t r ư ngang n g ngược càn rỡ nhâm thiên chủ y tới đi tiểu tử ngươi sẽ v ì ngươi hôm nay sở tác sở vi hối hận nhâm thiên chủ Y nhẹ răng cười nhìn xem áo bảo s á m thanh niên có đúng không chỉ bằng ngươi đầu này con lợn béo đáng chết áo bảo s á m thanh niên cười lạnh ha ha người này sẽ chết rất thảm dưới chiến đại diệp lân cười tủm tìm nói thử gây nghiệt m à thôi đường phong thản nhiên nói quả nhiên nhâm thiên chủ y nghe được con lợn béo đáng chết ba chữ này sắc mặt triệt để âm t r ầ m xuống tới liền nhe răng c ư ờ i đều biến mất chỉ có l ệ n h lẽo thấu xương nhâm thiên chủ y trực tiếp bước ra một bước sau đó một bàn tay hướng về áo bảo s á m thanh niên vỗ qua phá diệt văn v ậ t diệt cho ta a áo bảo s á m thanh niên cười gần nói ta diệt ngươi sao đầu nhâm thiên chủ y không tránh không né như cây q u ạ t một dạng bàn tay to tiếp tục hướng áo bảo s á m thanh niên vỗ xuống phốc áo bảo s á m thanh niên tất cả công kích cái gì phá diệt chi lực tại nhâm thiên chủ y mập bàn tay to dưới cái kia chính là bọc biển cái kia chính là rắp r rưởi trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung nhâm thiên chủ y bàn tay không ngừng một cái tát tại áo bảo s á m thanh niên trên mặt ba một tiếng thanh thúy tiếng vang áo bảo s á m thanh niên chân thực đập một bàn tay hắn trong miệng máu tươi c u ồ n phún một ngụm răng toàn bộ c h ố c ra trong nháy mắt một bên mặt liền sưng lên thật cao đương nhiên đây là nhâm thiên chủ y không muốn giết hắn duyên cớ và không thì một tát này xuống dưới mười cái áo bào s á m thanh niên cũng bị đánh thành cho người người dám đánh ta áo bào s á m thanh niên hiển nhiên bị đánh ngộng sững sờ nhìn xem nhâm thiên chủ y ba nhâm thiên chủ y lại một cái tát dưới áo bào s á m thanh niên một bên khác mặt gặp được đồng dạng tình huống không chỉ có là áo bào s á m thanh niên ngay cả thiên không vực những người khác đều lặng ở nơi nào nhưng là nhâm thiên chủ y không có mảy may dừng lại dài rộng bàn tay tiếp tục vỗ xuống ba ba liên tục phiến hơn mười bàn tay đem áo bào s á m thanh niên khuôn mặt đánh n h a u nhoẹn cái này quá trình bên trong áo bào s á m thanh niên hoàn toàn không thể phản kháng bất qua áo bào s á m thanh niên là chân vũ cảnh lại l à thánh thể đánh thành dạng này chỉ là thụ thương mà thôi sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh nhưng là hắn lại sợ kêu to lên dừng tay ta nhận thua ta nhận thua nhận thua ai cho phép ngươi nhận thua ta cho phép sao nếu đi lên nhận cái gì thua nhâm thiên chủ y cười lạnh nói đem áo bảo s á m thanh niên trước đó nói chuyện qua nguyên bản còn cho hắn bàn tay tiếp tục vỗ xuống không m u ố n a áo bảo s á m thanh niên kêu thảm lúc này hối hận muốn chết vừa mới tại sao phải nói ra lời nói kia à dừng tay hắn đã trải qua nhận thua ngươi còn không ngừng tay thiên không vực bên kia có người kêu to lên dừng cái gì tay ngươi nếu là không phục cùng tiến lên à còn có các ngươi thiên không vực tất cả mọi người cùng lên đi thiên chủ y ra ra một cái tay giải quyết các ngươi nhâm thiên chủ y nói cái gì cùng tiến lên còn một cái tay côn vọng vô c h i thiên không vực thanh niên nguyên một đám phẫn nộ quát đều là cái gì có bản sự liền cùng tiến lên bất quá ta nhìn các ngươi cũng là một đống r á c rưởi cũng căn bản không dám lên nhâm thiên chủ im một cước dẫm ở áo bào s á m thanh niên trên mặt đem hắn dẫm ở trên mặt đất chắp hai tay sau lưng nhìn xem thiên không vực đám người một mặt ngạo nghễ t ố t bàn tử cái này có thể là ngươi nói các huynh đệ đây là hắn tự tìm cái chết chúng ta liền thành toàn hắn không sai là chính hắn yêu cầu có thể không phải chúng ta lấy cỡ nào là thắng thiên không vực người nguyên một đám kêu lên sau đó nhao nhao đ ẳ n g không mà lên trên chiến đài khoảng t r ư ờ n g ba mươi mốt người từng cái cũng là chân vũ cảnh trở lên thực lực đường phong phát hiện trong đó mạnh nhất một người đạt tới chân vũ thất trọng hơn nữa còn là thánh thể ba mươi mốt người đem nhâm thiên chủ y bao bọc vây quanh nhưng nhâm thiên chủ y nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút mà là đưa ánh mắt nhìn về phía võ trần nói ngươi cũng cùng tiến lên tới đi ta võ trần ánh mắt lạnh lẽo nói ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ta nói nhảm cút cho ta đi lên nhân thiên chủ y quát trong giọng nói tràn ngập không thể nghi ngờ chi s ắ c cái này khiến bốn phía người một trận c h ấ n kinh mập mạp này cũng quá gan to bằng trời không nói trước võ trần tu v i thâm bất khả chắc đã trải qua đạt tới bán bộ trí tôn cảnh riêng là hắn là võ đạo thần điện đệ tử điểm này đã đủ người khác k i ê n kỵ người bình thường căn bản không dám đắc tội hắn hiện tại ngược lại tốt nhân thiên chủ y không chỉ có muốn khiêu chiến thiên không vực toàn bộ người liên quan tốt khiêu chiến võ trần ha ha ha tự tìm cái chết võ trần khó thở ngược lại cười từng bước một đi đến vạn pháp chiến đài các ngươi cho ta giết hắn võ trần vung tay lên hiệu lệnh thiên không vực người chính hắn còn không muốn động thủ tốt làm thiệt hắn giết ba mươi mốt cái thiên không vực thanh niên cùng một chỗ xuất thủ khủng bố năng lượng khuấy động có thể hủy diệt núi non sông ngòi nhưng đều bị vạn pháp chiến đài ra trận văn n g ă n trở đương nhiên tại trên chiến đài nhâm thiên chủ y liền không có tốt như vậy khủng bố năng lượng hoàn toàn hướng về nhâm thiên chủ y phục ra nhưng nhâm thiên chủ y vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng chỉ là tại năng lượng sắp oanh đến lúc đó hắn tại rôi ra một cái tay hơi hơi chấn động ông một cỗ vô hình ba động tản ra những cái kia năng lượng trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất sau đó khiến người vô cùng chấn kinh một màn xuất hiện cái kia hơn ba mươi thiên không vực thanh niên thân thể đang nhanh chóng băng diệt là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ băng diệt giống như những người này cũng là cho bụi bị gió thổi hóa thành cho tàn giết Giết, giết, cũng khủng chiêu một tất cả đều giết. Đây cũng quá đây bốn Trời i h ê không khủng Thiên như thủ. toàn、diệt. người này Bốn gì vực vi vực vậy cuộc cái cổ có cao diệt, rốt tu sao là à. bố làm sẽ phía quan chiến người phát ra kịch liệt giống to tiếng nghị luận vạn pháp đài bên trên võ trần đồng dạng trận mắt hốc mồm sững sờ nhìn xem sau đó thân thể bắt đầu run rẩy lên hiện tại đến phiên ngươi nhân thiên c h ủ ý đem ánh mắt nhìn về phía võ trần không không ta không cùng ngươi luận võ ta rời khỏi ta không thể so với võ trần kêu to lên hắn một trăm phần trăm khẳng định nhân thiên chủ ý đã trải qua đạt tới trí tôn cảnh hắn chỉ bất quá là một cái bán bộ trí tôn mà thôi cùng trí tôn cảnh căn bản không cách nào so sẽ bị một bàn tay trục chết không thể so với ta cho phép sao nếu đi lên nhất định phải tiếp ta một chiều nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiều ta liền thả ngươi rời đi nhâm thiên chủ ý cười lạnh nói không được ta không thể so với ngươi không thể đối ta xuất thủ ta là võ đạo thần điện người ngươi nếu là động thủ với ta ta võ đạo thần điện thiên tài vô số liền xem như trí tôn cảnh trở lên đều số lượng cũng không ít bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi võ trần điên c u ồ n g kêu to lên vậy liền nhường bọn h ắ n đến thiên chủ ý ra ra cùng nhau chục chết nhâm thiên chủ ý cười nhạt một tiếng sau đó một bàn tay đánh ra võ trần l i ề u mạng ngăn cản nhưng kết quả là chú định hắn bị nhâm thiên chủ y một bàn tay đánh thành thịt nát thiên không vực cùng võ trần toàn bộ bị nhâm thiên chủ y c h ụ p chết ha ha cái này ra hỏa đường phong cười ha ha một tiếng đường h u y n h cái này một bên hoang hàn sững sờ nhìn xem hắn trước kia cho là mình rất ngông cuồng nhưng là hiện tại phát hiện hắn cùng với đường phong nhâm thiên chủ y bọn hắn một so hắn nhất định chính là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con c ự u nhỏ chương tám trăm lẻ hai đối chiến võ đạo thần điện ha ha hoa huynh không sao đường phong cười nói đường huynh võ trần câu có lời nói không có nói sai võ đạo thần điện bên trong thiên tài vô số thanh niên trí tôn cũng không phải số ít thậm chí có tuyệt thế thần thể ngươi nhất định phải coi chừng hoang hàn nhắc nhở tuyệt thế thần thể sao ha ha đường phong cười nhạt một tiếng trong mắt lóe lên một tia chiến ý hắn ngược lại là nghĩ kiến thức một cái sau đó đường phong đám người tiếp tục đi dạo một hồi liền trở về nhưng là lần này một trận chiến tin tức tin tức lan tràn ra ngoài vô số người đang nghị luận nhâm thiên chủ y cường đại chiến lực nhường rất nhiều thiên tài cảm thán đồng thời cũng làm cho rất nhiều người bốc cháy lên chiến ý ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua thiên cổ vực t ạ p thoái cút cho ta. ra đây một tiếng kinh thiên động địa giống to tại đường phong bọn h ắ n trồ ở vang lên kinh động phụ cận vô số người đó là võ đạo thần điện thiên tài là võ đạo thần điện rốt cục muốn tìm thiên cổ vực đám người phiền phức thiên cổ vực xong quá mức phách lối thậm chí ngay cả võ đạo thần điện đệ tử cũng dám giết hơn nữa còn phát ngôn bừa bãi nói võ đạo thần điện thiên tài đi một cái giết một cái lần này triệt để chọc giận võ đạo thần điện thiên tài cừng giả Cũng không nhìn cái này là cái gì địa phương quá mức phách lối chỉ biết tự chịu diệt vong mà thôi chung quanh trong nháy mắt tụ tập vô số người trong phòng đường phong mở ra hai mắt nói nhỏ rốt cục tới sao thân hình loay lên xuất hiện ở không trung nhâm thiên chủ y đám người cũng cùng lúc xuất hiện không trung có một cái dáng người khôi ngô cao lớn thanh niên một mặt băng lánh nhìn xem đường phong đám người trên người tản mát ra cường đại cực kỳ khí t ứ c Trí tôn, đây là một cái thanh niên trí tôn đây là đường phong trừ nhâm thiên c h ủ ý bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái khác thanh niên trí tôn đều là cái gì có phải hay không nghĩ một trận chiến nhâm thiên c h ủ ý mảy may không cho mặt mũi ha ha thiên cổ vực còn thực sự là phách lối à, lại dám nhục ta võ đạo thần điện hôm nay ta là tới hạ chiến thư sau ba ngày tại vạn pháp thành bên trong ép vạn pháp chiến đài tỉ thí một trận các ngươi có dám thanh niên khôi ngô nói có gì không dám đường phong cười nhạt một tiếng lại nói bất quá chỉ bằng ngươi một cái thế nhưng là không đủ a thực sự là phách lối yên tâm đến lúc đó không chỉ ta một người xuất chiến chỉ cần các ngươi có thực lực tự nhiên sẽ có ta võ đạo thần điện cao thủ xuất thủ thanh niên khôi ngô thản nhiên nói có thể ba ngày sau một trận chiến đi hy vọng các ngươi không muốn khiến ta thất vọng đường phong cười nói nói xong quay người tiến vào nhà cửa bên trong thanh niên khôi ngô ánh mắt lóe lên lạnh rên một tiếng quay người rời đi sau đó liên quan tới thiên cổ vực cùng võ đạo thần điện thiên tài ước chiến sự tình cấp tốc truyền khắp toàn bộ vạn phát h à n h c h ấ n kinh tất cả mọi người trong lúc nhất thời vô số người đều ở nghị luận cái đề tài này nhưng cộng đồng có một cái quan điểm chính là thiên cổ vực người quá mức phách lối chỉ là một cái nhỏ vực mà thôi lại dám cùng võ đạo thần địa ước chiến đây là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự t ì n h ngay cả tam đại thế lực mặt khác hai cái thế lực thiên hoang thần cung vô thượng thiên cung bên trong tuyệt thế thiên tài đều bị kinh động thú vị có thể nhìn xem đây là hai thế lực lớn bên trong tuyệt thế thiên tài phát xuất ra thanh â m thời gian ở nơi này nghị luận ở mỹ bên trong trôi qua ba ngày sau vạn pháp thành trung ương vạn pháp chiến đại chỗ người đông n g h ì n g h p nơi này phương viên trăm dặm đều tụ mãn người tối thiểu có mấy một trăm vạn số lượng lít nha lít nhít người đều chằm chằm vào trung gian tòa kia to lớn vạn pháp chiến đài cái này một tòa vạn pháp chiến đài là vạn pháp thành to lớn nhất một tòa vạn pháp chiến đài phương viên khoảng chừng hơn mười dặm tại trên chiến đài không tầng mây bên trong có một cái người thanh niên thân ảnh khoanh chân ngồi tại tầng mây bên trong có tại nhắm mắt d ư ỡ n g thần có chút đang trò chuyện trời những người này cũng là võ đạo thần điện bên trong tuyệt thế thiên tài hugh lúc này trên bầu trời bay tới nguyên một đám thân ảnh đó là thiên hoang thần điện thiên tài thiên hoang thần điện thiên tài đều bị kinh động không ngừng còn có vô thượng thiên cung thiên tài tam đại thế lực thiên tài đều đến đông đủ thiên cổ vực người thế nào còn chưa tới không phải là không dám tới a có khả năng dù sao cũng là đối mặt võ đạo thần điện lần trước thiên cổ vực một tên mập xuất thủ vô cùng cường đại đoán chừng là trí tôn cấp bậc cường giả nhưng ta đoán chừng thiên cổ vực nên là vận khí tốt một lần tình cờ xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài về phần những người khác đoán chừng đều không được không sai chỉ bằng vào một người lại như thế nào đánh với v õ đạo thần điện một trận v õ đạo thần điện bên trong thế nhưng là cao thủ nhiều như mây bốn phía nguyên một đám nghị luận các ngươi nhìn đến đột nhiên có người chỉ thiên không kêu lên trên bầu trời từng đạo từng đạo lưu quang thoáng hiện mà ra bay về phía nơi này chính là thiên cổ vực đường phong bọn hắn đường phong bọn hắn vừa đến trên sân v u a số ánh mắt đều nhìn về đường phong bọn hắn võ đạo thần điện bên trong có một cái thanh niên khôi ngô bay lên mà ra chính là lần trước hạ chiến thư thanh niên ha ha không nghĩ tới các ngươi thật đúng là dám đến ta tên là võ khiếu thiên các ngươi ai tới đánh với ta một trận nói xong một ánh mắt lại c h ầ m c h ầ m vào nhâm thiên chủ y hh c người chọn đầu tiên chiến ta vậy ta liền đi hoạt động một chút nhâm thiên chủ y cười một tiếng bay tới đằng trước heo mập sau khi kết thúc kế tiếp đổi ta diệp lân nói trong khoảng thời gian này nhường nhâm thiên chủ y xuất tẫn danh tiếng cái này khiến diệp lân phi thường khó chịu tiểu bạch kiểm người gấp cái gì nhâm thiên chủ y cười một tiếng bay trên người trước cùng võ khiếu thiên đứng ở vạn pháp đài trên thiên cổ vực ra một cái ngươi dạng này thiên tài cũng coi như khó được nhưng là dừng ở đây võ khiếu thiên nói trên người dâng lên cường đại khí tức bao phủ hướng nhâm thiên chủ y trước đó thiên không vực người cũng nói cùng loại nói nhưng là hiện tại không nhâm thiên chủ y toét miệng nói ngươi nếu là bắt ta võ đạo thần điện cùng thiên không vực những phế vật kia so ngươi sẽ phát hiện ngươi có ngu xuẩn giường nào võ khiếu thiên nói a vậy ngươi ra tay đi nhâm thiên chủ y chắp hai tay sau lưng một bức cao nhân bộ dáng côn u vọng võ khiếu thiên trong mắt l ã n h quang loại lên đồng thời hồn tán tán phát ra đạo đạo tinh quang oanh một thân hướng về nhâm thiên chủ y đánh tới không hề nghi ngờ võ khiếu thiên cũng là thánh thể lại đạt tới c h i tôn tiền k ỳ vô cùng cường đại người như vậy tùy tiện đến một cái đại vực cũng là c h ấ n áp một vực chúa tể một phương nhân vật nhưng đối mặt dạng này t r í cường một kích nhâm thiên chủ y vẫn như cũ chỉ là vung ra một cái đầy đặn bàn tay vê anh nhâm thiên chủ y bàn tay cùng võ khiếu thiên công kích đánh vào cùng một chỗ nhưng nhường tất cả mọi người trận mắt hốc mồm là võ khiếu thiên công kích trực tiếp bị nhâm thiên chủ y trực tiếp phá diệt mà võ khiếu thiên toàn thân đại c h ấ n thân thể bị trực tiếp đánh bay ra vài dặm bên ngoài phun máu phẹ phè tất cả mọi người kinh sợ mở lớn lấy miệng nhìn xem võ khiếu thiên trí tôn tiền kỳ tu vi thế mà bị một chiêu đánh bại kích phun máu phẹ phè mà nhâm thiên c h ủ ý vẹn vẹn chỉ vung ra một trường làm sao có thể làm sao có thể mạnh như vậy ngay cả thiên hoang thần cùng cùng vô thượng thiên cung tuyệt thế thiên tài đều sửng sốt sau đó lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc chương tám trăm lẻ ba bại thần thể võ đạo thần điện bên trong những cái kia lúc đầu xếp bằng ở tầng mây bên trong thanh niên lúc này cả đám đều mở ra hai mắt c h ấ n kinh nhìn xem nhâm thiên chủ y ngươi còn muốn tái c h i ế n sao nhâm thiên chủ y liếc xéo võ khiếu thiên ta bại võ khiếu thiên đáng c h ắ t l ắ t đầu bất quá ta tại võ đạo thần điện bên trong tính không được cái gì võ đạo thần điện bên trong so với ta cường đại cũng không phải số ít ngươi đừng cho là ngươi liền thắng định võ khiếu thiên có nói bổ sung sau đó lui ra vạn phát đài vu võ khiếu thiên lui ra về sau một đạo thân ảnh l ó e lên v õ đạo thần điện bên trong lại một đạo thân ảnh bay lên chiến đài bản tử ta tới chiến ngươi đây là một cái thanh niên đầu t r ọ c tu vi thâm bất khả chắc mạnh hơn v õ khiếu thiên tựa hồ đã nhanh muốn đạt tới trí tôn trung kỳ không có ý tứ ta không thể cùng ngươi đánh thay người nhâm thiên chủ ý nhết miệng cười một tiếng xoay người rời đi hạ chiến đài ha ha rốt cục đến phiên ta diệp lân cười ha ha bay lên chiến đài đong đưa quạt xếp một mặt hưởng quang liếc nhìn bốn phía đám người một mặt mộng bức cái kêu nhâm thiên chủ y làm sao xuống dưới còn đổi một người chẳng lẽ người này cũng là một cường giả điều đó không có khả năng a thiên cổ vực có thể sinh ra một cái nhâm thiên chủ y đã trải qua không biết là tu cái gì phúc phận dạng này thiên tài tại thiên hương cổ vực làm sao có thể liên tục xuất hiện hai cái ngươi được không thanh niên đầu chọc nghi ngờ nói vn lời này diệp lần không thích nghe mặt lập tức chìm xuống tới nói bại ngươi một chiêu cái gì toàn trường lập tức vỡ tổ cái này còn thực sự là một cái so một cái phách lối a ha ha ta xem ngươi làm sao một chiêu bại ta thanh niên đầu chọc giận quá thành cười xuất ra một cây phương thiên h ỏ a kích liền hướng về diệp lân đánh xuống khanh diệp lân chập ngón tay như kiếm nhẹ nhàng vung lên thế mà vang lên kiếm minh thanh âm một đạo sáng c h ó i kiếm khí hướng về thanh niên đầu chọc chém tới đương kiếm khí chuẩn xác chạm tại thanh niên đầu chọc phương thiên h ỏ a kích trên thanh niên đầu chọc sắc mặt đại biến thân thể chấn động bay thẳng ra ngoài trong miệng máu tươi cuồn vốn một chiêu thực sự là một chiêu thanh niên đầu chọc liền bại cùng trước đó nhâm thiên chủ ý ứng phó võ khiếu thiên một dạng lần này toàn trường đều tĩnh xuống tới c h ấ n kinh nhìn xem dịp lần sau đó ánh mắt mọi người lại nhìn về phía thiên cổ vực bên kia cái này quá kinh người liên tục hai người toàn thắng võ đạo thần điện cường giả đây là khái niệm gì khó có thể tin nhưng hôm nay nhất định là một cái c h ấ n kinh này sau đó võ đạo thần điện đi ra t r í tôn cường giả thanh niên có thể nói vô cùng cường đại nhưng là h u y n h nhi đi lên không có m ấ y c h i ề u liền toàn thắng cường giả này nhường toàn trường lâm vào hóa đá bên trong ta tới a võ đạo thần điện phương hướng vang lên thở dài một tiếng sau đó một cái đầu đầy tóc đỏ thanh niên đi đến chiến đài đó là võ trí dương võ đạo thần điện thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất cường giả một trong vì là cựu dương t h ầ n thể nghe nói đã trải qua đạt tới trí tôn hậu kỳ trời ạ liền võ trí dương đều kinh động khủng bố thiên cổ vực thực sự quá kinh người thân thể đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên không có mảy may do dự trực tiếp một bước đạp vào vạn pháp đài đường phong vận khí thật tốt rốt c ụ c đụng phải một cái đối thủ nhâm thiên chú ý cảm thán nói cái này khiến hắn phụ cận những người khác kém chút thổ huyết đụng phải v õ trí dương còn nói vận khí tốt đây đều là cái gì yêu người ta ngươi rất mạnh ta có thể cảm giác được võ trí dương ngưng trọng nhìn xem đường phong nói người cũng không tệ đường phong cười tủm tỉm nói nhưng không có một người cảm thấy đường phong cuồn vọng bởi vì võ trí dương đều nói đường phong rất mạnh một câu nói kia nói rõ tất cả vê anh đột nhiên hai người liền động thủ võ trí dương phát tay một vòng thái dương nổi lên tản mát ra cực nóng q u a n mang hướng về đường phong đ ẹ xuống nhưng đường phong đáp lại chỉ là một quyền vê anh đường phong nắm đấm cùng võ trí dương một vòng thái dương đánh vào cùng một chỗ thiên địa r u n g mạnh vạn pháp đài bên trên từng đạo từng đạo trận văn nổi lên nhưng là những cái này trận văn thế mà đều run không ngừng lên sau một kích hai người đồng thời lui mấy bước thiên thiên thần thể quả nhiên cường đại đường phong mắt lộ ra tinh quang đường phong sớm tại hắn nhục thân vượt qua lần thứ tư nhục thân đại kiếp về sau hắn kiếp thần kính liền khóa chặt gấp chín lần khiến cho chiến thần chi thể đạt tới tương đương với thần thể cấp độ lại đến võ trí dương hét lớn phất tay thế mà lập tức hiện ra ba vành thái dương trước đó thái dương thánh thể cùng võ trí dương một so không biết t r ê n lệch bao xa ba vành thái dương cùng một chỗ hướng về đường phong đánh tới đến tốt đường phong liên tục quanh ra mấy quyển mỗi một quyển đều cùng một vòng thái dương chạm vào nhau vênh vênh vênh ba tiếng nổ lớn tiếng vang lên vạn pháp đài bên trên giống như có ba vành thái dương cùng một chỗ nổ bể ra đến vô cùng kinh khủng nhưng lần này đường phong không có lui mà võ trí dương lùi một bước toàn trương đại trấn võ trí dương thế mà rơi tại hạ phong không thể tưởng tượng nổi cựu dương diệu thiên võ trí dương giống to đầu đầy tóc đỏ loạn vũ tại hắn đỉnh đầu hiện ra chín vòng thái dương cựu dương đều xuất hiện thực sự khủng bố hướng về đường phong đánh tới long tượng tề minh đường phong toàn thân xương cốt run rẩy đấm ra một quyền cái này đấm ra một quyền về sau giữa thiên địa vang lên trận trận l o n g ngầm tượng hông tiếng Đụng. Đụng. vạn pháp đài bên trên oanh minh không ngừng khủng bố khí kình không ngừng hướng về b ố n phía vạn pháp đài bên trên trận văn lấp lóe không ngừng run rẩy tựa hồ trải qua chịu không nổi khủng bố như vậy ba đậu tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem nghĩ nhìn xem đến cùng ai thắng vụ một đạo thân ảnh hướng về sau nhanh chóng t ố i lui liên tục đẩy ra mấy ngàn mét mới đứng vững thân hình là võ trí dương lui là hắn hắn trong miệng có máu tươi không ngừng chảy ra hắn bại toàn trường vô số người đều sững sờ nhìn xem trên đài đường phong c h ấ n kinh không thôi võ đạo thần điện nhất cường giả một trong võ trí dương đều bại cái này đường phong cũng quá khủng bố a thế mà so thần thể đều mạnh giữa thiên địa làm sao có thể có mạnh như vậy tồn tại bọn hắn không biết thần thể có thể nói là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại đồng cấp một trận chiến không có người nào là thần thể đối thủ nhưng đường phong không giống nhau đường phong chiến thần chi thể lúc đầu thì tương đương với thần thể hơn nữa hắn còn tu luyện nhục thân tu luyện mãng hoang long tự quyết nhục thân cùng chiến thần chi thể kết hợp vô cùng cường đại siêu việt thần thể đường phong hy vọng về sau có cơ hội tái chiến võ trí dương nhìn xem đường phong lộ ra một tia khâm phục sau đó xoay người rời đi theo võ trí dương bị thua cái này một trận chiến đấu cũng liền kết thúc bởi vì võ đạo t h ầ n điện đã trải qua không có người nào là đối đường phong đối thủ đường phong chi danh khắc sâu và ở đây đám người trong lòng đồng thời lấy một loại tốc độ kinh khủng truyền bá ra ngoài chấn động vô số thế lực lớn nhỏ bởi vì giống đường phong dạng này thiên tài chỉ nếu không chết về sau tuyệt đối là cái này giữa thiên địa bá chủ đứng ở đỉnh phong nhân vật làm võ trí dương sau khi rời đi đường phong cùng nhâm thiên c h ủ ý bọn hắn quay về chỗ ở sau đó một đoạn thời gian vô số người đến đây bái phỏng đường phong bọn hắn t r ư ơ n g tám trăm linh bốn quy tắc kết tinh nhưng trừ vô thượng thiên cung cùng thiên hoang thần cung người đường phong tượng trưng gặp một cái bên ngoài những người khác đều bị đường phong cự tuyệt ngược lại là nhâm thiên chủ y cùng diệp lân hai người ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyện đặc biệt là diệp lân chỉ nếu là mỹ nữ một mực gặp mặt còn hẹn lấy bên ngoài đều du ngoạn lan lộn phong sinh thủy khởi cứ như vậy tại một mảnh sóng lớn bên trong một tháng thời gian đi qua lúc này tin tức t r u y ề n r a vạn pháp bí cảnh mở ra tất cả thế hệ trẻ tuổi đều có tư cách đi vào trong lúc nhất thời vạn pháp thành tất cả thanh niên đều hướng về vạn pháp bí cảnh nhập khẩu đi nhưng chỉ vẹn vẹn là có tư cách đi vào nhưng có thể không thể đi vào lại là một chuyện khác bởi vì vạn pháp bí cảnh lối vào có một đạo tự nhiên kết giới chỉ có thông qua cái này kết giới mới có thể tiến nhập vạn pháp bí cảnh đường phong bọn hắn đi tới thời điểm vô số thanh niên hội tụ ở chỗ này nguyên một đám hướng về vạn pháp bí cảnh nhập khẩu đi nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có một cái cái bị đẩy lùi đi ra những cái kia bắn bay đi ra thanh niên nguyên một đám ủ rũ hiển nhiên là vào không được vạn pháp bí cảnh nhưng cũng có một chút thanh niên có thể tiến vào rất nhanh liền đến thiên đường phong bọn hắn các ngươi trước vào a đường phong đối tiêu thiên đô bọn họ nói tiêu thiên đô chín người gật gật đầu cùng một chỗ hướng về vạn pháp bí cảnh nhập khẩu đi đến tại vạn pháp bí cảnh nhập khẩu có một tầng màn sáng chín người đi vào màn sáng về sau thân thể cứng đờ sau đó run dày lên tựa hồ tại chống đỡ cường đại áp lực nhưng là chín người đều vì thánh thể thể chất vô cùng cường đại toàn lực bộc phát từng bước một tiến về phía trước đi đến sau một lát chín người thân hình run lên phía dưới đột nhiên biến mất không còn tam tích xem ra là tiến vào vạn pháp bí cảnh chúng ta cũng đi vào đi đường phong đối nhâm thiên chủ y bọn họ nói đường phong vừa bước một bước vào vạn pháp bí cảnh nhập khẩu về sau quả nhiên có một c h ố cường đại l ự c đẩy muốn đem đường phong bắn ra đi bất quá đường phong hạng gì tu vi những cái này l ự c đẩy với hắn mà nói một chút tác dụng không có hắn như đi bộ nhàn nhã từng bước một đi thẳng về phía trước sau đó hắn cảm giác không gian lóe lên hắn liền phát hiện hắn xuất hiện ở một cái mênh mông bắt ngát trong hải dương quy tắc hải dương nơi này đường phong dị thường quen thuộc đây không phải là hắn thường xuyên lấy thần giới b á phong khí tiến vào quy tắc hải dương sao chỉ là bây giờ là thực thể tiến vào tốt rõ ràng quy tắc chi đạo thực thể tiến vào quả nhiên không phải tầm thường so dùng thần giới b á phong khí tiến vào muốn rõ ràng rất nhiều lần tại dạng này trong hoàn cảnh lĩnh ngộ quy tắc tuyệt đối nhanh chóng vô cùng bất quá đường phong không nội mà lĩnh ngộ mà là khắp nơi quan sát dù sao hắn có thần giới b á phong khí cái này với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao hắn cảm thấy hứng thú là quy tắc kết tinh bốn phía một mảnh mênh ông chỉ có đủ loại nhan sắc quy tắc chi tuyến đang nhấp nháy nhìn không thấy một cái bóng người ông t h ầ n giới ba phong khí lơ lửng mà ra tại t h ầ n giới ba phong khí phía trên linh nhi ngồi ở phía trên thiểu phong tử mau cùng ta tới ta dẫn ngươi đi tìm xong đồ vật linh nhi hiếp mắt nói tốt đồ vật chẳng lẽ là quy tắc kết tinh đường phong trong lòng đại hỷ đi theo linh nhi hướng về phía trước đi vội không biết tiến lên bao nhiêu dạng đường tại một mảnh vàng mênh g ô n g thổ chi quy tắc bên trong đường phong phát hiện một khối nắm đấm lớn nhỏ hoàng sắc tinh thể đây là thổ chi quy tắc kết tinh bên trong ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc ẩ n chứa thổ chi quy tắc chỉ cần luyện hóa về sau võ giả đối với thổ chi quy tắc l i n h n g ộ sẽ đột nhiên tăng mạnh tu vi tự nhiên cũng có thể nhanh chóng tăng lên đường phong đại h ỉ đem khối này thổ chi quy tắc kết tinh thu hồi đến t h ầ n giới ba phóng khí thực sự quá huyền diệu thế mà có thể ở quy tắc hải dương bên trong tìm tới quy tắc kết tinh tiếp xuống tới đường phong toàn tâm toàn ý đi theo linh nhi khắp nơi tìm kiếm quy tắc kết tinh trong n g a y mắt đi qua ba ngày thời gian ba ngày thời gian đường phong tìm tới đủ loại kiểu dáng quy tắc kết tinh khoảng chừng ba mươi khối kim m ộ c thủy hỏa thổ các loại quy tắc đều có ngay cả đường phong cần phong chi quy tắc đều có mấy t h ố i đáng tiếc lúc này không gian chấn động hắn bị truyền đi một tháng chỉ có ba ngày thời gian mà thôi ở bên ngoài đường phong đụng phải nhâm thiên chú ý bọn hắn không được xảy ra ngoài ý muốn bọn hắn không ai được quy tắc kết tinh quy tắc kết tinh không phải dễ dàng như vậy được cực kỳ khó được cùng chân quý nếu như bị ngoại nhân biết hắn được nhiều như vậy khối quy tắc kết tinh sợ rằng phải lật trời liền xem như tam đại nhất cấp thế lực đều muốn gây nên thiên đại chấn động hiện tại đường phong cũng không có đem quy tắc cảnh giới phân cho nhâm thiên chủ y bọn hắn hắn dự định qua một đoạn thời gian đang nói ba ngày thời gian nhưng là nhâm thiên chủ y thu hoạch đều rất lớn lĩnh ngộ quy tắc thêm gần một bước to lớn nhất thu hoạch hay là tiêu thiên đô bọn hắn quy tắc cộng minh tương đối mà nói muốn dễ dàng một chút lĩnh ngộ lên phải nhanh một chút bọn hắn nguyên một đám vừa ra tới liền nhao nhao bê quan lĩnh mộ tại quy tắc hải dương bên trong đoạt được đường phong hồi đến chỗ ở về sau xuất ra một k h ỏ a phong chi quy tắc kết tinh bắt đầu luyện hóa luyện hóa về sau đường phong đối với phong chi quy tắc lĩnh mộ có thể nói dùng tiến triển cực nhanh mà nói luyện hóa một k h ỏ a đường phong tu vi tiến bộ một mảng lớn đang bay nhanh tới gần trí tôn đ ỉ n h phong bất quá đường phong cũng không có luyện hóa khối thứ hai bởi vì hắn phát hiện một khối luyện hóa về sau đã qua gần một tháng lại đến có thể tiến vào vạn pháp bí cảnh thời gian đường phong đám người lần thứ hai tiến vào vạn pháp bí cảnh đường phong trở ra toàn tâm toàn ý nhường linh nhi dẫn đường tìm kiếm quy tắc kết tinh quy tắc hải dương vô biên vô hạn không có điểm cuối cùng ai cũng không biết có bao nhiêu quy tắc kết tinh lần này ba ngày thời gian đường phong tìm kiếm đến hai mười tám nhanh các loại quy tắc kết tinh tháng thứ ba đường phong tìm tới 36 khối quy tắc kết tinh tháng thứ tư tìm tới 22 khối mà ngay tại tháng thứ tư thời điểm bởi vì liên tục luyện hóa bốn khối phong chi quy tắc kết tinh đường phong tu vi nhất cử bước vào đến trí tôn đ ỉ n h phong dạng này tu vi coi như tại thiên hoang đại địa bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại tiếp tục tìm kiếm tại thứ năm tháng tìm tới 40 khối lần này nhiều nhất tháng thứ sáu tìm tới 33 khối nửa năm qua này đường phong hết thể tìm tới một trăm tám mươi chín khối các thức quy tắc kết tinh đủ nên hảo hảo tiêu hóa một cái sau đó tiến về ma tộc chiến trường đường phong âm thầm nghĩ tới sau đó h ắ n gọi đến nhâm thiên chủ y diệp lân hình nhi làm đường phong xuất ra bó lớn quy tắc kết tinh về sau kém chút không đem ba người dọa chết tươi đi qua nửa ngày ba người mới miễn cưỡng tỉnh táo lại trong miệng chỉ có hai chữ yêu nghiệt đường phong cũng lời cùng bọn hắn giải thích trực tiếp nhường mỗi người bọn họ chọn lựa hai mươi khối đủ loại quy tắc kết tinh muốn đột phá tri thánh tri cảnh chỉ dựa vào một loại quy tắc là không đủ nhất định phải hai loại trở lên quy tắc cộng đồng xúc tiến mới có thể bước vào trí thánh cảnh cuối cùng h i n h nhi chọn lựa m ộ ư ơ i khối thủy chi quy tắc kết tinh cùng m ộ ư ơ i khối phong chi quy tắc kết tinh nhâm thiên c h ủ y chọn lựa m ộ ư ơ i khối thổ chi quy tắc kết tinh cùng m ộ ư ơ i khối kim chi quy tắc kết tinh diệp lân chọn lựa mười khối kim chi quy tắc kết tinh cùng mười khối mộc chi quy tắc kết tinh sau đó hắn nhường hinh nhi ba người lưu ở chỗ này hảo hảo tu luyện mà hắn thì phải tiến về ma tộc chiến trường phệ kiếm nguyên linh chỉ có giết chóc thôn phệ mới có thể càng nhanh tăng lên một mực tu luyện đường phong tiến độ ngược lại không nhanh đặc biệt là nhục thân tu luyện chương tám trăm linh năm ma tộc hoàng tộc ba ngày sau đường phong đi theo một chi đại quân tiến về ma tộc chiến trường vĩnh hằng kiếm thành kỳ thật đường phong tiến về ma tộc chiến trường có hai cái mục tiêu cái thứ nhất mục tiêu chính là đánh giết ma tộc thôn phệ năng lượng tăng lên sức mạnh thân thể nhưng trọng yếu nhất một cái mục tiêu lại không phải cái này mà là bởi vì vĩnh hằng kiếm thành bản thân vĩnh hằng kiếm thành chính là kiếm c h i nhất tộc đại bản doanh là kiếm c h i nhất tộc căn cơ vị trí mà mẫu thân hắn chính là kiếm c h i nhất tộc người vĩnh hằng kiếm thành hắn nhất định phải đến một chuyến đi tới vạn pháp thành về sau đường phong mới biết được kiếm c h i nhất tộc khủng bố thiên hoang đại địa bên trên nhất cấp thế lực tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại bởi vì nhất cấp thế lực bên trong đã từng từng sinh ra đại đế nhưng là tại nhất cấp thế lực phía trên còn có c à n g khủng bố hơn tồn tại cái kia chính là siêu cấp thế lực mà kiếm c h i nhất tộc chính là siêu cấp thế lực cái gì là siêu cấp thế lực cái kia chính là đại đế không ngừng mỗi một thời đại đều có đại đế sinh ra cái kia chính là siêu cấp thế lực nói cách khác kiếm c h i nhất tộc bây giờ còn có đại đế tồn tại vĩnh hằng kiếm thành là phòng ngự ma tộc đệ nhất cứ điểm đường phong lúc đầu đã trải qua có thể đem hắn tưởng tượng cực kỳ hùng vĩ nhưng là đi tới về sau mới phát hiện hắn vẫn là đánh giá t h ấ p phía trước có một trăm linh tám chuôi cự kiếm đứng sừng xứng tại giữa thiên địa cái này một trăm linh tám chuôi cự kiếm mỗi một thanh cao đều có một nghìn dặm là cao một ngàn dặm to lớn vô cùng một trăm linh tám trôi cự kiếm tản mát ra sang trói vô cùng quang huy mỗi một loại quang huy cũng không giống nhau có bốc lên hỏa diễm có bốc lên hạt khí có hơi nước bốc hơi có kim quang lòng lánh tại một trăm linh tám thanh cự kiếm phía trên có một tòa to lớn sơn phong lơ lửng tại sâu không trung như ẩn như hiện cái kia chính là kiếm c h i nhất tộc tổ địa vĩnh hằng kiếm phong đó là cấm địa người không liên quan nếu là x u n g loạn giết chết bất luận tội các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ mang bọn hắn tới là một người mặc khôi giáp đại hán lúc này phân phó nói đám người gật gật đầu tiến về vĩnh hằng kiếm thành thanh niên cũng không chỉ đường phong một cái còn có cái khác một chút thanh niên cái kia chính là kiếm chi nhất tộc tổ địa sao đường phong ánh mắt nhìn về phía này tòa đỉnh núi mẹ ngươi ở phía trên sao đường phong trong lòng vô cùng mong đợi tại một trăm linh tám thanh cử kiếm trung tâm có một tòa khổng lồ thành trì cái kia chính là vĩnh hằng kiếm thành khôi giáp đại hán mang theo đám người bay đến vĩnh hằng kiếm thành cửa ra vào nghiệm chứng thân phận về sau mới có thể vào bên trong ta mang các ngươi đi trước quân doanh khôi giáp đại hán nói mang theo đám người hướng quân doanh bay đi d oanh long long vừa tới quân doanh thời điểm liền nghe được trùng điệp tiếng oanh minh sau đó nhìn thấy vô số thiết giáp đại quân cười đủ loại man thú hướng về bên ngoài phóng đi những cái này man thú tiếng giống rung trời thiên địa oanh minh đường phong thậm chí nhìn thấy những cái này trong man thú có giao long á long chờ huyết mạch đến gần vô hạn thần thú man thú thậm chí h ắ n thật đúng là nhìn thấy có một người cưới một đầu tuyết b ạ c h thiên hổ bước qua hư không m à qua thuần huyết thiên hổ đây chính là thần t h ú a mặc dù không có chân long như vậy cường đại nhưng là không sai biệt nhiều vĩnh hằng kiếm thành không hổ là cùng ma tộc đại chiến tuyến đầu ngay cả thuần huyết thần thú đều có thực sự là khủng bố chẳng lẽ ma tộc đến công khôi giáp đại hán biến sắc ma tộc quy mô đột kích điều động toàn quân trong quân doanh chuyến ra một tiếng gào tò kinh thiên động địa cái này tiếng giống vang lên giữa thiên địa tràn ngập ra một cỗ khó tả áp lực thật mạnh cái này đạo thân ảnh chủ nhân tuyệt không phải trí tôn cảnh cường giả chẳng lẽ là trí thánh hơn nữa những đại quân này thực sự là khủng bố mỗi người đều tản mát ra dọa người khí tức những cái này rõ ràng đều là từ chân vũ cảnh cường giả tạo thành đại quân đường phong nhìn xem cái này một cái cường đại quân đội trong lòng kinh hãi liên tục hoàn toàn do chân vũ cảnh võ giả tạo thành quân đội là khái niệm gì đơn giản có thể hủy thiên d i ệ t địa a điều động toàn quân chúng ta cũng phải xuất phát bất quá các ngươi không nên lên chiến trường đi theo ta tiến đến quan sát một cái nhường ngươi nhìn xem đại chiến tình huống. Hán Khôi giáp các quát đại đại xem làm đường đắp đến ước phong bọn hắn lớn tiếng đáp lại. Lần này đến thanh niên, ước chừng có khoảng lại. có ộ t theo theo thành. Giết! chỗ khôi Hán, khỏi đi đại đi đại đằng đi giáp quân sau, ra Làm bọn hắn ra khỏi thành về sau liền nghe được phía trước vang lên rung trời tiếng la g i ế t vô số người tộc còn có vô số ma tộc tại thiên không trùng xác man thú gào thét nhân tộc g ầ m thét ma tộc điên cuồng gào thét quy tắc chấn động đại chiến thảm liệt vô cùng không ngừng có cường giả tại trên bầu trời nổ tung đây đều là chân vũ cảnh cường giả thông huyền cảnh căn bản không có khả năng tham dự đi vào còn không co sang bên chỉ sợ cũng muốn nổ nát vụn dạng này trắng cảnh nhường rất nhiều thanh niên sắc mặt biến trắng bạch vô cùng bình thường chém giết cùng cái này hạo đại chiến trường căn bản không cách nào so ngay cả đường phong đều nhịu nhữ mày mặc dù hắn trải qua thiên cổ vực đại chiến nhưng này chiến tranh cùng cái này so hay là kém qua xa vô pháp so sánh ha ha ha g i ế t g i ế t tại chiến trường bên trong có một cái tím phát xanh năm thét dài không ngừng toàn thân ma khí cuồn cuộn cường đại không thể tưởng tượng nổi hắn một q u y ề n vung ra thì có mười cái nhân tộc cường giả bị hắn đánh g i ế t đơn giản không thể địch đó là thất sát ma tộc là ma tộc hoàng tộc một trong có người sắc mặt đại biên nói ma tộc hoàng tộc huyết mạch vô cùng cường đại tương đương với nhân tộc thần thể ta tới c h i ế n n g ư ơ i nhân tộc bên này có một người mặc tử kim khôi giáp trung niên đại hán dẫn theo chiến phủ hướng về thất s á t ma tộc phóng đi là man hồng tướng quân man hồng tướng quân thế nhưng là có trí tôn hậu kỳ tu vi khôi giáp đại hán nói quá yếu thất s á t tuyết kiếm thất s á t ma tộc giống to ma khí trung thiên hai tay vung lên b ả y đạo kiếm khi phóng lên tận trời cái kia man hồng tướng quân liền ngăn cản cũng không thể trực tiếp bị đánh g i ế t mạnh như vậy quá kinh khủng ma tộc hoàng tộc quá kinh khủng những cái này thanh niên nguyên một đám sắc mặt đại biến các ngươi nhân tộc liền không có thiên tài p h ả i những cái này lao ra hỏa đi tìm cái chết xem ra các ngươi nhân tộc không người thất s á t ma tộc giống to tà tới c h i ế n ngươi một người mặc áo bảo trắng thanh niên bay ra thẳng hướng thất sát ma tộc thanh niên là vô thượng thiên cung thánh tử h ò a thiên đạo có người kêu lên lần này có nhìn h ò a thiên đạo bay ra cùng thất sát ma tộc thanh niên đại chiến tại cùng một chỗ hai người bốn phía bất kể là nhân tộc hay là ma tộc đều xa xa rời đi v â anh v â anh hai người toàn lực đại chiến tại cùng một chỗ đường phong bọn hắn nguyên một đám không hề c h ư ớ c mắt nhìn xem hai tộc đại chiến thường thường thiên tài ở giữa quyết đấu được chú ý bởi vì thiên tài đại biểu cho tương lai thiên tài ở giữa đại chiến thường thường có thể ảnh hưởng đến sĩ khí đường phong bọn hắn không hề chớp mắt chằm chằm vào cùng võ trí dương không sai biệt lắm đường phong nhìn xem trong lòng nghĩ đến hai người đại chiến vô cùng kịch liệt trong nháy mắt liền hơn trăm chiêu mà lúc này trên chiến trường nhân tộc cùng ma tộc đại chiến đã trải qua dừng lại lấy thất sát ma tộc cùng hoa thiên đạo làm trung tâm chia làm hai bên nhìn xem chương 806, l o n g ma thất sát ma tộc thanh niên thân làm ma tộc hoàng tộc nhục thân vô cùng cường đại toàn thân tử sắc ma tộc chỉ lên trời mỗi một chiêu s ử x u ấ t cũng là tuyệt mệnh sát chiêu uy lực vô cùng cường đại mà hoa thiên đạo nghe nói là thiên đạo thân thể thân thể cùng thiên đạo tương hợp trên người hào quang rực rỡ vô cùng mỗi một kích đều quy tắc đi theo đều cường đại đến cực điểm hai người cũng là trí tôn hậu kỳ tu vi trong lúc nhất thời khó phân thắng bại vê anh vê anh hai người một mực đại chiến năm trăm chiêu tả hưu hoa thiên đạo cuối cùng không địch lại bị thất sát ma tộc một chiêu đánh bay phun máu phẹ phè t ố t ma tộc bên kia giống to sĩ khí dâng cao hoa thiên đạo đều bại thất sát ma tộc chỉ là ma tộc hoàng tộc một chi mà thôi ma tộc đây cũng quá mạnh à không có cách nào à ma tộc thiên phú cường đại trên chiến trường này ta nhân tộc thiên tài một mực rơi tại hạ phong có người cảm thán nói các ngươi còn có ai đi ra đánh một trận thất sát ma tộc thanh niên giống to ánh mắt liếc nhìn bốn phía tùy tiện cực kỳ nhân tộc thực sự là nhỏ yếu có thể dạng này nhỏ yếu lưu tại trên đời làm gì xem như ta ma tộc chất dinh dưỡng tính thất sát ma tộc thanh niên cười to nói đáng giận đường phong bên cạnh những cái kia thanh niên nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi nắm chặt n ắ m đấm bị ma tộc dạng này vũ n h ủ thực sự đáng giận không khỏi có rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía đường phong rất nhiều người ánh mắt lượng đúng vậy à đường phong thế nhưng là chiến thắng qua võ trí dương có lẽ có thể bại cái này thất sát ma tộc thanh niên đâu vơi vặn xem một chút ma tộc nói không chừng có thể gây nên kiếm chi nhất tộc cao tầng chú ý như thế tốt hơn đường phong cười một tiếng dậm chân mà ra chơ một cái tiểu tử người đi làm cái gì cái kia khôi giáp đại hán biến sắc quắt hắn là từ vĩnh hằng kiếm thành trở về dẫn người căn bản không biết đường phong đã từng chiến thắng qua võ trí dương thương quân yên tâm đường phong rất mạnh cái khác thanh niên kêu lên h ồ nháo rất mạnh có thể có mạnh cỡ nào chẳng lẽ hắn đến từ tam đại nhất cấp thế lực khôi giáp đại hán nói cái kia cũng không phải hắn đến từ thiên cổ vực cái gì thiên cổ vực hồ nháo nhưng hắn chiến thắng qua võ trí dương loạn a cái gì hắn chiến thắng qua võ trí dương khôi giáp đại hán sửng sốt một bức trợn m ắ t hốc mồm bộ dáng đường phong cười một tiếng một bước bước ra xuất hiện ở thất sát ma tộc thanh niên trước mặt đây là ai đột nhiên xuất hiện một thanh niên nhân tộc đại quân bên kia vô số người hiếu kỳ nhìn xem đường phong bởi vì không có người nhận biết không phải tam đại thế lực thiên tài a ta căn bản không biết người này nhìn thấy hoa thiên đô bại còn dám đi ra chỉ sợ không tầm thường chẳng lẽ là kiếm c h i nhất tộc thiên tài không biết kiếm c h i nhất tộc thiên tài tạm thời sẽ không xuất hiện các ngươi không nên quên hơn chín năm về sau vĩnh hằng nhất bản địa mới là trọng điểm nhân tộc đại quân vô số cao thủ ở nơi nào nghị luận lại tới một cái t h ủ ngược đãi thất sát ma tộc thanh niên cười lạnh các ngươi ma tộc hay là đổi một người tới đi ngươi không phải đối thủ của ta đường phong thản nhiên nói cái này nhường tất cả mọi người trợn mắt h ố t m ộ m cái này đường phong cũng quá phách lối a trong đám người hoa thiên đạo tựa hồ nghĩ đến cái gì nhãn tình sáng lên bật thốt lên chẳng lẽ hắn là đường phong hắn cùng với võ trí dương tương tự lúc trước đường phong chiến thắng võ trí dương hắn biết rõ cũng là bình thường càn rỡ tự tìm cái chết thất sát ma tộc thanh niên sắc mặt lạnh lẽo ma khí t r ù n g thiên hai tay một trận chiến bảy đạo khủng bố kiếm khí hướng về đường phong chém tới vê anh đường phong vô cùng đơn giản chỉ là đấm ra một q u y ề n tiếng long ngâm vang lên thất sát ma tộc thanh niên chém ra bảy đạo kiếm khí toàn bộ buôn hội khủng bố quyền kình cấp tốc x u n g ra trung điệp đánh vào thất sát ma tộc thanh niên trên người thất sát ma tộc thanh niên nửa người trực tiếp nổ bể ra đến dòng máu màu tím vẩy ra dọa đến hắn thét lên lui lại tất cả mọi người vừa sững sờ ở cái này đường phong cũng quá mạnh thế mà một quyền liền đánh bại thất sát ma tộc thanh niên ngay cả cùng hắn cùng đi những cái kia thanh niên cũng cả đám trận mắt há mồm mặc dù biết đường phong rất mạnh nhưng cái này cũng vượt qua bọn hắn ngoài dự liệu a ta nói qua ngươi không được thay người a đường phong nhàn nhạt nói cái kia thất s á t ma tộc lui thật xa ma khí quay cuồng thế mà bắt đầu khôi phục ma tộc thân thể còn thực sự là cường đại ha ha không sai không nghĩ tới nhân tộc bên trong trừ kiếm chi nhất tộc bên ngoài còn có n g ư ờ i dạng này thiên tài vậy ta hôm nay liền hảo hảo hoạt động một chút gân cốt tại ma tộc bên trong một thanh âm vang lên sau đó một cái dáng người thon dài trên c h á n dài hai đầu sừng thú đi ra đây là long ma nhất tộc có người hét lên kinh ngạc tương truyền long ma nhất tộc tại vô tận tuế nguyện trước đó thế nhưng là cùng hoang long chân long tịnh sưng ba cái có rất tương tự huyết thống chỉ là hoang long cùng chân long vì là thần thú mà long ma vì là ma tộc mà thôi long ma nhất tộc số lượng cùng với thưa thớt so chân long cùng hoang long đều muốn thưa thớt không nghĩ tới hiện tại đi ra một cái đừng khiến ta thất vọng đường phong vẹn vẹn nói ra năm chữ nhưng lại h i ể n lộ ra vô thượng bá khí cùng tự tin chính là ta muốn nói ta tên là long đạo ngươi tên gì long ma thanh niên nói đường phong hai người đối mặt đột nhiên hai người nhất khởi động không có mảy may mánh khoe hai người vọt thẳng tại cùng một chỗ từng quyền từng quyền đ o a n h r a vê anh vê anh hai người nắm đấm chạm vào nhau giữa thiên địa vang lên tiếng nổ kinh khủng thiên địa đều bởi vì hai người nắm đấm mà chấn động trời cái này đường phong nhục thân cũng quá mạnh đi thế mà có thể cùng long ma tộc liều mạng thân thể đúng vậy a long ma tộc danh xưng nhục thân có thể cùng hoang l o n g chống lại chủng tộc a bốn phía chuyên gia từng đạo từng đạo tiếng kinh hô không có mảy may chủ nghĩa hình thức hai người chính là sát người vật lộn lấy thân thể chống lại long đạo tu vi cũng ở vào trí tôn đình phong cùng đường phong tương đương lại nhục thân chi cường đại vô cùng kinh khủng đường phong chỉ thấy qua tiểu tử có như thế cường đại nhục thân trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục chiêu long đạo ngươi là không sai đối thủ đáng tiếc hay là kém chút đường phong bình tĩnh nói sau đó buộc phát toàn lực sức mạnh thân thể cùng tu vi cùng một chỗ bộc phát long đạo sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn phát hiện hắn căn bản không phải đường phong đối thủ vê n h vê n h liên tục mấy quyền long đạo giống như là nhận không cách nào ngăn cản đoánh kích thân thể kém chút vỡ ra đến phun máu phè phè vê anh cuối cùng một quyền long đạo bay ra trên ngoài trăm dặm cùng thất sát ma tộc mở dạng nửa người đều nổ tung tốt đường phong vô địch nhân tộc bên này buộc phát ra dung trời tiếng hoan hô thực sự quá phân chấn liền long ma nhất tộc thiên tài đều bại đường phong đơn giản vô địch giết đột nhiên tại ma tộc đại quân chỗ sâu phát ra giống to một tiếng sau đó một cái to lớn vô cùng cự t r ả o bắn ra hướng về đường phong đánh tới cái móng to lớn này cho người ta một loại vô cùng cường đại áp lực đơn giản không thể địch không tốt đây ít nhất là trí thánh đỉnh phong cấp bậc tồn tại đường phong mau lui lại hèn h ạ n h â n tộc bên này giống to chương tám trăm lẻ bảy trà ma thánh tần chiến thiên đại thủ này to lớn vô cùng che kín c h i sắc lần giáp đại thủ những nơi đi qua quy tắc q u ấ n quanh vô cùng kinh khủng đường phong cảm giác một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng ép tại hắn trên người nhường đường phong không thể động đậy chút nào nhỏ đánh không lại liền ra giả sao không thể gặp ta nhân tộc nhân tài áp chế các ngươi sao đây là tại vĩnh hằng kiếm thành bên trong vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm sau đó một đạo kiếm khí vô cùng kinh khủng dài đến không biết bao nhiêu dặm vượt qua hư không đứng ở trên bàn tay lớn kia phốc phốc máu bắn tung tóe bàn tay lớn kia trực tiếp bị chặt đoạn tần chiến thiên ma tộc bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ cực kỳ giống to hoanh long long thiên địa chấn động một đạo to lớn ma ảnh xuất hiện ở trên bầu trời đó là một cái dáng người cực kỳ khôi ngô nam tử tóc tím hắn một cái tay bị chém nước lúc này lại nhanh chóng ngọc ra vù vù tiếp theo lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở tử phát ma tộc bên cạnh ba người trên người đều tản mát ra khủng bố vô biên khí tức ba tôn trí thánh đ ỉ n h phong ma tộc có người kinh hãi giống to trí thánh đ ỉ n h phong xem như đại đế phía dưới mạnh nhất tồn tại chỉ cần đại đế không ra không thể địch nổi hiện tại lại lập tức kinh động ba tôn trí thánh đ ỉ n h phong ma tộc ma tộc chỉ là muốn tổng tiến công hay sao từ nguyệt ma thánh làm sao chẳng lẽ muốn cùng ta đọ sức một cái vĩnh hằng kiếm thành bên trong từng đạo từng đạo nhàn nhạt thân ảnh vang lên nhưng là kế tiếp một cái gánh vác trường kiếm vai hùng bất phàm nam tử trung niên liền xuất hiện ở không trung không có người nhìn thấy hắn là làm sao xuất hiện liền giống như hắn lúc đầu đứng ở nơi đó kiếm tộc tần chiến thiên chiến thiên trí thánh chiến thiên trí thánh đến ha ha mà tộc không sợ vậy nhìn thấy người trung niên này nhân tộc đại quân phát ra hương phấn giống to nhưng khi đường phong nhìn thấy cái này nam tử trung niên về sau hắn trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái cảm giác người này rất quen thuộc đồng thời hắn chân hồn bên trong kiếm nguyên linh cấp tốc nhảy lên chuyện gì xảy ra vì cái gì kiếm nguyên linh sẽ cấp tốc nhảy lên là người này là kiếm tộc chẳng lẽ là bởi vì đụng phải đồng tộc nguyên nhân đường phong trong lòng suy tư mà lúc này tần chiến thiên bỗng nhiên hướng về đường phong xem ra trong mắt mang theo n g h i hoặc trấn kinh vân vân tự tần chiến thiên ngươi đoạn một tay ta muốn chạm ngươi đầu từ phát ma tộc giống to trong tay xuất hiện một cái trường t h ư ơ n g một thương hướng về tần chiến thiên đâm ra một thương này vắt ngang hư không khủng bố vô biên đường phong con ngươi cấp tốc co vào hắn cảm giác nếu là một thương này đâm về hắn lời nói hắn tuyệt đối một con đường chết c h í thánh đ ỉ n h phong thực sự quá kinh khủng hủy thiên diệt địa không phải nói một chút mà thôi k h nhưng là một đạo kiếm khí so với cái này một thương càng thêm kinh diễm chặt đứt h ư không lóe lên một cái rồi biến mất cơ hồ không nhìn thấy cái này một kiếm làm sao ra nhưng tùy theo tử nguyệt ma thánh phát ra gầm thét máu bắn tung tóe lúc này mọi người mới phát hiện tử nguyệt ma tộc đầu bị chém đứt xuống tới chém xuống một kiếm một cái chi thánh cường giả tối đỉnh đầu chấn kinh tất cả mọi người cho ta khôi phục tử nguyệt ma thánh vô cùng c ư ờ n g đại coi như chặt đứt đầu cũng không có chết tại cấp tốc h ồ i phủ hôm nay ngươi hẳn phải chết tần chiến thiên k h a nói thả người hướng về tử nguyệt ma thánh đánh tới mơ tưởng mặt khác hai tôn ma thánh giống to kiếm đoạn thiên hạ nhàn nhạt thanh âm từ tần chiến thiên trong miệng phát ra sau đó từng đạo từng đạo kiếm quang chém ra kiếm quang những nơi đi qua toàn bộ vũ trụ đều giống như bị chém ra đương nhiên cũng bao quát ma tộc tam thánh đụng đúng ma tộc cái khác hai thánh thân thể trực tiếp đứt gây đến bọn hắn kinh khủng lui lại bắt đầu khôi phục nhưng t ử nguyệt ma thánh liền không có vận khí tốt như vậy hắn mới vừa rồi bị chặt đứt đầu còn không có hoàn toàn khôi phục ngẫu nhiên lại trong chiến đấu tại một tiếng hét thảm về sau thân thể trực tiếp chém rách ra hình thần câu d i ệ t một đời ma thánh thế mà liền như thế bị đánh g i ế t lui toàn quân rút lui hai người hai tôn ma thánh giống to cấp tốc lui lại hiện trường không chỉ có ma tộc người chấn kinh ngay cả nhân tộc đều chấn động vô cùng hai kiếm đem ba tôn ma thánh đánh giết một người kích thương hai người bậc này chiến l ư ợ c thật sự khủng bố a đây chính là kiếm c h i nhất tộc sao thật sự khủng bố đường phong cũng âm thầm chấn kinh lúc này tần chiến thiên đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía đường phong hắn thân hình loại lên đột nhiên xuất hiện ở đường phong trước người người đi theo ta tần chiến thiên vung tay lên lấy đường phong trí tôn đỉnh phong tu vi thế mà không thể phản kháng trực tiếp bị tần chiến thiên một cỗ lực lượng vòng quanh hướng về vĩnh hằng kiếm thành trên không bay đi cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt đường phong cùng tần chiến thiên xuất hiện ở trên một ngọn núi đây là vĩnh hằng kiếm phong kiếm tộc tổ đ ị a đường phong trong lòng hơi đậu tiền bối đường phong liền ôn quyền ngẩng đầu nhìn lên đã thấy tần chiến thiên ánh mắt như điện gắt gao nhìn chằm chằm đường phong tiếp theo tần chiến thiên đột nhiên vung tay lên đường phong cảm giác chân hồn r u lên kiếm nguyên linh thế mà chủ động nổi lên phệ kiếm nguyên linh phệ kiếm nguyên linh không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm ngươi thế mà tu luyện đến như thế cấp độ hơn nữa còn chiến thắng chớ chú thực sự là không thể tưởng tượng nổi tần chiến thiên tự lẩm bẩm đường phong tâm thần đại c h ấ n nói tiền bối ngươi biết ta đương nhiên nhận biết ngươi kêu đường phong không phải sao tần chiến thiên lẩm bẩm nói ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ phức tạp đường phong đại hỷ nói tiền bối vậy ngươi biết mẫu thân của ta sao mẫu thân của ta kêu tần mộc giao tần chiến thiên ung dung thở dài nói đương nhiên nhận biết nàng thế nhưng là mội mội ta a h o n h đường phong trong đầu ranh long long nổ vang mẫu thân hắn tần mộc giao lại là tần chiến thiên mội mội đó không phải là hắn cứu cứu chính là cái kêu mang đi tần mộc giao phong bế hắn kinh mạch làm hại bọn hắn một nhà tách rời nhiều năm như vậy cứu cứu vê anh đường phong trên người khí tức bộc phát trên người lóe ra cường đại sắc cơ lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào tần chiến thiên quắp vì cái gì nam đó ngươi muốn chia rẽ chúng ta một nhà hơn nữa còn phong bế ta kinh mạch vì cái gì tần chiến thiên mặt không biểu tình t h ẳ n g nhiên nói thiên hạ đại loạn ma tộc loạn thế tần mộng giao thân làm kiếm tộc t h á n h n ữ há có thể ở tại cái kia trong góc trải qua giúp chồng dạy con thời gian đương nhiên muốn trở về dẫn đầu kiếm tộc chống cự ma tộc ma ngươi lại là hiếm thấy vệ kiếm nguyên linh đương nhiên muốn bị phong bế kinh mạch bằng không thì nói một khi bị chớ c h ú s â m l ớ n liền sẽ hóa thành kiếm ma xưng là ma tộc một thành viên cái gì đường phong trong lòng đại trấn hóa thành ma tộc một thành viên là có ý gì mẫu thân của ta ở nơi đó ta muốn gặp nàng đường phong đỏ mắt nói có thể vượt quá đường phong ngoài ý liệu tần chiến thiên thế mà trực tiếp đáp ứng cái này khiến đường phong sững sờ đi theo ta tần chiến thiên đi đầu đi thẳng về phía trước đường phong theo sát phía sau tâm lại không bị khống chế nhảy lên hắn và mẫu thân hắn đã trải qua vài chục năm không gặp hiện tại rốt cuộc phải gặp nhau mẫu thân hắn có khỏe không chương 808, m mẹ con cuối cùng gặp lại vĩnh hằng kiếm phong vô cùng to lớn hai người một đường bay đến bay thẳng đến đến đỉnh núi đỉnh núi đã sớm vượt qua trên tầng mây tựa hồ muốn cùng thái dương cũng cùng ở trên đỉnh núi có một cái thân ảnh đứng ở phía trên cái này thân ảnh một bộ váy trắng đưa lưng về phía đường phong bọn hắn nóng nhìn phương xa tựa hồ tại trầm tư nhìn thấy cái bóng lưng này đường phong tâm lý rung động bởi vì cái bóng lưng này hắn quá quen thuộc là hắn mẫu thân không có sai hắn cả một đời cũng sẽ không quên đại ca ngươi tới tình hình chiến đấu như thế nào thanh t h ủ y âm thanh vang lên như là thiếu nữ phi thường dễ nghe nhưng trong thanh âm này nhưng lại giống như tràn ngập cảm giác thang thương thanh âm này đường phong cũng vô cùng quen thuộc thường xuyên xuất hiện ở đường phong trong đầu ma tộc không sao hôm nay ta mang cho ngươi tới một người tần chiến tiên nói a t ầ n mộng giao tựa hồ hơi s ư n g sở sau đó xoay người lại da thịt trắng h ơ n tuyết ngưu như thu thủy như là chừng hai mươi tuổi thiếu nữ không phải là đường phong trong trí nhớ mâu thân hắn tần mộng dao sao tần mộng dao quay người sắt na nhìn thấy đường phong nhìn thấy đường phong trong nháy mắt tần mộng dao thân thể run lên ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần s ắ c ngay sau đó tần mộng dao thân thể run r à y càng ngày càng lợi hại trong mắt lệ quang lập lòe sau đó giọt giọt nước mắt theo tần mộng dao gương mặt trượt xuống phong nhi người là phong nhi tân mộng i a o thanh âm đều run rẩy lên giờ phút này đường phong nước mắt kèm nén không được nữa kêu lên mẹ là ta ta là phong nhi ta rốt cục nhìn thấy ngươi phong nhi thực sự là ngươi mẹ không có đang nằm mơ chứ tân mộng i a o một bước đi đến đường phong trước người ôm chặt lấy đường phong nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống mẹ con hai người trải qua mười mấy năm rốt cục gặp lại thật lâu hai người mới tách ra phong nhi không nghĩ tới thời gian năm không gặp ngươi thế mà trưởng thành đến một bước này nhường mẹ đều khó có thể tin a tân mộng giao cảm thán nói hắn nghe tần chiến thiên mới vừa nói đường phong cùng ma tộc hoàng tộc đại chiến một chuyện nàng chịu mến nhìn xem đường phong nàng trong lòng rõ ràng đường phong có thể ở cái tuổi này liền đi đến một bước này không biết ăn bao nhiêu khổ còn có ngươi phụ thân và h ì n h nhi bọn hắn thế nào có khỏe không tân ngộng giao tiếp tục hỏi con tốt tiếp theo đường phong đem những năm gần đây kinh lịch giản lược nói một lần vậy là tốt rồi không nghĩ tới hình nhi thể chất r ố t cũng tốt cũng tìm tới nàng cha mẹ ruột ai những năm gần đây là mẹ thật xin lỗi các n g ư ờ i à tân ngộng giao thở dài nói mẹ những năm này ngươi làm sao không quay về nhìn chúng ta đây đường phong không khỏi hỏi mẹ đã cùng cái này vĩnh hằng kiếm phong hợp hai là một chỉ có chờ mẹ hoàn toàn luyện hóa cái này vĩnh hằng kiếm phong mẹ mới có thể rời đi nơi này tân ngộng giao thở dài nói nguyên lai là dạng này đường phong minh bạch nguyên lai h ắ n coi là tần ngộng giao là lọt vào tần tộc giam lỏng nguyên lai không phải tân ngộng giao chính là kiếm tộc thánh nữ huyết mạch cực kỳ đặc thù chỉ có nàng mới có thể trưởng khống vĩnh hằng kiếm phong mà vĩnh hằng kiếm phong là cùng ma tộc đối kháng mấu chốt vĩnh hằng kiếm phong khẽ đạo vĩnh hằng kiếm thành sẽ rất khó phòng ngự ở ma tộc tiến công cho nên tần ngộng giao vì là luyện hóa vĩnh hằng kiếm phong vĩnh hằng kiếm phong hợp hai là một tại không có triệt để luyện hóa vĩnh hằng kiếm phong thời điểm là không thể rời đi vĩnh hằng kiếm phong cái này cũng là vì cái gì tần ngộng giao nhiều năm như vậy không có trở về tìm bọn h ắ n đường phong thở dài nguyên lai tất cả có nhiều như vậy nội tình mọi thứ đều là vì kháng chiến phong nhi ngươi nói h i n h nhi tại vạn pháp thành sao ta phái người đem nàng tiếp đến tần mộng giao nói t ố t đường phong gật đầu qua mấy ngày h i n h nhi liền bị tiếp vào vĩnh hằng kiếm phong trải qua mười mấy năm h i n h nhi mới gặp lại tần mộng giao tự nhiên khóc ào ả o hai mẹ con người có trò chuyện không hết nói trực tiếp đem đường phong xem nhẹ ngươi phệ kiếm nguyên linh chớ chú từ lúc nào phát tắc qua vĩnh hằng kiếm phong một tòa trong đình đài tần chiến thiên hỏi nhìn xem tần chiến thiên đường phong rất phức tạp trước kia hắn rất hận tần chiến thiên cho rằng là hắn chia rẽ bọn hắn người một nhà nhưng là bây giờ hắn cũng biết tần chiến thiên là bất đắc dĩ phong bế hắn kinh mạch nhường hắn không thể tu luyện cũng là vì tốt cho hắn hơn nữa lúc trước cũng là tần chiến thiên đưa đường hiên hồi đến ngân long đế quốc trầm tư một cái đường phong trong lòng khe khẽ thở dài nói tại đột phá chân vũ cảnh thời điểm phát tắc qua tần r Vũ. Tần chiến thiên nhúng mày trong mắt lướt qua vẻ lo lắng nói vậy ngươi đột phá c h í thánh chi cảnh muốn lo lắng khẳng định còn sẽ có một lần đường phong gật gật đầu trầm tư một cái hỏi cái này vệ kiếm nguyên linh đến cùng vì cái gì sẽ có chớ chú đây là hắn tâm lý thẳng nghĩ hoặc chuyện này muốn từ thật lâu trước đó nói lên tiếp theo tần chiến thiên nói lên vệ kiếm nguyên linh điển cố nguyên lai tại vô tận tuế nguyện trước đó kiếm tộc vô cùng cường đại thậm chí so hiện tại còn muốn cường đại hơn nhiều khi đó kiếm tộc có thể không phải một cái đại đế hai cái đại đế đơn giản như vậy mà là nhiều đế cùng tồn tại nhưng là kiếm tộc chia làm hai chi một chi chính là hiện tại kiếm tộc mặt khác một chi tu là ma kiếm danh sưng ơ kiếm ma cuối cùng hai chi phát sinh đại chiến đương nhiên cuối cùng nhất định là kiếm ma nhất tộc bị đánh bại nhưng là đại đế vĩnh hằng bất tử rất khó bị tiêu diệt tất cả kiếm ma nhất tộc đại đế toàn bộ bị phong ấn phong ấn tại vĩnh hằng hư vô chỗ nhưng từ cái kia về sau kiếm tộc đang nhận được chớ chú cách mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện phệ kiếm nguyên linh đệ tử hơn nữa cái này phệ kiếm nguyên linh đệ tử không một không phải tuyệt thế thiên tài tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân đáng tiếc đến cảnh giới nhất định liền sẽ nhận chớ chú cái kia bị phong ấn đại đế c h i hồn liền sẽ dọc theo chớ chú tái nhập thế gian hóa thành kiếm ma nguyên lai là dạng này mọi thứ đều minh bạch lúc trước hắn nhận chớ chú hẳn là đại đế c h i hồn đại đế bị phong ấn nhiều năm như vậy chỉ là tàn hồn không làm gì ta được đường phong lộ ra cường đại tự tin t ố t ngươi nhục thân vô cùng cường đại hẳn là tu luyện hoang cổ chuyên tu nhục thân p h á p m ô n có lẽ ngươi thật có thể vượt qua chỉ cần vượt qua ngươi tương lai sẽ không thể tưởng tượng tần chiến thiên nói trong mắt có chút phức tạp cái này nguyên lai bị hắn phong bế kinh mạch cùng nguyên mạch tương đương muốn thả vứt bỏ cháu trai thế mà có thể đi đến một bước này vậy ta đi sau đó đường phong đứng dậy rời đi tiếp xuống tới hắn cùng với hinh nhi cùng một chỗ tại vĩnh hằng kiếm phong trên bồi tần mộng giao vượt qua ba tháng sau ba tháng đường phong hồi đến ma tộc chiến trường tiếp xuống tới thời gian chỉ cần có đại chiến bộc phát đường phong nhất định tham chiến hắn chuyên tìm ma tộc trí tôn đánh giết thôn phệ bọn hắn huyết khí đường phong nhục thân cường độ không ngừng tăng lên trí tôn trung kỳ trí tôn hậu kỳ trí tôn đ ỉ n h phong trong n g á y mắt thời gian liền đi qua tám năm thời gian tám năm đường phong nhục thân đã sớm đạt tới trí tôn cực hạ mà hắn tu vi cũng đạt tới trí tôn cực hạ khoảng cách t r í thánh tri cảnh cũng liền cách xa một bước chương tám trăm linh chín phá chơ chú đặt trí thánh trí tôn đến trí thánh một bước này không có tốt như vậy đột phá từ xưa đến nay vô số phong hoa tuyệt đại có một không hai trời hạ nhân vật đều vây ở một bước này khó mà đột phá có ít người cho dù có thể đột phá cũng có khả năng khốn mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đường phong hoa thời gian tám năm đạt tới tới gần đột phá trí thánh chi vị đã là phi thường khủng bố đột phá trí thánh cảnh sẽ có cường đại t r ớ trú tại tu vi đột phá trí thánh trước đó ta nên trước đem nhục thân đột phá đến trí thánh cảnh đường phong ra vĩnh hằng kiếm thành lĩnh vực đi tới một mảnh không hề giấu chân người địa phương đường phong khoanh chân ngồi tại trên một ngọn núi điều tức tự thân ba ngày sau đường phong đột nhiên mở ra hai mắt một đạo khủng bố vô biên tinh khí phóng lên tận trời thiên địa hoanh long long tại nổ vang sau một khắc thiên không bên trong phong vân hội tụ nhục thân đại kiếp đến đây là lần thứ năm nhục thân đại kiếp lần này nhục thân đại kiếp so dĩ vãng không biết khủng bố bao nhiêu coi là đường phong độ kiếp có p h ệ kiếm nguyên linh dễ dàng liền có thể giải quyết nhưng là lần này rất gian nan cho dù có p h ệ kiếm nguyên linh đường phong y y hải nguyên t h ụ t h ư ơ n g cường tráng nhục thân kèm chút d ạ n nứt ra máu tươi chảy r ò n g nhưng cuối cùng vẫn là bị đường phong vượt qua đại kiếp thoáng qua một cái đường phong nhục thân tản mát ra sáng trói vô cùng quang huy vô cùng thánh khiết nhục thân thành thánh xưa nay hiếm thấy đường phong trước lấy nhục thân thành thánh vê n h đường phong hướng về thiên không vung quyền một đạo quyền kình trực tiếp xông lên không trung trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận vòm trời chỗ sâu một sao thần tựa hồ bị đường phong quyền kình đánh trúng kém chút nổ bể ra đến một quyền đánh nát tinh thần không phải nói một chút mà thôi đường phong nếu là toàn lực một kích thật có thể đánh nát trên trời tinh thần c h í thánh c h i cảnh quả nhiên cường đại bằng vào ta hiện tại nhục thân cũng có thể chống cách thánh Đường phong âm thầm suy tư. Bây giờ thể đột trí trơ trù thầm tư. phá lại à. âm Bây suy vĩnh hằng niết bàn địa danh sưng nhân tộc hy vọng nhưng ma tộc cũng nói chi vì là ma tộc hy vọng không thể coi thường đến lúc đó nhân ma hai tộc toàn bộ thiên tài đều sẽ xuất hiện hơn nữa nghe nói v i n h hằng nhất bản địa bên trong trùng điệp cửa ải cũng vô cùng nguy hiểm chỉ có tự thân mạnh nhất mới có thể không sợ tất cả lập tức đường phong ngay tại mảnh này địa vực tu luyện trong nháy mắt thời gian một năm lại qua đường phong tu vi đã trải qua đến gần vô hạn trí thánh c h i cảnh hiện tại bắt đầu đột phá vê anh đường phong nhắm mắt lại vận chuyển chân hồn nguyên lực bắt đầu trùng kích trí thánh c h i cảnh trí tôn lĩnh ngộ một loại quy tắc trí tôn trí ít cần mấy loại quy tắc cùng một chỗ va chạm vào nhau ngưng tụ ra một khỏa quy tắc c h i tâm những năm gần đây đường phong luyện hóa quy tắc kết tinh đã sớm đem lôi chi quy tắc cùng hỏa chi quy tắc tu luyện tới viên mãn hiện tại đường phong chính là muốn lấy lôi hỏa gió ba loại quy va chạm vào nhau dung hợp ngưng tụ ra quy tắc c h i tâm vain mấy loại quy tắc tại va chạm vô cùng nguy hiểm rất rách dễ dàng sẽ xé rách đường phong chân hồn, nổ n á thể vụn ắ Hắn n nục thân. Nhưng là đường phong nục thân cực kỳ cường đại, căn bán không sợ. Hắn chỉ cần chú ý bản thân chân hồn liền cực chỉ chú có t h là đại, kỳ sợ. ý bất quá c h â nội hồn phệ linh, cũng có thể bình phong thể nguyên cũng yên vô sự. Vâng! Vâng! Đường n có có kiếm vô sự. tại nổ v a n g liền hắn bốn phía cũng ở đây không ngừng nổ v a n g ba loại quy tắc tại giữa thiên địa không ngừng khuấy động không gian trực tiếp bị xé mở đường phong phạm vi ngàn dặm bên trong như là tận thế cứ như vậy nhoáng một cái chính là nửa tháng v r e i n đột nhiên một tiếng nổ vang đường phong đột nhiên mở ra hai mắt ánh mắt lộ ra vui mừng thành công ba loại quy tắc dung hợp tại cùng một chỗ ngưng tụ ra một k h ỏ a quy tắc tri tâm xuất hiện ở đường phong chân hồn trong tim đường phong thành công bước vào trí thánh tri cảnh nhưng đúng lúc này hãn vệ kiếm nguyên linh tản mát r a đen nhánh quan mang một giống như là thông hướng một thế giới khác từng đạo từng đạo sương mù màu đen toát ra một đạo thanh âm lạnh như băng văng lên ha ha ta nói qua ta sẽ trở về chớ chú bắt đầu ngươi trở về cũng vô dụng một sợi tàn hồn mà thôi có thể làm khó dễ được ta đường phong cười lạnh nói cái kia thử xem cho ta ăn mòn từng sợi sương mù toát ra bao phủ đường phong toàn thân loại này sương mù vô cùng khủng bố giống như có không gian chi lực lại có thời gian chi lực có thể ăn mòn tất cả đường phong nhục thân phát sáng kiệt lực ngăn cản đây hết thảy ngươi nhục thân thế mà còn l ạ như thế cường đại nhưng là ngươi cho rằng chỉ dựa vào nhục thân thì có dùng sao tiếp tục cái k i a đạo thân ảnh giống to khủng bố hắc quang không ngừng toát ra lực lượng mạnh mẽ vượt xa lần trước đường phong đột phá chân vũ c h i cảnh lúc lực lượng ha ha ha ngươi tu vi càng mạnh đả thông không gian bình chướng lại càng mạnh ta hiện tại có thể tuân ra toàn bộ lực lượng ngươi làm sao có thể cản ta cái k i a đạo thân ảnh cười to một đạo hát sắc thân ảnh từ phệ kiếm nguyên linh bên trong chui ra tản mát ra âm lãnh khí tước đường phong nhục thân thế mà chậm rãi héo rút xuống dưới liền giống như đường phong đang nhanh chóng g i à n mua đường phong nhữ nhữ mày lực nguyền rủa này quả nhiên cường đại xa xôi vô tận chỗ vĩnh hằng kiếm thành tần chiến thiên đứng ở hư không ánh mắt lấp lóe tựa hồ cách khoảng cách vô tận đang quan sát đường phong tình huống cái này trơ chu thực sự là quá mạnh không biết phong nhi có thể hay không yên ổn vượt qua tần chiến thiên chụp trung quốc nói nhỏ tại vĩnh h à n g kiếm phong bên trên tần ngộng giao trong mắt tựa hồ có tinh thần vũ trụ đang nháy hiện cũng tại xem nhìn xem đường phong tình huống bên người nàng đi theo hình nhi cùng đường hiên đường hiên sớm đã bị tần ngộng giao phái người tiếp đến ngộng giao phong nhi tình huống thế nào đường hiên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng có chút không ổn nhưng ta tin tưởng phong nhi nhất định sẽ không có việc gì tân ngộng giao nói phong ca ca h u y n h nhi tin tưởng ngươi h u y n h nhi nói nhỏ đường phong vị trí ông đúng lúc này hữu xào thắp khẽ run lên tại đường phong đỉnh đầu nổi lên tản mát ra sáng trói quan g mang quan g mang đem đường phong bao phủ trong nháy mắt đường phong trên người hát sắc quan g mang đang nhanh chóng tiêu tán đường phong thân thể lại lần nữa liền đầy đạn làm sao có thể không có khả năng lúc này nhân hoàng tháp nhân hoàng tháp tại sao còn thế gian cái k i a đạo thân ảnh kinh hãi muốn tuyệt kêu lên v h o a n h lúc này hữu x ả o tháp chấn động một cỗ cường đại ba động tàn ra、Đụ. đạo ụ đ hắc ảnh kia kèm chút bị cỗ ba động này đánh sơ sát ra à không không không ta mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này chúng ta vô tận tuế n g u y ệ n các ngươi không thể như thế đối đại ta không thể như thế đối đại ta à để cho ta phục sinh đi để cho ta phục sinh a âm thanh kia điên cuồng kêu to lên để cho ta phục sinh a ta vì là đại đế làm uy chấn thế gian không thể như thế đối đ ạ i ta a tiểu tử ngươi mau đi chết ta mau đi chết ta ngươi chết ta liền có thể tái nhập thế gian a cái kia đạo thân ảnh giống như là đ i ê n kêu to như nhau vê anh nhưng là hữu xào tháp chấn động ngọn tháp đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại cực kỳ lực hấp dẫn đạo kia hắc sắc thân ảnh trực tiếp bị lực hấp dẫn hấp thu đi vào không m u ố n a cái kia đạo thân ảnh kêu to nhưng vô dụng biến mất trong nháy mắt tại hưu xào tháp đỉnh tháp mà đường phong trên người hắc khí cũng biến mất sạch sẽ chương tám trăm mười vĩnh hằng niết bàn điện hô đường phong thật dài ra một hơi phệ kiếm nguyên linh chớ chú rốt cục vượt qua cái này một mực là hắn trong lòng một cái tâm bệnh từ nay về sau về sau xem như không có nỗi lo về sau thành công vĩnh hằng kiếm thành trong hư không tần chiến thiên nhãn t ỉ n h sáng lên phong nhi thành công vĩnh hằng kiếm phong bên trên tần ngộng i a o mừng lớn nói ha ha đường hiên thoải mái cười to ta liền biết phong ca c a không có sự tình hình nhi cũng đại h ỉ nói hiện tại ta nhục thân cùng tu v i song song đột phá là nên trở về vĩnh hằng niết bản địa s ắ p mở ra cảm thụ được thể nội tràn ngập cường đại lực lượng đường phong tràn ngập lòng tin bước ra một bước đấu chuyển tinh di chỉ là mấy hơi thở đường phong liền đến vĩnh hằng kiếm phong lấy đường phong hiện tại tu vi muốn hoành khóa thiên cổ vực nói cũng chỉ muốn mấy hơi thở mà thôi hồi đến vĩnh hằng kiếm phong về sau đường phong liền đi gặp tần mộng giao cùng đường hiên h u y n h nhi gần mười năm h u y n h nhi tu vi cũng có tiến bộ nhảy vọt thể nội đại đế c h i lực đã trải qua toàn bộ kích phát khủng bố vô biên khoảng cách c h i thánh c h i cảnh chỉ có một đường tựa hồ sau đó sẽ đột phá về sau hơn một tháng đường phong cũng là làm bạn tại đường hiên tần mộng giao cùng h i n h nhi bên người một tháng thời gian trước mắt l i ề n qua phong nhi vĩnh hằng n g h i t bàn địa muốn mở ra các ngươi đi theo ta đi tần chiến thiên xuất hiện đường phong điểm điểm cùng đường hiên bọn hắn cáo biệt cùng h i n h nhi cùng một chỗ đi theo tần chiến thiên đi đường phong tại vĩnh hằng kiếm thành bên trong đường phong đụng phải nhâm thiên chủ ý cùng diệp lân hai người về phần tiêu thiên đô đám người cũng không có tới vĩnh hằng niết bàn địa bọn hắn không có tư cách tiến vào trong đám người võ trí dương hoa thiên đạo đều ở còn có một số người không biết nhưng nguyên một đám khí tức vô cùng cường đại cũng là trí tôn cấp bậc thiên tài trong đó có mười cái gánh vác lấy trường kiếm thanh niên càng khủng bố hơn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó liền giống như có một một đạo khủng bố kiếm khí phóng lên tận trời đường phong suy đoán những cái này hẳn là kiếm tộc cường giả trên bầu trời có mấy đạo thân ảnh đứng ở nơi đó t ầ n chiến thiên thình lình xuất hiện còn có mấy cái lao giả lúc này một lao giả mở miệng vĩnh hằng n h ấ t bàn địa là giữa thiên địa đệ nhất kỳ diệu nơi vô tận tuế nguyệt mới có thể mở ra một lần nhưng đến cùng dài hơn mở ra một lần ai cũng không biết lần này mở ra là vô thượng đại cơ duyên nhưng là vĩnh hằng niết bàn địa sở dĩ kêu niết bàn ý tứ tại bên trong có thể thực hiện niết bàn đặt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới cho nên chỉ có một trăm tuổi phía dưới thanh niên mới có thể tiến nhập vượt qua một trăm tuổi là không vào được đương nhiên nặng như vậy ma tộc cũng sẽ không bông tha cho nhất định sẽ liều mạng tranh thủ lần này các ngươi sau khi tiến vào nhất định sẽ cùng ma tộc triển khai kịch liệt cạnh tranh phía bên kia nếu có thể tại bên trong thực hiện cuối cùng niết bản tương lai sẽ lệch hướng một bên nào cho nên lần này các ngươi phải đem hết toàn lực một lao giả lớn tiếng nói nhất định đem hết toàn lực nhân tộc lần này chọn chúng thanh niên ước chừng có ba trăm người cùng nhau giống to nhân tộc danh sưng có tam thiên vực có thể chỉ có ba trăm người có thể đi vào cái này khó khăn thực sự là kinh người ta nói cho các ngươi vĩnh hằng nhất b à n địa đến cùng có nguy hiểm gì chúng ta cũng không biết nhưng là căn cứ truyền thuyết cổ xưa cần các ngươi một đi thẳng về phía trước xuyên qua trùng điệp cửa ải khó khăn mới có thể cuối cùng đạt tới vĩnh hằng nhất b à n địa l ã o giả kêu lại bổ sung hiện tại lên đường đi sau đó ba trăm người thanh niên đi theo l ã o giả ra vĩnh hằng kiếm thành một đường hướng về ma tộc phương hướng đi đương nhiên tuy hành còn có nhân tộc vô số đại quân vĩnh hằng niết h bàn địa nhập khẩu ngay tại ma tộc cùng nhân tộc chố giao giới làm bọn hắn đến thời điểm ma tộc bên kia đã đến vô tận ma tộc đại quân đứng ở nơi xa ma khí t r ù n g thiên cùng nhân tộc xa xa đối lập vnn tần chiến thiên các ngươi dẫn người ngược lại là không ít nhưng các ngươi cho là có dùng sao có thể cùng ta ma tộc tranh chấp vĩnh hằng niết h bàn địa thắng lợi cuối cùng nhất chính là chúng ta ma tộc bên kia một thanh âm cười ha ha bớt nói nhiều lời kết quả mới là vương đạo tần chiến thiên đáp lại rất đơn giản hừ ma tộc bên kia truyền ra hừ lạnh một tiếng lập tức hai phe nhân mã liền như thế chờ đợi đ ồ n g nhiên thiên không lay động một cái cực đại hỏa cầu rơi xuống dưới mà xuống một cỗ cực nóng khí tức tràn ngập tại chỗ nhìn xem viên này h ỏ a cầu vô số người giật mình há to màu dính bởi vì viên này h ỏ a cầu lại là thái dương thái dương rơi xuống dưới đến làm sao có thể nhưng đường phong thế nhưng là trí thánh tuyệt đối sẽ không nhìn lầm thực sự là thái dương kích diệt thái dương có người kêu to dưng tay đây là vĩnh hằng n g ế t bàn địa muốn mở ra tần chiến thiên quát vê anh thái dương không có thực rơi xuống mà là tại đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời nổ bể ra đến vê anh long long thiên địa rúng động lúc này trên bầu trời lại có một vòng viên nguyệt rơi xuống phía dưới tại đỉnh đầu bọn họ thiên không nổ bể ra đến thái dương cùng mặt trăng lần lượt nổ tung được thành trí âm trí dương tri lực tại giữa thiên địa khuấy động sau đó một vòng vòng xoáy tại giữa thiên địa xuất hiện xoay c h ậ m chậm vĩnh hằng nhất b à n địa đã trải qua mở ra các người đi vào đi sông lên a nguyên một đám giống to hướng về vĩnh hằng nhất b à n địa phóng đi ngay tại đường phong chỗ sung yếu đi trong nháy mát một đạo truyền âm truyền vào hắn trong thai là tân chiến thiên thanh âm nghe tới đạo thanh âm này về sau đường phong tâm thần đại trấn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nhưng sau đó cường tự nhịn xuống đi theo đám người phóng tới vĩnh hằng nhất b à n địa nhập khẩu nhân tộc bên này có khoảng ba trăm người cái này ba trăm người toàn bộ đều là tuyệt thế thiên tài đi qua các đại thế lực cái này chừng mười năm quyền lợi bồi dưỡng toàn bộ đều là bước vào trí tôn cảnh cừng giả ma ma tộc càng khủng bố hơn khoảng chừng khoảng năm trăm người hai phe đội ngũ cộng lại tám trăm tả hữu trong nháy mắt đều xông vào vòng xoáy giữa thiên địa nhất c h u y ể n đường phong xuất hiện ở một mảnh vàng mênh mông đại đ ị a bên trên v a n h ngay tại đường phong xuất hiện trong nháy mắt một trôi vô cùng to lớn cự phủ hướng về đường phong chém tới đó là đường phong ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một cái cao lớn ngàn mét hoàng sắc cự nhân dẫn theo một cái cự phủ hướng về đường phong chém tới chẳng lẽ đây chính là vĩnh hằng nhất bàn địa bên trong tự hành sinh ra sinh linh sao trong lòng suy nghĩ đường phong đấm ra một q u y ề n cái này cao lớn ngàn mét cự nhân trực tiếp nổ bể ra đến cái này ngàn mét thế mà không yếu có chân vũ cảnh chiến lực nhưng ở đường phong trên tay tự nhiên như con kiến hôi nhưng là cái này thế mà bị đánh giết về sau đại địa chấn động có càng nhiều thế mà liều chết xuống phong đường phong thân hình khẽ động phóng lên tận trời bay vào đến không trung bên trong lại phát hiện nơi này không gian cùng áp lực cực kỳ cường đại đường phong phi hành là có thể nhưng lại không thể vượt qua không gian bị một cô cường đại lực lượng ngăn trở bay ở không trung đường phong đưa mắt tứ phương giật nảy cả mình chỉnh phiến thiên địa cũng là nguyên một đám to lớn cự nhân ánh mắt chiếu tới cũng là dạng này cự nhân vung vẩy lên đủ loại binh khí đang đuổi g i ế t nguyên một đám nhân tộc cùng ma tộc tiến đến cường giả thanh niên nhân tộc đến bên này tập hợp một thanh âm vang lên bên kia sáng trói kiếm khí t r ù n g thiên quét qua trực tiếp chính là mười mấy cái cự nhân bị kích d i ệ t những người khổng lồ này tựa hồ không phải huyết nhục c h i khu mà là từ năng lượng cấu thành chương tám trăm mười một thảm liệt con đường ma tộc đến bên này ma tộc bên kia cũng có giống to truyền ra vụ vu một đạo đạo thân ảnh bay lên hướng về nguồn thanh âm chỗ tập hợp vê anh vê anh trong lúc đó có nguyên một đám c ử nhân bộ dáng sinh linh bị đánh nát nhưng khi những cái này sinh linh bị đánh nát về sau thế mà lại một lần nữa ngưng tụ ở cùng một chỗ bất tử bất diệt khó mà đánh g i ế t a đột nhiên một tiếng hét thảm phát ra mọi người thấy một cái nhân tộc thanh niên cừng giả bị một cái cự đao chém thành hai nửa cái kia thế nhưng là một cái trí tôn tiền kỳ tuyệt thế thiên tài a liền chết như vậy mà chém giết hắn là một người cao chỉ có mười mét cự nhân nhưng cái này mười mét cự nhân phát ra khí tức lại cực kỳ khủng bố đồng dạng là trí tôn tiền kỳ chiến lược người thanh niên kia cường giả một cái sơ sẩy bị đồng cấp cường giả đánh giết hướng chúng ta xông về trước những người khổng lồ này một cái một cái có lẽ không phải rất mạnh cho dù có trí tôn tiền kỳ cường giả cũng không có quan hệ gì mấu chốt là số lượng quá nhiều hơn nữa lại bất tử bất d i ệ t tiếp tục như vậy hao t ổ n xuống dưới bọn hắn đều muốn chết ở chỗ này nhân tộc cùng ma tộc chia làm hai nhóm người xung kích về đằng trước nguyên một đám ngàn mét cự nhân bị đánh tan nhưng có càng thêm da hơn hiện ánh mắt chiếu tới chỗ tựa hồ vô cùng vô thận đám người một mạch liều chết còn tốt lần này cẩn thận một chút ngược lại cũng không có cái gì tổn thương tối thiểu qua ba ngày thời gian bọn hắn không biết hướng bao xa khoảng cách rốt cục xông ra cái kia phiến che kín cự nhân nơi trốn phía trước xuất hiện một cái to lớn hát sắc vòng xoáy không gian chi lộ truyền thuyết cổ xưa chỉ có dọc theo không gian chi lộ một đường tiến lên mới nói đạt tới cuối cùng n h i ế t bàn nơi nhân tộc cùng ma tộc liếc mắt nhìn nhau nhưng cũng không có phát sinh đại chiến bọn hắn biết rõ bây giờ còn chưa đến đâu một bước còn rất nhiều cửa ải chờ lấy bọn hắn hiện tại không nên đại chiến thậm chí song phương đều muốn mượn nhờ đối phương lực lượng giúp mình s ố m quan vù vù thân hình k h ẽ động hai phe nhân mã cùng một chỗ hướng về vòng xoáy phóng đi lần này tất cả mọi người lưu tâm nhãn cẩn thận đề phòng nhưng là vừa ra không gian chi lộ về sau hay là triệu đến công kích lần này không phải cự nhân mà là man thú vô số to lớn man thú ngửa mặt lên trời gào thét hướng về đám người liều chết sung phong những cái này man thú cùng hướng về phía trước cự nhân gần như giống nhau to lớn cường đại hơn nữa bất tử bất d i ệ t không cách nào diệt s á t mà chiến lược so trước đó man thú càng mạnh tại man thú bên trong không thiếu cấp trí tôn man thú đám người liên hợp tại cùng một chỗ không ngừng xông về trước nhưng y gì hải nguyên có người chiến tử nhiều người hơn thương. thụ lần này đi qua bảy ngày đ ấ m máu chém g i ế t mọi người mới vượt qua nhìn thấy mặt khác một cái vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy trước ma tộc người so bọn hắn tới sớm hơn nơi này nhưng ma tộc người cũng không có đi vào hiển nhiên là muốn đám người tộc cùng một chỗ dạng này có thể chia sẻ một chút áp lực chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày lại nói võ trí dương nói đám người gật gật đầu nhao n h a u ngồi xếp bằng nghỉ ngơi ba ngày sau nhân tộc cùng ma tộc cùng một chỗ lại xông vào vòng xoáy không、ừ. hề nghi ngờ con đường phía trước y y h à n h nguyên hung hiểm lần này đám người đi tới một cái vô biên hỏa vực quần quận hỏa vực cực nóng vô cùng còn có đủ loại cường đại sinh linh thảm liệt chém g i ế t tựa hồ vô cùng vô tận lần này đám người gần đi qua một tháng đại chiến mới xông ra mảnh này vô tận hỏa vực đương nhiên có người vĩnh viễn ở lại đây phiến hỏa vực trên đi qua thảm liệt như vậy đại chiến tất cả mọi người song trận một cái thuế biến chiến đấu kỹ xảo không cần phải nói vô cùng thuần thục ó thể đem người thực lực phát huy đ ỉ n h phong mà đối với quy tắc lĩnh mộ cũng là nhanh chóng đám người tu vi đang nhanh chóng tăng lên dù sao cũng là sinh tử c h i chiến không được tăng lên chỉ có chiến tử làm người như đường phong hình nhi nhâm thiên chủ ý diệp lân trở dạng này chiến l ư ợ c ngược lại là không có cái gì uy hiếp qua h ỏ a vực lại tiếp tục tiến lên phía trước y, y hải nguyên tràn đầy t r o n g gai về sau còn có kim vực thủy vực b ă n g vực gió vực trở chút cứ như vậy đi qua thời gian một năm đám người một đường đại chiến tới nhân tộc vừa mới bắt đầu ba trăm người đến hiện tại chỉ còn lại hai trăm người nhưng là cái này hai trăm người tu vi cơ hồ mỗi một người đều tăng lên một cái cấp bậc hình nhi nhân thiên chủ y diệp lân võ trí dương mấy cái lúc đầu ở vào trí tôn đình phong thuận lợi đánh vỡ cực hạn bước vào trí thánh c h i cảnh mà đường phong cũng tăng lên một cái cấp bậc tiến vào trí thánh trung kỳ dạng này xuống dưới lúc nào mới là đầu a có người thở dài không muốn nội trí vĩnh hằng nghết bàn địa không thể coi thường có dạng này ma luyện là nên thiên hạ không có miễn phí c ơ m t r ư a có người nói hiện trường lâm vào trầm mặc bên trong ta phỏng đoán nên dạng này đại chiến sẽ không quá lâu nhưng là đằng sau khả năng càng thêm nguy hiểm chúng ta nhất định cẩn thận hơn nữa ma tộc không thể không đề phòng không sai đám người đang nghị luận ma tộc trong khoảng thời gian này đến nay cũng tử thương rất nhiều lúc đầu năm trăm người hiện tại cũng chiến tử hơn một trăm người chỉ có ba trăm năm mươi ba trăm sáu mươi bộ dáng nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn đám người tiếp tục tiến lên bất quá làm vượt qua cái không gian này con đường về sau lại đi tới một cái không giống nhau địa phương cũng không có người công kích bọn hắn nhưng tất cả mọi người sửng sốt bởi vì xuất hiện ở bọn hắn tình cảnh trước mắt quá kinh người và mắt là một mảnh vô biên vô hạn man hoang đại địa đại địa bên trên mấp mô tràn ngập lớn nhỏ không đều hố to có chút giống là bị đao chém ra đến có chút giống là bị kiếm chém ra đến nơi này tựa như là một mảnh đại chiến nơi đương nhiên cái này không phải để cho người ta chấn kinh nhất làm cho người chấn kinh là ở không trung trên không trung thế mà lơ lửng nguyên một đám tàn phá sao trời là không trung thế mà lơ lửng sao trời sao trời to lớn vô cùng một cái tiếp một cái lơ lửng giữa không trung liếc nhìn lại thậm chí có thể nhìn thấy trên ngôi sao sông núi địa mạch nhưng những cái này sao trời đúng là tàn phá có chút sao trời vỡ ra có chút lại bị xuyên thủng cái này đến cùng là thế nào một cái địa phương a đến cùng là dạng gì tồn tại lần nữa đại chiến thế mà lưu lại một phiến khủng bố như thế chiến trường phía trước có ba động một đạo quang trụ đ ỗ n g nhiên có người kêu lên mọi người nhìn thấy quả nhiên thấy tại chỗ rất xa có một đạo quang trụ phóng lên tận trời bởi vì qua xa lộ ra tương đối mơ hồ đi qua nhìn xem lập tức nhân tộc cùng ma tộc người nhao nhao xông về phía trước rất nhanh liền tới gần cột sáng kia lúc này mọi người mới nhìn rõ nơi đó có một tòa tòa thành mà q u a n mang chính là từ tòa thành k i a bên trong t à n g ra tòa thành tĩnh mịch một mảnh hiển nhiên không có bất kỳ cái gì sinh linh đó là đại đế t h â n binh đ ỗ n g nhiên có người phát ra c h ấ n kinh tiếng giống cái gì lại là đại đế t h â n binh chẳng lẽ đây là đại đế đại chiến sau lưu lại binh khí nơi này lại có bậc này bảo vật kỳ ngộ kỳ ngộ chúng ta vượt qua khó khăn rốt cục n ê n đón bội thu nguyên một đám tại hưng ơ phấn nghị luận đại đế thần binh là chúng ta bỗng nhiên ma tộc bên kia có người cấp tốc xông về phía trước chương tám trăm mười hai tuyệt thế kỳ ngộ mơ tưởng nhân tộc bên này cũng là giống to cũng nhao nhao hướng đi lên hiện tại liền diệt sắt các ngươi ma tộc bên kia giống to vê anh vê anh hai phe đội ngũ kịch liệt đại chiến hugh một đạo sắc bén kiếm quang đâm về đường phong tự tìm cái chết đường phong đấm ra một quyển một cái ma tộc trực tiếp nổ bể ra đến một tiếng huyết khí toàn bộ bị đường phong hấp thu đường phong không muốn cản rỡ ta tới chiến ngươi một đạo toàn thân thành kim hoàng sắc mọc ra ba cái đầu ma tộc phóng tới đường phong đây là tam đầu ma tộc cũng ma tộc bên trong một chi hoàng tộc vô cùng cường đại hơn nữa cái này ma tộc tu vi cũng đạt tới chi thánh cấp bậc vain vain đường phong cùng liên tục đại chiến mấy chiêu nhưng cái này ma tộc căn bản không địch lại đường phong bốn năm chiêu mà thôi liền bị đường phong đánh xuyên qua thân thể bị đánh giết trên không trung hoa l ạ p lạp một thân năng lượng bị hấp thu cái khác ma tộc c h ấ n kinh nhìn xem đường phong vội vã thối lui không dám cùng đường phong đại chiến đường phong cũng không có thể truy kích hắn hướng về bên trong phong đi lúc này mọi người đã xông vào tòa thành nhìn thấy trong thành bảo phát sáng vật thật đó là một thanh t r ư ờ n g thương cắm ở tòa thành trên mặt đất tản mát r a sáng trói q u a n mang một cô vô cùng cường đại khí t ứ c từ trường thương bên trong tảng ra đối mặt thanh này t r ư ờ n g thương giống như là đối mặt với một cái tuyệt thế đại đế cái này thực sự là một cái đại đế thần binh Thanh này đột ạ đại i binh là ta. Đối mặt thanh này đại đế thần binh, ai cũng không thể bình tĩnh, điên đế đế đ thần ta. mặt thanh thần thể tĩnh, trước. không bình phía này cũng cuồng sông về phía trước. Ông! là về nhiên thanh này đại đế thần binh phát ra một tiếng chấn động tiếng này chấn động để cho người ta trong lòng cấp tốc n ả y lên ngay cả đường phong trái tim đều cấp tốc n ả y lên giống như là muốn nổ tung đồng dạng để đọc c h u y ệ n mạnh quá mạnh đây chính là đại đế thần binh đại đế nghe nói là tu hành cực hạn tất cả sinh linh điểm cuối cùng c ư ờ n g đại đến không thể tưởng tượng nổi c h í thánh đi lên chính là đại đế nhìn như chỉ thua kém một cái cấp bậc nhưng t r ê n h l ệ n h lại lớn không cách nào hình dung c h í thánh cao nhất có thể sống mười vạn năm mà đại đế sinh mệnh vĩnh hằng cùng thiên địa ngang hàng cho dù có một vạn cái c h í thánh cường giả tối đỉnh cùng một chỗ xuất thủ đều sẽ bị một tôn đại đế một bàn tay đánh thành cho bụi t r ê n h l ệ n h thực sự quá lớn đại đế thần binh nếu là đại đế dùng để t r i n h chiến có thể nghị hắn uy lực kinh khủng ông trường thương tiếp tục chấn động đột nhiên trường thương trên bắn ra một đạo quan g mang bay về phía một người người này lại là võ trí dương vụ cái này quang mang bao phủ lại võ trí dương võ trí dương nhắm mắt lại tựa hồ lâm vào một loại kỳ diệu c h i cảnh chậm dài hướng về trường thương đi đến trường thương tuyển chủ không có khả năng trường thương không thể rơi vào nhân tộc trên tay giết mấy cái ma tộc thanh niên giống to hướng về võ trí dương phóng đi đánh ra cường đại công kích nhưng lúc này võ trí dương đ ỗ n g nhiên mở ra hai mắt trong hai mắt bay ra mấy đạo mũi thương mấy cái này ma tộc không có mảy may năng lực phản kháng liền bị mũi thương xuyên thủng lui những người khác hoảng hốt nhao n h a u lui lại chỉ thấy võ trí dương đi đến trường thương bên cạnh ngồi xếp bằng lúc này truyền thừa võ trí dương được đại đế truyền thừa diệp lân nói đại đế truyền thừa sao những người khác nguyên một đám lộ ra vẻ hâm mộ được đại đế truyền thừa về sau sẽ nhất phi trùng thiên a một lần nữa xông vào lớn đế cảnh cũng không phải không có khả năng mảnh này địa vực rất không được có lẽ còn có cái khác địa phương có truyền thừa chúng ta đi tìm kiếm ma tộc có người giống to vu vu một đạo đạo thân ảnh rời đi nơi này hướng về cái khác địa phương đi ông đột nhiên trên bầu trời có một k h ỏ a sao trời tản mát r a sáng chói quang mang quang mang ngưng tụ như một đầu mánh hổ lại dài dít gạo đi nhìn xem nhìn thấy dị thường nguyên một đám phân chân không thôi hướng về cái này sao trời phóng đi quả nhiên tới gần sau mới nhìn đến tòa này sao trời phía trên bố trí có cường đại trận pháp mặc dù đã trải qua tàn phá nhưng ý ghi hành nguyên khủng bố hơn nữa nhìn kỹ phía dưới cái này sao trời tựa hồ là một tòa độc phủ tại vô tận t u ế nguyệt trước đó có người đem cái này sao trời cải tạo thành một tòa độc phủ trận pháp ngăn cản tất cả mọi người tiến vào cuối cùng lại có mấy cái ma tộc sông đi vào duy nhất giải thích chính là mấy cái này ma tộc cùng cái này địa phương hữu duyên cái này tự nhiên càng thêm kích thích đám người dục vọng nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng đi ha ha nơi này lại có hôn đ ộ n tinh thạch đây là cựu thiên huyền diệp thảo đây là cựu chuyển kim thân dịch kỳ ngộ vô thượng kỳ ngộ a thỉnh thoảng có người tìm kiếm đến vô thượng đại kỳ ngộ cái này địa phương xuất hiện đồ vật đều phi thường khủng bố rất nhiều cũng là trong truyền thuyết đồ vật đông đông đúng lúc này giữa thiên địa đột nhiên vang lên trận trận tiếng oanh minh giống như là tim đập thanh âm cái kia sao trời chuyện gì xảy ra có người n g n g đầu nhìn về phía thiên không một cái sao trời đó là một k h ỏ a to lớn vô cùng sao trời lúc này tản mát ra sáng trói quan g mang sau đó những cái kia quan g mang thế mà ngưng tụ ở cùng một chỗ sao trời phía trên xuất hiện một đầu cùng sao trời không sai biệt lắm cự tượng đầu kia cự tượng toàn thân mọc đầy mọc lông thế mà miệng phun tiếng người phát ra huênh long long giống lên một tiếng người nào quái dày bản công tử tu luyện a không đúng nơi này như thế sẽ có người cái kia cự tượng chợt nhớ tới cái gì phát ra c h ấ n kinh thanh âm sau đó cái kia cự tượng cấp tốc thu nhỏ hơn nữa hình thái đang từ từ biến hóa đến cuối cùng thế mà biến thành một cái to mọng vô cùng mập mạp không có khả năng nhìn thấy cái tên mập mạp này đường phong lộ ra khó mà chi sắc bởi vì cái tên mập mạp này thế mà c ù n g cố tiêu diêu trường giống nhau như lúc chỉ là thân hình muốn so trước kia cố tiêu diêu to mọng rất nhiều cơ hồ theo kịp nhâm thiên chủ y thế nhưng là cố tiêu diêu không phải cùng cổ trần n g u y ệ t bọn hắn tiến vào đế chiến tri địa sao chờ đã đế chiến tri địa chẳng lẽ đây chính là đế chiến tri địa đường phong trong lòng nhất thời đụng chút n g ả y lên các ngươi là người nào là thế nào tiến vào nơi này nói cho a a lão lão đại cái này mập mạp ánh mắt liếc nhìn bốn phía khi hắn quét đến đường phong bên này lập tức s ừ n g sốt một đôi đôi mắt nhỏ t r ừ n g tròn vo tràn đầy trấn kinh c h i s á c nói chuyện lắp ba lắp b ắ p sau đó cái tên mập mạp này đ ỗ n g nhiên xoa xoa con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đường phong ta không phải đang nằm mơ chứ ban từ tự lẩm bẩm sau đó đ ỗ n g nhiên tắt mình một cái bốn phía tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái tên mập mạp này cái này địa phương lại có thể có người hơn nữa làm ra như thế không hiểu thấu cử động đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng nhưng bản tử lại mặc kệ những cái này hắn hưng phấn kêu to lên lao đại lao đại thực sự là ngươi sao thực sự là ngươi sao ha ha ha cười lớn cái tên mập mạp này trực tiếp hướng về đường phong vọt tới tới n g ư ờ i là ai cho ta cũng ngay một bản tử nhân thiên chủ y dẫn theo chủ y p h o n g tới bản tử n g ư ơ i hắn sao là ai dám cản láo tử đường cái kia mập mạp giống to một quyền hướng về nhâm thiên chủ y đánh tới v hoành một tiếng kinh thiên nổ vang nhâm thiên chủ y thế mà bị cái tên mập mạp này một quyền hoành lảo đảo lui lại lấy nhâm thiên chủ y trí thánh tiền kỳ tu vi thế mà không địch lại chương tám trăm mười ba hai cái bàn tử con lợn béo đáng chết có gan lại đến nhâm thiên chủ y giống to thế mà kêu đối phương con lợn béo đáng chết dẫn theo hai cái đại chủ y lại hướng đi lên đồng thời diệp lân h u y n h nhi cũng buộc phát toàn lực muốn tiến lên chờ một cái không nên đ ộ n g thủ là người một nhà đường phong kêu lên cái gì nhâm thiên chủ y diệp lân h u y n h nhi đều sửng sốt cái gì gọi là chính mình người cái này mập mạp thế nhưng là cái này địa phương thổ dân a chuyện gì xảy ra chính mình người đường phong lúc nào nhận biết trong này người coi như bọn hắn lại ý nghĩ h a o huyền cũng không nghĩ ra đường phong thế mà lại nhận biết trong này người ha ha ha lão đại thực sự là ngươi à ngươi muốn chết ta ta còn tưởng rằng cả một đời cũng không gặp được ngươi cố tiêu diêu kêu to lắc lắc to mọng vô cùng cái dám cố hướng về đường phong vào tới n h â m thiên chủ y diệp lân đám người đưa mắt nhìn nhau a ngươi là cố tiêu diêu hình nhi ánh mắt l ó e lên bừng tỉnh đại ngộ nói năm đó ở cầu nguyện thành h i n h nhi cũng là nhận biết cố tiêu diêu ngươi là h i n h nhi cô n ư ơ n g a ha ha ha ta là cố tiêu diêu a không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi cố tiêu diêu nhết miệng cười to đường phong các ngươi thật đúng là nhận biết ta nhâm thiên chủ ý b i ể u môi nói nói nhảm ta theo lấy lao đại thời điểm các ngươi còn không biết ở nơi đó đâu các ngươi là lão đại tân thu tiểu đệ a ta là các ngươi tiền bối kêu một tiếng nhị ca tới nghe một cái cố tiêu diêu hai tay càm eo một bức rất trâu bò biểu lộ con lợn béo đáng chết chảnh gì mà chảnh cẩn thận thiên chủ y ra ra một cái búa đập chết ngươi nhân thiên chủ y khó chịu nói ngươi nói ai là con lợn béo đáng chết ngươi cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi ngươi mới là con lợn béo đáng chết ta đây là rắn chắc ngươi biết không cũng là cơ bắp bản thân con lợn béo đáng chết còn có ý tốt nói ta cố tiêu diêu liếc xéo nhâm thiên chủ y cái tổ người nói cái gì nhìn chủ y nhâm thiên chủ y giận dữ sợ ngươi hay sao cố tiêu diêu trứng mắt trên người phát sáng có tượng hống truyền ra khí tức vô cùng k i n h người đường phong im lặng bất đắc dĩ sờ sờ cái chán hắn cảm giác có thể sau có đầu hắn đau nhức cái này hai cái bản tử đều không phải người tốt bây giờ còn tụ tập cùng một chỗ về sau thật có muốn nháo loạn lặt trời t ố t trước c h ờ quay dày bàn tử ta là kêu cô tiêu diêu các ngươi những năm này là chuyện gì xảy ra còn có trần n g u y ệ t bọn họ đâu đường phong ngăn lại hai người hỏi là như thế này chúng ta lúc trước tiến vào thí luyện chi địa chỗ sâu con đường kia không biết làm sao liền chuyển đến nơi đây cố tiêu diêu đơn giản đem một cái những năm này đi qua kỳ thật cũng rất đơn giản bọn hắn truyền đến nơi đây về sau ngay từ đầu có chút kinh hoàng cũng tìm không thấy ra ngoài đường coi là cả một đời muốn vây chết nơi đây nhưng về sau sông loạn bên trong bọn hắn cả đám đều thu hoạch được kỳ ngộ được khó có thể tưởng tượng truyền thừa những năm gần đây tu vi nhanh chóng tăng lên đến một cái khủng bố cấp độ cố tiêu diêu bởi vì thể chất nguyên nhân được hoang cổ tượng chủ truyền thừa đã trải qua luyện thành thần tượng chi thể đường phong gật gật đầu hắn có thể cảm g i á được cố tiêu diêu thực lực cực kỳ khủng bố tu vi tại trí thánh trung kỳ giống như hắn lại thể chất có thể so với thân thể đường phong mặc dù đã sớm biết cố tiêu diêu bọn hắn đi tới đế chiến tri địa nhưng nghe được nơi này hay là âm thầm lấy làm kỳ nguyên lai là vận khí tốt mà thôi như cái gì n g h i u nếu không bao lâu ta liền có thể siêu việt ngươi nhân thiên chủ ý b i ể u m ô i nói chỉ bằng ngươi cố tiêu diêu khinh thường hai người lại là một trận mắt lớn chừng mắt nhỏ cố tiêu diêu trần n g u y ệ t bọn hắn ở nơi đó đường phong hỏi bọn hắn cách nơi này vẫn rất xa ta mang các ngươi đi qua cố tiêu diêu liếc một chút nhâm thiên c h ù y sau đó cười nói mảnh này địa vực thực sự là vô cùng vô tận không biết có bao xa dựa vào đường phong mấy người tu vi thế mà cũng tốn một ngày mới đi tới một mảnh địa phương đây là một mảnh băng hỏa hải dương rất kỳ lạ băng cùng hỏa thế mà tại một mảnh trong hải dương một bên là băng một bên là hỏa ngâm ngay tại đường phong bọn hắn vừa tới thời điểm liền nghe được một tiếng long ngâm thanh âm vang lên long ngâm kinh thiên địa sau đó một đạo màu trắng bạc quang mang phóng lên tận trời một đạo người mặc trường b à o màu bạc tóc bạc trắng mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ xuất hiện ở không trung ban tử ngươi không phải trước mấy ngày tới qua sao làm sao hôm nay lại tới có phải hay không muốn tìm ta luật bàn a làm sao có người xa lạ thiếu nữ này vừa nói ánh mắt chuyển hướng đường phong bọn hắn nhưng ngay lúc đó ánh mắt của hắn liền định tại đường phong trên người tiếp theo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng kêu lên ngươi ngươi là đại ca ca ngân ngân nhìn xem thiếu nữ này đường phong trong lòng nổi lên một vòng cảm giác quen thuộc đây không phải là năm đó đầu kia tiểu chân long ngân ngân sao đại ca ca thực sự là ngươi ta là ngân ngân a ngân ngân kinh hỉ kêu một tiếng một cái nào tới nào vào đường phong trong ngực s ơ s ơ ngân ngân tóc bạc trắng đường phong thở dài ngân ngân là tạ à nhiều năm như vậy không gặp ngươi đều lớn lên đại ca ca ngân ngân rốt cục nhìn thấy ngươi các ngươi là làm sao tiến đến ngân ngân nháy mắt to hỏi chuyện này nói rất dài dòng trần nguyện đâu đường phong lộ ra chờ mong quan mang giờ khác này hắn đối cổ trần nguyện tưởng niệm c h i tình kèm nén không được nữa đại ca ca đại tỷ tỷ ở nơi này phía dưới biển chúng ta xuống dưới tìm nàng ngân ngân nói đường phong gật gật đầu sau đó đám người phi thân vào biển cái này biển cả phi thường kỳ lạ một bên là cực nóng vô cùng h ỏ a diễm những cái này h ỏ a diễm lại là chất lỏng mà một bên là rét lạnh vô cùng hàn băng mà những cái này hàn băng thế mà cũng là chất lỏng đây quả thực không thể tưởng tượng nổi vượt qua lẽ thường mà ở cái này băng cùng hỏa bên trong đường phong cảm giác được hai cô không cách nào hình dung khí tức vô cùng đáng sợ mảnh này hải dương là hai vị vô thượng tồn tại thân thể biến thành đại tỷ tỷ liền là vậy đến hai vị này truyền thừa ngân ngân giải thích nói rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa cung điện cung điện này lại là băng cùng hỏa cộng đồng hình thành đại tỷ tỷ có người tới tìm ngươi ngân ngân kêu lên nháy mắt mấy cái cố ý t h ử a nước đục thả câu có người tìm ta là ban tử sao đột nhiên trong cung điện truyền ra một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đạo thanh âm này đường phong vô cùng quen thuộc không phải liền là cổ trần n g u y ệ t thanh âm sao không phải ban tử là người khác ngân ngân nói người khác ngân ngân ngươi lại gà ta cơ hàn g nhạn cơ tỉ tỉ đang tại ta nơi này làm khách đâu nơi nào còn có người khác trong cung điện truyền ra cổ trần n g u y ệ t thanh âm đại tỷ tỷ ngươi đi ra nhìn xem sao cam đoan ngươi giật nảy cả mình ngân ngân nói ta xem ngươi làm cái q u ỷ gì cổ trần n g u y ệ t thanh â m vang lên sau đó cung điện đại môn mở ra hai đạo mỹ lệ vô cùng thân ảnh xuất hiện ở trong mắt hai người này đường phong đều vô cùng quen thuộc không phải là cổ trần n g u y ệ t cùng cơ hàn nhạn sao hai người ánh mắt hướng mặt ngoài xem xét cùng nhau sửng sốt đường phong cơ hàn nhạn ánh mắt run lên c h ấ n động vô cùng chương 814, cuối cùng gặp trần nguyệt đường đường phong cổ trần nguyệt sững sờ nhìn xem đường phong thanh âm phát run không thể tin kêu một tiếng trần nguyệt nhìn trước mắt cái này xinh đẹp lại khuôn mặt quen thuộc đường phong ánh mắt lộ ra vô cùng nhu h ò a quan mang đường phong thực sự là ngươi thực sự là ngươi sao cổ trần nguyệt sững sờ nhìn xem đường phong thân thể khẽ run lên đôi mắt đẹp bị một tầng hơi nước bao phủ sau đó giọt giọt nước mắt lăn xuống mà xuống đương nhiên là ta đồ ngốc đường phong mỉm cười nói đường phong thực sự là ngươi cổ trần nguyệt rốt cuộc khống chế không nổi đối đường phong tưởng niệm c h i tình bay nào mà đến nào vào đường phong trong l ự c đường phong đường phong ta còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không gặp được ngươi cổ trần nguyệt nước mắt hoa lạp lạp lưu lại căn bản khống chế không nổi đường phong nuốt ve cổ trần nguyệt mái tóc hỏi cái kia quen thuộc mùi thơm trong lòng vô cùng hạnh phúc nói ta đây không phải tới sao một bên cố tiêu diêu nết miệng cười không ngừng nhâm thiên chủ im một đôi đôi mắt nhỏ đổi tới đổi lui sau đó nhìn một chút h i n h nhi h i n h nhi diệp lân cũng có chút lo lắng nhìn xem h i n h nhi lúc này h i n h nhi nhìn xem một màn này sắc mặt có chút phức tạp tiếp lấy cắn cắn bờ môi đi qua nói trần n g u y ệ t tỉ tỉ ngươi còn nhớ ta không nghe được hinh nhi thanh âm đường phong tâm lý đột thầm nói hỏng vừa mới nhất thời vong tình quên hinh nhi còn tại bên người cổ trần nguyệt ngẩng đầu nhìn xem hinh nhi nửa ngày sắc mặt lộ ra mỹ lệ tiêu dung nói ngươi là hinh nhi muội muội ta làm sao sẽ quên chứ nghe nói ngươi đi đoạn tình ai đường phong một mực lo lắng ngươi đây hinh nhi còn muốn đa tạ trần n g u y ệ t tỉ tỉ đằng sau một mực chiếu cố phong ca ca đâu hinh nhi cười nói cổ c h â n n g u y ệ t tự a hồ minh bạch cái gì sóng mắt nhất chuyển nhìn một chút đường phong khu khu đường phong ho khan mấy tiếng vội vàng đổi chủ đề nói ấy cơ vô mệnh không được cơ hàn nhạn cô nương đã lâu không gặp là đã lâu không gặp cơ hàn nhạn nói ha ha cố nhân tương phủng quá tốt ta vừa vặn mang rượu ngon chúng ta vừa uống vừa trò chuyện như vậy diệp lân đi tới cười ha ha vội vàng giúp đường phong đổi chủ đề không sai không sai vị huynh đài này nói có lý so với kêu bản tử đáng tin cậy nhiều cố tiêu diêu cũng vội vàng nói tiếp v y người cái này chết h e o m ậ p têu i người nào bản t ử đâu cũng không nhìn bản thân nhâm thiên chủ ý giận dữ nói cái tổ lại gọi ta con lợn béo đáng chết cẩn thận ta cố tiêu diêu được không nhường cho hai người t r ừ n g mắt một đôi đôi mắt nhỏ lẫn nhau t r ừ n g mắt giống như là có thể đánh ra h ò a h ò a phốc phốc cổ chân nguyệt hình nhi gặp hai cái to mọng vô cùng bản tử tại chỗ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không khỏi phốc suy một tiếng bật cười đến đến đến đến ngân ngân ta muốn uống rượu ta đã trải qua thật nhiều năm không có uống qua rượu nhanh lấy r a ngân ngân nhảy đến diệp lân bên cạnh nháy mắt nói chân long mỹ nữ a diệp lân hai mắt tỏa ánh sáng làm khí vũ hiên ngang hình nói ngân ngân cô nương muốn uống khẽ động bao no chúng ta muốn không say không nghỉ tốt tốt ngươi thực sự là người tốt ngân ngân nói hắc hắc há, hắc ha ha ha diệp lân nhịn không được phát ra tiếng cười to cái này tiểu bạch kiểm thực hắn sao hèn mọn nhân thiên chủ ý v ĩ u môi ta ngược lại cảm thấy rất bằng thẳng cố tiêu diêu nói tiếp theo lại là một trận mắt lớn chừng mắt nhỏ về sau đám người vào cổ trần n g u y ệ t vị trí cung điện diệp lân xuất ra rượu ngon đám người một bên uống vừa trò chuyện cổ trần n g u y ệ t bọn hắn sự tình rất đơn giản một hồi liền kể xong ngược lại là đường phong một đường đến liền phức tạp hắn chỉ là giản lược giảng một cái nhưng cổ trần n g u y ệ t ngân ngân bọn hắn hay là nghe liên tục chấn kinh đường phong những năm này ngươi chịu khổ cổ trần n g u y ệ t nói có thể nhìn thấy các ngươi đây hết thể đều không tính là gì bất quá tương lai sẽ rất gian khổ còn rất dài đường muốn đi bây giờ tiến về vĩnh hằng nhất bàn địa mới là trọng yếu nhất đường phong nói tất cả mọi người gật đầu đường phong tại đế chiến tri địa là vô tận thuế nguyện đến nay có đếm không hết đế cấp cường giả vẫn lạc ở chỗ này ta từ trong truyền thừa được tin tức nơi này mai tàng đế cấp cường giả vạn cổ đến nay cũng là ẩn tảng cũng liền mấy thập niên gần đây đủ loại cường giả truyền thừa dị bảo mới nhao nhao xuất thế mục tiêu chính là ứng phó cộng đồng địch nhân cổ trần n g u y ệ t nói cộng đồng địch nhân chúng ta địch nhân không phải thâm nguyên mà tộc sao diệp lân hơi kinh ngạc nói cái này ta cũng không rõ ràng lắm cổ trần n g u y ệ t lắc đầu nói đường phong mắt sáng lên tựa hồ đang suy tư điều gì sau đó nói những cái này tạm thời không cần đi quản g nếu chúng ta đi tới nơi này liền không thể bỏ qua cổ h nhìn xem có thể hay không phải phong, chuẩn chỗ chuyển thừa hai thanh đế binh, những năm gần đây một mực tại luyện hóa, đã nhanh phải hoàn hóa. thể vĩnh hằng nhất ú lúc n đụng duyên. Ơn, cũng đường cũng này năm gần luyện toàn luyện、hóa. Đến liền cùng người cùng bàn g ta tìm một tốt, ta tốt một Ta một tại địa. đi đế đây đã đó đi kiếm cái, cái. xem mực có cơ có các c bị ở trần n g u y ệ t nói đế binh đám người c h ấ n kinh nhìn xem cổ trần n g u y ệ t không nghĩ tới cổ trần n g u y ệ t thế mà có thể luyện hóa đế binh có thể xương c h ủ n g bố đế binh tên như ý nghĩa đó là đại đế chuyên dụng thần binh vô cùng huyền diệu cùng cường đại uy lực không thể ước đoán đồng dạng võ giả căn bản khó mà luyện hóa chỉ có đạt tới lớn đế cảnh giới mới có thể chân chính luyện hóa đế binh tựa như nhâm thiên chủ y diệp lân hình nhi ba người được đại đế truyền thừa đồng thời cũng nhận được tương ứng đế binh nhưng một mực không thể luyện hóa mà cổ trần nguyệt nên chỉ là trí thánh cảnh mà thôi thế mà liền có thể luyện hóa đế binh quá tốt đường phong lộ ra tiếu dung đám người tiếp tục trò chuyện một hồi sau đó liền ra vùng biển này đám người tàn ra đi tìm kiếm riêng phần mình kỳ ngộ nhưng có một người ngoại lệ chính là ngân ngân hắn chết sống muốn quấn lấy đường phong đi theo đường phong bên người ngân ngân biến thành một đầu tiểu ngân long quấn ở đường phong trên cổ một song lớn con mắt nhìn đứng ở đường phong trên bờ vai tiểu tử nói không nghĩ tới lúc trước cái kia nhỏ thàn làn bây giờ lại hóa thành thuần huyết hoang long ngân ngân muội muội ta thế nhưng là so ngươi trước xuất sinh ngươi phải gọi ta ca ca tiểu tử ngẩng đầu ư ỡ ngực nói Đi. ngân ngân khinh thường nhìn tiểu tử một chút đại ca ca ngươi nói ngươi kiếm nguyên linh có thể thôn vệ sinh linh khí huyết năng lượng ta ngược lại là biết có một cái địa phương khả năng thích hợp ngươi ngân ngân nói a cái gì địa phương đường phong hiếu kỳ hỏi n g ư ơ i đi theo ta liền biết ngân ngân híp mắt lại cái này nha đầu đường phong ở lòng hiếu kỷ đi theo ngân ngân đi đi qua một ngày đường trình đường phong đi tới một đầu trong đại hạp cốc nhưng là vừa tới hạp cốc này khẩu đường phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực đây là đường phong lộ ra chấn kinh c h i sắc lấy hắn hiện tại tu vi có thể mang đến cho hắn cường đại áp lực đồ vật không nhiều ta đoán không nói b ậ y trong này phải có một bộ đại đế cấp cường giả thi thể hơn nữa còn là loại kia bị hoàn toàn đánh giết triệt để hình thần câu diệt không có một tơ một hào dấu vết lưu xuống tới đế thi ngân ngân nói chương 815, đế thi cùng gấp mười lần kiếp thần kính hoàn toàn hình thần câu diệt đế thi đường phong c h ấ n kinh không thôi đại đế cái này cấp bậc cường giả q u á cường đại cơ hồ là tu luyện cực hạn phi thường khó lấy bị đánh giết đồng dạng cái gọi là đánh g i ế t kỳ thật đều không được triệt đề sẽ có lưu lại dấu vết lưu lại tỉ như lạc ấn còn sót lại ý chí cái gì bằng không thì nói cũng không có đại đế truyền thừa giống như cựu thế đ a n đế kỳ thật đã trải qua vẫn lạc vô tận thuế n g u y ệ t nhưng một kia trong máu đã có lưu lại ý chí lưu lại còn có chính là kiếm tộc thiên tổ những cái kia kiếm ma chi mạch đại đế cừng giả cũng không thể đánh g i ế t mà là phong ấn không có triệt để hình thần câu diệt đế cấp cường giả thi thể là vô cùng nguy hiểm đồ vật người bình thường căn bản là không có cách tới gần lại càng không cần phải nói vận dụng nhưng là triệt để hình thần câu diệt đế thi cái kia cũng không giống nhau cái kia là bảo vật vô giá đường phong ánh mắt lộ ra lửa nóng q u a n mang sau đó đường phong tiến vào hẻm núi trở ra áp lực càng ngày càng mạnh đường phong minh bạch đó là đế thi tự nhiên hình thành huy áp liền xem như vô thượng trí bảo người bình thường cũng căn bản không thể vận dụng tiếp tục tiến lên không lâu nữa một cỗ thi thể xuất hiện ở trước mắt đó là một cái giường như h ổ không h ổ sinh linh vô cùng to lớn giống như là một ngọn núi dị bảo cao lớn cũng không biết qua bao nhiêu năm ý ghi h nguyên không có hư thối tại lúc này sinh linh cái chán có một cái lỗ thủng đó tựa hồ là một cái lỗ kiếm cái này sinh linh là bị người xuyên thủng mi tâm mà chết tại cái này trong lỗ thủng còn có chậm có có Mặc có thương này phía dưới, có một mảng lớn thần liên thần liên đường phong hiện tại mà nói, không có ích lợi gì, nhưng hắn hành nguyên huyết thủy thẩm thấu phía huyết hoa, thiểu huyết hoa mấy y vết một tối trăm tại mà Mà mà rãi ra. dưới, đối với lợi ở gì, ít dù đoá. sau ẽ không bỏ q u v n lên, thu sạch lên. g tay thu Sau sạch đó đem ánh mắt nhìn về phía vết thương kia tại cái kia tổn thương trong miệng lại có một giọt máu chảy ra tản ra trong suốt sáng trói q u a n mang ẩn chứa vô cùng to lớn tinh hoa đại đế thực sự là không thể tưởng tượng nổi đi qua nhiều năm như vậy vết thương lại còn đang chảy máu tiểu tử ngân ngân các ngươi giúp ta hộ pháp đường phong nói t ố t tiểu tử cùng ngân ngân đều gật gật đầu sau đó đường phong tâm niệm vừa động phệ kiếm nguyên linh nổi lên bay đến vết thương kia chỗ một cô cường đại thôn phệ chi lực tàn g ra cái kia một giọt máu trực tiếp bị kiếm nguyên long thôn phệ đi vào vê Và anh giọt máu kia bị thôn phệ trở ra đường phong cảm giác nghe được một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh mà kiếm nguyên long run rẩy dữ dội lên tựa hồ có một tôn vô thượng tồn tại muốn xông ra đến luyện hóa cho ta đường phong toàn lực luyện hóa kiếm nguyên linh tản mát r a đen nhánh quan mang cường đại thôn phệ chi lực tản ra bắt đầu cấp tốc luyện hóa sau đó một cô cực lớn đến cực điểm năng lượng tràn vào đến đường phong thân thể bên trong thật mạnh năng lượng thật là tinh thuần năng lượng đường phong đại h ỉ bắt đầu toàn lực vận chuyển mãng hoang long tự quyết đem những cái này năng lượng toàn bộ luyện hóa vào thân thể bên trong đường phong nhục thân bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh khủng tại tăng lên lúc đầu đến c h í thánh c h i cảnh nhục thân tăng lên thay đổi vô cùng chật v ừ bởi vì cần năng lượng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đường phong khổ tu lâu như vậy nhục thân vẫn như cũ chỉ là tăng lên một chút xíu mà thôi nhưng là hiện tại lại tấn manh tăng lên liên tục bảy ngày bảy đêm đường phong mới đem một giọt máu này hoàn toàn luyện hóa đường phong nhục thân tăng lên một mảng lớn đạt tới trí thánh trung kỳ tiếp tục đường phong vận chuyển kiếm nguyên linh bay đến đế thi miệng vết thương bắt đầu thôn phệ tại cương đại thôn phệ chi l ự c dưới c h ầ m rãi lại một giọt máu tươi ngưng tụ mà ra vu một giọt này máu tươi cũng bị đường phong hấp thu cứ như vậy đường phong bắt đầu luyện hóa đế huyết con đường hắn sức mạnh thân thể đang không ngừng mạnh lên về sau đường phong p h ả i ngân ngân trở về nói cho cổ trần nguyệt bọn hắn liền tiếp tục an tâm tu luyện trong nháy mắt chính là ba tháng ba tháng đường phong sức mạnh thân thể đã trải qua đạt tới khủng bố cấp độ thậm chí đã trải qua siêu việt trí thánh đ ỉ n h phong la siêu việt trí thánh đ ỉ n h phong nhưng giống như không có cực hạn đồng dạng cũng không có cảm giác có lần thứ sáu nhục thân đại kiếp mà lúc này cỗ này đế thi máu tươi tựa hồ khô cạn rốt cuộc hấp thu không ra càng nhiều đế huyết đáng tiếc nếu là có càng nhiều đế huyết ta có phải hay không có thể một mực thôn phệ tu luyện cuối cùng đạt tới đại đế cấp đường nhục thân đường phong không khỏi nghĩ như vậy đến sau đó cười một tiếng lắc đầu đại đế không phải tốt như vậy đạt tới cũng không phải là dựa vào thôn phệ năng lượng liền có thể đạt tới cái này không hiện thực bây giờ ta nhục thân đã trải qua đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới vậy ta kiếp thần kính có thể hay không tiếp tục tăng lên đâu đường phong suy tư hắn một mực hoài nghi gấp chín lần kiếp thần kính cũng không phải điểm cuối cùng hắn luôn luôn cảm giác tại còn có c à n g bội số lớn hơn số chỉ là hắn trước kia nhục thân không đủ mạnh không có cơ hội thí nghiệm mà thôi hiện tại lại có thể thử một lần đường phong một loại nào đó tinh quang l ó e lên trong đầu đem cựu kiếp chiến thần quyết tất cả tâm pháp mặc tưởng một lần sau đó căn cứ gấp chín lần kiếp thần kính p h á p môn bắt đầu tu luyện v r e i n hãn h thể nội nguyên lực đột nhiên cổ động bắp thịt cả người xương cốt đang ma sát nhúc ních muốn kích phát ra càng mạnh kiếp thần kính nhưng sau một lát lại cuối cùng đều là thất bại lại đến một lần đường phong không cam tâm tiếp tục tu luyện sau một lát vẫn là thất bại nhưng đường phong trong mắt lại lộ ra t i n h quang bởi vì bọn hắn cảm giác được một tia kiếp thần kính vị đạo thật có thể được tiếp tục đường phong không ngừng tu luyện thử đi thử lại nghiệm lấy ba ngày sau gấp mười lần kiếp thần kính bộc phát đột nhiên đường phong hét lớn một tiếng toàn thân bộc phát ra cường đại khí tức loại này khí tức siêu việt thần thể khí tức ha ha quả nhiên có thể làm gấp mười lần kiếp thần kính cái kia có hay không mười một lần gấp mười hai lần kiếp thần kính có thể dựa theo kinh nghiệm di vãng chỉ cần ta tu luyện thành gấp mười hai lần kiếp thần kính hơn nữa nhục thân đủ mạnh nói ta liền có thể triệt để đem gấp mười hai lần kiếp thần kính khóa lại khiến cho chiến thần chi thể siêu việt tiên thiên thần thể đường phong hưng phấn nghĩ đến chiến thần chi thể siêu việt tiên thiên thần thể đó là dạng gì thể chất tiên thiên thần thể sánh nang hoang long chân long dạng này thần thú cái kia siêu việt thần thể là cái gì đây đường phong vô cùng mong đợi trước trở về nhìn xem trần nguyện h i n h nhi bọn hắn còn có ở chỗ này ngốc lâu như vậy nên đi trước tiếp tục đi đường phong thầm nghĩ sau đó ra nơi này hồi đến cổ trần nguyện cái kia phiến hải dương hồi đến nơi này về sau phát hiện nhân thiên gia diệp lân bọn hắn đều ở các ngươi trong khoảng thời gian này như vậy đường phong hỏi chúng ta nên trước đó liền đạt được đại đế truyền thừa cho nên hiện tại cũng không có đạt được cái gì truyền thừa nhưng là cái khác bảo vật ngược lại là được không ít diệp lân nói đường phong gật gật đầu cái này cũng tại tình lý bên trong trong khoảng thời gian này ma tộc thế nào tiếp tục hướng phía trước sau đường phong hỏi lão đại ngươi còn không biết ta tại đế chiến tri địa trung tâm s ắ c thực xuất hiện một cái không gian con đường vòng xoáy trước kia là không có gần nhất mới xuất hiện nhưng lại bị một cái trận pháp ngăn trở căn bản vào không được cố tiêu diêu nói chương 816, t h i ê n tài ra hết vào không được tại sao có thể như vậy đường phong hơi kinh ngạc nói không biết ma tộc bên kia thử qua rất nhiều loại phương pháp nhưng là y y nguyên vào không được chúng ta nhân tộc bên này cũng giống vậy có người suy đoán có lẽ thời gian còn chưa tới lại hoặc là cần đạt tới một loại nào đó điều kiện cố tiêu diêu nói đường phong gật gật đầu có lẽ thực sự là những nguyên nhân này còn có một đầu quan trọng hơn tin tức ma tộc trong khoảng thời gian này phái ra cao thủ đang không ngừng khiêu chiến chúng ta nhân tộc đã trải qua có rất nhiều người bại trước hai ngày ngay cả võ trí dương đều bại chúng ta đang định đi gặp một hồi ma tộc cao thủ đâu diệp lân nói quả nhiên ma tộc bắt đầu khiêu chiến điểm này sớm tại đường phong đoán trước bên trong lão đại người đi không đi Ma tộc đang tại đế chiến cựu đài nơi đó bày xuống trận thế tuyên bố muốn quét ngang chúng ta nhân tộc ta ngược lại là phải kiến thức một cái cái này ma tộc có lợi hại gì cố tiêu diêu tràn đầy phấn khởi nói tốt chúng ta đi nhìn xem đường phong mắt sáng lên nói lập tức đám người cùng lúc xuất phát hướng về đế chiến cựu đài đi cái gọi là đế chiến cựu đài nghe nói là lúc trước đại đế quyết chiến lưu lại một tòa chiến đài phía trên tràn ngập trước cường đại chiến ý chỉ là đại đế lưu lại chiến ý người bình thường trên căn bản không đi lúc này tại khối này khu vực phụ cận đứng đấy nguyên một đám thân ảnh có nhân tộc cũng có ma tộc ha ha ha lúc này một cái thân hình cao lớn ma tộc đứng ở một tòa cao lớn trăm trượng chiến đài cười to phách lối vô cùng nói các ngươi nhân tộc còn có hay không đi lên một trận chiến đến cho ta thỏa nguyện một chút nhưng trong lúc nhất thời cũng không có người đi lên đồ bỏ đi Các người nhân tộc cũng là một đám đồ bỏ đi thấp kém thấp kém chủng tộc còn có hay không đi lên một trận chiến cái này ma tộc tiếp tục gọi rầm d ĩ ánh mắt liếc xéo không ai bị nổi ta tới c h i ế n ngươi đột nhiên một đạo kiếm ngân vang thanh nhâm vang lên một đạo kiếm quang vô cùng sáng trói phá thoái hư không bay lên chiến đài kiếm tộc người các ngươi kiếm tộc đã trải qua liên tiếp bại hai người ngươi còn đi tìm cái chết cao lớn ma tộc lớn lối nói bớt nói nhiều lời một trận chiến a kiếm tộc thanh niên quất lạnh chiến kiếm huy động kiếm vô số đạo sáng trói kiếm khí phóng tới ma tộc vê anh vê anh cao lớn ma tộc liên tục oanh ra mấy quyền một quyền bị một quyền lăng lệ trực tiếp đánh tan kiếm tộc thanh niên kiếm khí liên đ i a mấy bản sự sao ma tộc thanh niên cười lạnh diện thân kiếm tuyệt diệt thần ma kiếm tộc thanh niên giống to hán mi tâm phát sáng sau đó bay ra ba thanh kiếm cái này ba thanh kiếm vừa ra thiên địa thất s ắ c cường đại đến cực điểm cái này kiếm tộc thanh niên tu vi ở vào trí thánh trung kỳ tại nhân tộc bên trong tuyệt đối là số một số hai cường giả là kiếm tộc bên trong tuyệt thế thiên tài lúc này toàn lực thi triển khủng bố vô biên ma tộc thanh niên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ sau đó toàn thân buộc phát ra mãnh liệt hát quang ma chủ lâm thế ma tộc thanh niên giống to đầy trời hát quang bắt đầu ngưng tụ cuối cùng hình thành một cái to lớn bóng đen đứng sừng sững tại giữa thiên địa vê anh cái bóng đen này bắn ra một cái tay cùng kiếm tộc thanh niên ba thanh kiếm trên không t r ú n g gặp gỡ vê anh hai đạo công kích đâm vào cùng một chỗ hình thành khó có thể tưởng tượng sóng súng kích hướng về tứ phía bát pháp phóng đi phương viên vạn dằm đại địa không ngừng nổ bể ra đến hủy hoại chỉ trong chốc lát đây là đế chiến tri địa không gian vững chắc đại địa kiên cố vô cùng cái này nếu là đặt ở bên ngoài một chiêu này liền có thể phá hủy hướng vân châu lớn như vậy châu sau một kích kiếm tộc thanh niên lùi gấp trong miệng máu tươi chảy ra bại kiếm tộc thanh niên bại ma tộc thanh niên thân hình chỉ là lắc một cái liền đứng vững thân hình cũng không gì hơn cái này ngươi hẳn là kiếm tộc bên trong người mạnh nhất ta còn có mạnh hơn sao ma tộc thanh niên phách lối vô cùng trong khoảng thời gian này rất nhiều người mặc dù đều chiếm được kỳ ngộ thậm chí còn được đến đại đế truyền thừa nhưng là thời gian quá ngắn lập tức rất khó hóa thành chiến lược đường phong trong lòng suy tư mà nhâm thiên chủ y diệp lân hình nhi là nhữ n g m ả y bọn hắn mặc dù cường đại nhưng là không phải cái này ma tộc thanh niên đối thủ ta đi chiếu cố hắn cố tiêu diêu lộ ra chiến y nói bản tử cẩn thận một chút đường phong nói ha ha lão đại yên tâm nhường ngươi nhìn xem ta những năm này thành tựu vừa nói một bước đạp vào đế chiến cựu đại mập m ạ n ngươi là nhân tộc thế lực nào dám đến đánh với ta một trận ma tộc thanh niên liếc xéo cố tiêu diêu ta sao đông huyền minh nghe qua không có ta tin rằng ngươi cũng không nghe qua nhưng là về sau nhất định sẽ một mực n h ớ kỹ cố tiêu diêu nếết miệng cười nói ngươi rất tự tin ta liền muốn nhìn xem ngươi có hay không cái này bản sự anh, vừa nói ma tộc thanh niên tựa như b ả n tử một quyền đánh tới so quyền đầu ta sợ ngươi a cố tiêu diêu cũng đi theo đấm ra một quyền một tiếng oanh minh cố tiêu diêu không nhúc nhích tí nào mà ma tộc thanh niên lại liên tiếp lui về phía sau liên điểm ấy bản sự còn ở chỗ này diêu võ dương oai thực sự là mất mặt xấu hổ cố tiêu diêu cười lạnh nói đáng giận ma chủ lâm thế giết ma tộc thanh niên giống to lại s ử x u ấ t ứng phó kiếm tộc thiên tài một chiều kia một cái to lớn ma ảnh nhô ra một cái bàn tay hướng về cố tiêu diêu đánh tới cái gì ma chủ nhìn ta thần tượng đặc thiên diệt cho ta cố tiêu diêu r i n g to thân hình kịch liệt bành trướng cuối cùng thế mà hóa thành một cái to lớn vô cùng đỉnh thiên lập địa thần tượng một cước hướng về ma ảnh bước qua đi một tiếng oanh minh cái kêu ma ảnh trực tiếp bị thần tượng một cước đặc diệt mà cái kêu ma tộc thanh niên càng là kêu thảm một tiếng trực tiếp bị tượng chân đụng chúng trên không trung nổ bể ra đến trực tiếp bị cố tiêu diêu đánh g i ế t t ố t t ố t nhân tộc chấn kinh sau đó kịp phản ứng phát ra kinh thiên động điệu tiếng gọi ở mỹ quá hưng phấn nhân tộc liên tiếp bại rất nhiều trận hiện tại rốt cuộc xuất ngụm ác khí ha ha ha cố tiêu diêu càng là hưng phấn cười to nói cái gì ma tộc ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây không gì hơn cái này thôi cái này ra hỏa có cái gì tốt đắc ý ta bất quá tu vi kém một chút mà thôi chờ ta tu vi đi lên như thường đem hắn đánh ngã nhân thiên chủ y phi thường khó chịu nói các ngươi ma tộc còn có ai đi lên đánh với ta một trận sao cố tiêu diêu cười ha ha ma tộc bên kia nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau v ừ a m ớ i cái kia ma tộc thanh niên tại ma tộc bên kia thế nhưng là tuyệt thế vô địch tồn tại là đứng ở tối đỉnh phong tồn tại gần như không thể chiến âm thanh bây giờ lại bị đánh giết trong lúc nhất thời thật đúng là không có người xuất chiến còn có hay không cố tiêu diêu hỏi tiếp ta tới a đúng lúc này ma tộc bên kia một đạo thân hình loại lên xuất hiện ở đế chiến cựu đ lẻ trên là thiên ma thánh tử ha ha không nghĩ tới thiên ma thánh tử r ố t cục nhịn không được muốn động thủ cái tên mập mạp này chương ế t tộc chắc! c Ma kia bên ờ i i ha ha! h t tám trăm mười bảy ma tộc thiếu nữ truyền thuyết ma tộc thiên ma một thân tu vi đạt tới đại đế cực h ạ n thậm chí kém một chút liền siêu thoát tiến vào một cái không thể tưởng tượng nổi chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh giới bên trong nhưng cuối cùng vẫn thất bại không hiểu vẫn lạc ai cũng không biết thiên ma là thế nào vẫn lạc người này thế mà dùng thiên ma hai chữ đủ thấy sự khủng bố cố tiêu diêu tựa hồ cũng cảm giác được áp lực sắc mặt nghiêm túc xuống tới n g ư ờ i rất mạnh nhưng không phải đối thủ của ta thiên ma thánh tử thản nhiên nói đấu qua mới biết được cố tiêu diêu nói ra tay đi thiên ma thánh tử hiển nhiên không có t r ư ớ c xuất thủ dự định thần tượng đạo thiên cố tiêu diêu đột nhiên xuất thủ trực tiếp buộc phát ra toàn lực thi triển ra cường đại tuyệt chiêu thần tượng đặc không hủy thiên diệt địa thế mà vô cùng tượng trân hướng về thiên ma thánh tử đạt đi thiên ma c h i thủ thiên ma thánh tử đột nhiên quắc nhẹ vung tay lên không trung đột nhiên xuất hiện một cái tay đó là một cái cảm giác trắng như ngọc như một cái mỹ nhân tuyệt thế tay căn bản không giống như là thiên ma thánh tử nửa người tay cái này ngọc thủ nhẹ nhàng hướng về phía tượng chân nhân tới không có một tia thanh âm nhưng sau một khắc to lớn tượng chân đột nhiên nổ bể ra đến mà cố tiêu diêu thì là phun máu phẹ phè ngươi giết ta ma tộc một người hiện tại ta giết ngươi thiên ma thánh tử trong mắt tinh quang l ó e lên thiên ma c h i thủ tiếp tục hướng về cố tiêu diêu đánh tới không tốt đường phong sắc mặt đại biến thân hình xông ra nhưng hiển nhiên đã tới không kịp đúng lúc này không gian một cơn chấn động tại cố tiêu diêu phía trước tất cả không gian tại kịch liệt ba động tại áp suốt cuối cùng hình thành một chuôi không gian chi kiếm hướng về thiên ma chi thủ chém xuống một cái Giấc! không gian chi kiếm trực tiếp nổ bể ra đến tùy theo không gian run lên một đạo thân ảnh nổi lên lại là cơ hàn nhạc lúc này nàng sắc mặt tái nhợt khoe môi nít lên một tiêu máu tươi hiển nhiên đã trải qua thụ thương nhưng là bởi vì dạng này chặn lại cái kia thiên ma c h i thủ cũng tán loạn ra không gian c h i lực không sai đáng tiếc ngươi cũng không phải đối thủ của ta thiên ma thánh tử nói ta tới xem một chút ngươi đường phong ánh mắt lộ ra lanh quang một bước đi đi lên đường phong không cần ngươi xuất thủ để cho ta đi bên cạnh cổ trần nguyệt đột nhiên khẽ mỉm cười nói trần n g u y ệ t đường phong mắt sáng lên có chút bận tâm đường phong yên tâm ngươi quên Xa thế nhưng là có vn ũ khí bí mật. t Cổ r ầ n g u y ệ tuất mỉm cười ngược Đường nói. hơi lại Phong trong lòng hơi động, hán ngược lại là q ê n Trần Nguyệt đã nhanh muốn đem đế binh luyện hóa, mặc dù tạm thời còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng chỉ cần có thể mượn nhờ một kia lực lượng, cũng có thể đứng Cổ mặc có chỉ có lực có tạm thời thể một thể thế đã đem đế hóa, hóa, kia b dù ở t tôi t bại. Chuyện của chấm. VN. ố đường phong gật gật đầu nói đường phong lui ra phía sau cổ trần nguyệt tiến lên lại tới một nữ tử nữ tử này là ai thật đẹp nhưng trước mắt làm sao chưa thấy qua ta cũng chưa từng thấy qua là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến ta làm sao không ấn tượng nhìn hắn cùng đường phong đi ở cùng một chỗ hẳn là cùng đường phong nhận biết còn có trước đó cái tên mập m ạ p kia còn có cái kia sử dụng không gian chi lực nữ tử thực sự là kinh người đường phong bên cạnh làm sao có nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài phụ cận quan chiến nhân tộc thanh niên nguyên một đám nghị luận ở mỹ thiên ma c h i thủ không có cái gì có thể nói thiên ma thánh tử trực tiếp xuất thủ một cái trắng loãng như ngọc thủ xuất hiện hướng về cổ trần nguyệt đánh tới âm dương hợp nhất cổ trần nguyệt tóc dài phất phới trên người tản mát r a băng cùng hỏa khí tức ngay sau đó một vầng thái dương cùng một vầng trăng đồng thời nổi lên thái dương cùng mặt trăng trên không t r u n g gặp gỡ sau đó dung hợp tại cùng một chỗ biến thành âm dương giao thế viên cầu hướng về đối phương thiên ma c h i thủ đánh tới một tiếng oanh minh băng hỏa viên cầu biến mất mà thiên ma tri thủ cũng bị đánh tan cân sức ngang tải thiên ma thánh tử biến sắc nói không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tiếp được ta thiên ma tri thủ nhưng chiêu tiếp theo đây thiên ma tri nhãn tiếp theo thiên ma thánh tử hai mắt phát sáng bắn ra một đạo đen nhánh quan mang cái này quan mang tràn ngập hủy diệt tính khí tức cổ trần nguyệt sắc mặt nghiêm túc hai tay kết tấn sau đó một toa ngọc đỉnh bay ra bất quá tòa này ngọc đỉnh cũng không phải là thực thể mà là hư tản mát ra khủng bố ba động hướng về đạo kia quang mang đánh tới Đụng! h á c s á c hủy diệt chi quang trực tiếp bị ngọc đỉnh đánh tan bất quá ngọc đỉnh cũng hơi ảm đạm một chút tiếp tục hướng về thiên ma thánh tử đánh tới thiên ma thánh tử sắc mặt đại biến dốc hết toàn lực đánh ra từng đạo từng đạo khủng bố cực kỳ công kích nhưng là bị ngọc đỉnh một một k í c h bại ngọc đỉnh trực tiếp hướng về thiên ma thánh tử h à n h sát mà xuống không không thiên ma thánh tử kinh hãi kêu to đúng lúc này một đạo thân ảnh rất đột ngột xuất hiện ở thiên ma thánh tử bên cạnh nhẹ nhàng k h o á t tay đánh vào ngọc đỉnh phía trên Rắc. ngọc đỉnh trực tiếp nổ bể ra đến mà cổ trần n g u y ệ t biến sắc vù một tiếng lui lại v à n mét đường phong trong mắt cũng lộ ra chấn kinh tri sắc tại thiên ma thánh tử bên cạnh xuất hiện là một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ một tịch váy đen trường sinh đẹp tuyệt luân vừa mới chính là nàng xuất thủ đánh tan cổ trần nguyệt ngọc đỉnh hơn nữa đường phong thậm chí không thấy rõ nàng là làm sao xuất hiện thiếu nữ này mặc dù coi như tuổi không lớn lắm nhưng lại cho đường phong một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác thiếu thư ngươi tới thiên ma thánh tử nhìn thấy thiếu nữ này trên mặt lộ ra kinh h ỉ biểu lộ người này đã nhanh muốn luyện hóa đế binh ngươi không phải là đối thủ đi sang một bên a thiếu nữ thản nhiên nói thanh âm phi thường bằng lãnh tiếp theo nhìn về phía cổ trần n g u y ệ t nói ngươi muốn đánh với ta một chữ bất quá ta cho ngươi biết ngươi cho dù có đế binh cũng không phải đối thủ của ta ta phải đợi người cũng không phải ngươi tránh ra à vậy cũng chưa chắc cổ trần n g u y ệ t mặt liền biến sắp nói có đúng không ngươi nghĩ thử xem thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo trần n g u y ệ t chờ một chút đường phong xuất hiện ở cổ trần n g u y ệ t bên người nói trần nguyệt hay là để cho ta đi đường phong ngươi cổ trần n g u y ệ t có chút lo lắng yên tâm ta không có sự tình đường phong cười một tiếng coi như không địch lại đường phong còn có hưu xào tháp hộ thân đủ tự vệ nhìn xem đường phong tự tin tiếu dung cổ trần n g u y ệ t gật gật đầu đi tới một bên đường phong xuất thủ h ắ n có thể là thiếu nữ này đối thủ sao thiếu nữ này cho ta cảm giác vô cùng kinh khủng a không sai ta chỉ là nhìn một chút thiếu nữ này thì có một loại muốn bị đánh rết cảm giác quá kinh khủng ma tộc bên trong lại có dạng này thiên tài nhân tộc thanh niên phi thường trấn kinh nghị luận ma tộc thiếu nữ trường không hề giống ma tộc cùng nhân tộc không có một chút khác nhau xinh đẹp vô song một ánh mắt đen như mực như thâm thúy vô cùng thâm n g uyên nhìn về phía đường phong phảng phất có thể đem đường phong nhìn thấu ta gọi phi hoàng ngươi rất không tệ hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng ma tộc thiếu nữ nhìn xem đường phong đ ố n g nhiên nói ra tay đi ngươi là ta đụng phải mạnh nhất một cái thiên tài nói thật ta không có nắm chắc t h ắ n g ngươi nhưng ta sẽ hết sức một trận chiến đường phong nói ông một tiếng kiếm minh kiếm nguyên linh nổi lên đường phong tay cầm kiếm nguyên linh một kiếm hướng về phi hoàng chém tới chương 818, siêu việt minh h i ế u cái này một kiếm ẩn chứa đường phong lực lượng toàn thân nhưng là phi hoàng chỉ là nhẹ nhàng n ô ra một cái trắng nõn như ngọc tay nhỏ hướng về đường phong kiếm nguyên linh nhẹ nhàng nhấn tới đem nàng tay nhỏ sắp đ ẻ vào đường phong thân kiếm thời điểm t à n mát ra một tầng nhàn nhạt hát quang đ ư ờ n g một tiếng to lớn oanh minh đường phong cảm giác một cố cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng hướng về hắn vọt tới đường phong không khỏi bản thân hướng về sau lùi gấp lui lại khoảng chừng trăm dặm mới trên không trung đứng vững thân hình n h m ạ cái này phi hoàng cường đại không thể tưởng tượng nổi nhìn rõ ràng là rất tuổi trẻ nhưng lại có thể một kích đem đường phong đánh bay trăm giảm phải biết đường phong hiện tại sức mạnh thân thể đã trải qua vượt qua trí thánh đỉnh phong cực hạ có thể nghĩ phi hoàng cái này một kích có bao nhiêu cường đại lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy ma tộc bên trong lại có như thế thiên tài đường phong ánh mắt vô cùng ngưng trọng ngươi rất không tệ thế mà có thể tiếp được ta một k í c h mà không có thụ thường nhân ma hai tộc ngươi là thứ một cái phi hoàng trong mắt tản mát r a cực nóng q u a n mang chàm c h ẳ m vào đường phong cùng thế hệ bên trong ngươi cũng là ta gặp được thứ một cái có thể một chiêu đem ta đánh lui người nhưng là ngươi ta chiến đấu còn không có kết thúc tiếp tục vê anh đường phong trên người buộc phát ra mãnh liệt khí tức gấp mười lần kiếp t h ầ n kính đường phong đem một thân lực lượng thi t r i ể n đến cực hạng i ố n g đường phong thu hồi kiếm nguyên linh thi t r i ể n ra mãng hoang long tượng quyết huy quyền ở giữa long tượng cuồng hống kinh thiên động địa nhưng là phi hoàng y di h ả nguyên lấy một đôi như ngọc tay nhỏ nên chiến vain vain hai người liên tục đánh vào cùng một chỗ mỗi một kích thiên địa chấn động nhật n g u y ệ t vô quang cường đại cực điểm bốn phía bất kể là nhân tộc hay là ma tộc thiên tài đều chấn kinh nhìn xem mạnh quá mạnh đây là cùng chúng ta cùng thế hệ sao trong thiên hạ lại có khủng bố như thế thiên tài bậc này chiến lực đã trải qua vượt qua trí thánh đình phong hướng về một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới tiến lên có thể không cần bao lâu trong thiên hạ liền muốn thêm ra hai tôn đại đế nhân ma hai tộc thanh niên kinh hãi liên tục mà giữa sân đại chiến lại càng ngày càng kịch liệt đường phong chiến đến cuồng một thân chiến lực không giữ lại chút nào tiết ra một thân chiến lực thậm chí vượt xa bình thường phát huy nhưng là đại chiến đến hơn ba mươi chiêu thời điểm đường phong y y h i h nguyên không địch lại bị phi hoàng một kích đánh phun máu phè phè ta bại đường phong thở dài một tiếng những năm gần đây hắn cực ít bại một lần hôm nay lại nếm đến bại quả để đọc truyện đường phong người rất không tệ ta cảm giác tiềm lực y y h i h nguyên chưa hết y y h i h nguyên còn có thể trưởng thành ta chưa bao giờ từng gặp phải giống như ngươi người chúng ta tới ngày t á i chiến phi hoàng trong mắt lóe ra cực nóng trên ý tốt đường phong sảng khoái đáp ứng có dạng này một cái đối thủ là chuyện tốt có thể khiến cho hắn đem tiềm năng đ à o móc đến cực hạn có thể càng mau vào hơn bước ta chờ ngươi hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng phi hoàng mỉm cười sau đó một bước bước ra thân ảnh biến mất trên không trung ma tộc người kia liền là ngươi sao nhìn qua phi hoàng biến mất phương hướng đường phong đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng thở dài sau đó cùng cổ trần nguyệt đám người rời đi nơi này trở về cổ trần nguyệt ở lại băng hỏa hải dương cái này phi hoàng quá mạnh đánh v ớ i ta một trận đoán chừng căn bản vô dụng toàn lực theo lý thuyết thần thể đã là mạnh nhất thể c h t nhưng nàng tuyệt đối siêu việt thần thể thực sự là không thể tưởng tượng nổi giữa thiên địa thật có loại này thể c h t có lẽ ta thực sự có thể luyện thành gấp mười hai lần kiếp thần kính siêu việt thần thể hồi đến băng hỏa hải dương về sau đường phong nghiêm túc tự hỏi tiếp xuống tới thời gian đường phong toàn lực lĩnh nộ g cựu kiếp chiến thần quyết lĩnh nộ g kiếp thần kính hy vọng có thể sáng tạo ra mười một lần thậm chí gấp mười hai lần kiếp thần kính m a i nhâm thiên chủ y diệp lân hình nhi tiểu tử bọn hắn thì là đi theo ngân ngân cố tiêu diêu bọn hắn tại đế chiến tri địa khắp nơi loạn chuyển đi tìm kiếm cơ duyên đường phong có đôi khi cũng sẽ bớt thời gian đi theo bọn hắn khắp nơi đ i chuyển mảnh này địa vực cơ hồ vô biên vô hạn cho dù là ngân ngân cố tiêu diêu bọn hắn ở chỗ này ngốc lâu như vậy cũng còn rất nhiều địa phương không có chuyển qua đâu đám người thật đúng là tìm tới rất nhiều bảo vật mỗi một dạng nếu là mang đi ra bên ngoài cái kia đều là bảo vật vô giá có chút bảo vật đám người có thể rất trực tiếp dùng tới dùng đến tăng lên tu vi đám người tu vi cũng ở đây vững bước lên cao không lâu sau đó thật đúng là bị đường phong tìm tới một bộ đ ế thi c ô này đ ế thi vẫn là hình thần câu diện hơn nữa lưu lại huyết dịch so với lần trước còn nhiều đường phong lợi dụng c ô này đ ế thi huyết dịch tu luyện nhục thân nhục thân đột nhiên tăng mạnh càng ngày càng cường đại nhưng lần thứ sáu nhục thân đại kiếp ý đi hải nguyên không có tới thời gian liền nhanh chóng như vậy đi qua cách mỗi mấy tháng đường phong liền sẽ cùng phi hoàng đại chiến một lần một năm về sau đường phong lĩnh ngộ ra mười một lần kiếp thần kính chiến lược tăng nhiều ba năm về sau đường phong tu vi đột phá đến trí thánh hậu kỳ mười năm sau đường phong lĩnh ngộ ra gấp mười hai lần kiếp thần kính không lâu sau đó hán tu vi lại đột phá đạt tới trí thánh đ ỉ n h phong trong lúc nhất thời đường phong chiến lược đạt tới đỉnh cao nhất cùng phi hoàng đ i ê n cùng đại chiến ba trăm chiều cuối cùng hay là đường phong bị thua từng ấy năm tới nay như vậy đường phong đã sớm xác định phi hoàng chính là cái kia siêu việt thần thể tồn tại ta nhục thân đã trải qua đạt tới cực h ạ ta có thể cảm giác được đường phong khoanh chân ngồi tại một ngọn núi đang suy tư ẩn ẩn cảm giác được lần thứ sáu nhục thân đại kiếp nhưng cùng lúc cũng có một loại vô cùng kinh khủng cảm giác cảm giác lần đại kiếp nạn này ta căn bản không vượt qua được đi ta có một loại cảm giác chỉ cần ta độ kiếp liền sẽ chết ở lần đại kiếp nạn này dưới dựa theo l ệ thường lần đại kiếp nạn này vượt qua nhục thân có thể so với đại địa cho nên mới hung hiểm dị thường a không được bây giờ còn không phải lúc hiện tại ta độ kiếp khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ hay là áp sau lại nói hiện tại chính yếu nhất là đem chiến thần chi thể tăng lên tới siêu việt thần thể cấp độ đường phong bắt đầu thử nghiệm vĩnh cửu khóa chặt gấp mười hai lần kiếp thần kính vê anh vê anh tiếp xuống tới ba tháng cái này địa phương không ngừng phát sinh tiếng nổ mạnh vang lên to lớn tiếng oanh minh sau ba tháng hét dài một tiếng truyền khắp phương viên mười vạn dặm đường phong đứng ở hư không trên người tản mát ra khủng bố khí tức toàn bộ người khí tức vô cùng b ư ớ n g ư i gấp mười hai lần kiếp thần kính rốt cục hoàn toàn khóa lại đây chính là siêu việt thần thể thể chất đường phong tinh tế cảm ứng cảm giác vô cùng c ư ờ n g đại vu đúng lúc này không gian khẽ động một đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa đường phong ngươi rốt cuộc thành công ta chờ đợi ngày này đã trải qua mười năm hiện tại nên đi mở ra thông hướng vĩnh hằng niết b à n địa nhập khẩu cái này thân ảnh chính là phi hoàng xem ra ta đoán không sai ma tộc người kia liền là ngươi đường phong khỏe miệng lộ ra một k i a không hiểu ý cười ta không nghĩ tới nhân tộc người này lại là ngươi ta lúc trước còn tưởng rằng lại là kiếm tộc bên trong thiên tài đâu phi hoàng mỉm cười sau đó lại phát ra thở dài một tiếng nói chỉ sợ theo vĩnh hằng niết b à n địa nhập khẩu mở ra ngoại giới liền muốn buộc phát diệt thế một trận chiến đường phong sắc mặt cũng chìm xuống tới vô cùng ngưng trọng hắn không khỏi nhớ tới hắn mới vừa gia nhập vĩnh hằng niết b à n địa thời điểm tần chiến thiên cho hắn truyền một đạo tin tức vừa mới nghe cái này tin tức đường phong khiếp sợ không gì sánh nổi ma tộc cùng nhân tộc lại là minh hữu chương tám i c h mở ra cuối cùng chiến thần chiến thiên cho hắn truyền âm nội dung cực kỳ rung động cùng phá vỡ lẽ thường nhân tộc cùng ma tộc lại là minh h i ế u vô tận tuế nguyệt đến nay nhân ma hai tộc sở dĩ không ngừng đại chiến cũng là nhân ma hai tộc người mạnh nhất ở giữa bố trí xuống một cái bẫy mục tiêu chính là tê liệt mặt k h á c một cái thế lực cái kia thế lực chính là hủy diệt hoang cổ niên kỷ cùng thái cổ thần giới cái kia thế lực cái kia thế lực mục tiêu liền là vì được hồng hoang chi tâm Cái lực, kia thế lực, tên là viêm thần giới Ma ma từng ộ c t khi h i lúc trước t ê cổ thần i i diệt về sau, liền giả ý đầu nhập vào. Viêm thần giới, ớ phá nhập thần từng về vào. sau, đầu ý ấy năm tới nay như vậy một cái cùng nhân tộc t r ì n h chiến bất hủ cũng là giả tượng cuối cùng mục tiêu chính là chờ vĩnh hằng niết bàn địa lần thứ hai mở ra nhân ma hai tộc có thể đản sinh ra hai cái cực hạn thiên tài siêu việt tất cả mở ra vĩnh hằng niết bàn địa cuối cùng nhập khẩu thực hiện vĩnh hằng niết bàn nghe nói vĩnh hằng niết bàn địa có thể có để cho người ta siêu thoát đại đế cơ duyên một khi siêu thoát đại đế liền có thể đánh bại viêm thần giới v ĩ n h trừ hậu hoạn mà vĩnh hằng niết bàn địa nhập khẩu ngay tại đế chiến chi địa có thể nghĩ vĩnh hằng niết bàn tối trung chi địa muốn đi vào vô cùng khó khăn bởi vì vô tận t u ế nguyện đến nay tới đây đại đế tuyệt đối không bằng số ít nhưng không có một cái đại đế có thể tiến vào muốn đi vào chỉ có một cái biện pháp nhân tộc cùng ma tộc đồng thời đản sinh ra hai cái siêu việt thần thể người cùng một chô liên thủ mới có thể mở ra cái này nhập khẩu vô tận tuế nguyệt đến nay lần này rốt cuộc đợi đến hai cái dạng này thiên tài nhưng chỉ cần vĩnh hằng niết bàn địa cuối cùng nhập khẩu vừa mở ra thiên địa giao thái ngoại giới cũng có thể cảm ứng được đến lúc đó viêm thần giới nhất định sẽ biết rõ ma tộc đã trải qua phản bội bọn hắn đến lúc đó liền sẽ phát động diệt thế một trận chiến triệt diệt nhân ma hai tộc.、Có、thể nhiết trận chiến cuối cùng, liền tới lâm. Chúng ta trịnh đường đường trọng gật gật mặt một nhất Từng tới tộc trinh biết chết diệt thần thể hai nói, chiến cuối liền đi. đối phải đi. hai chiến, nhiêu người. Chỉ có hủy diệt viêm thần giới, mới kệ để địa đánh đến, đường Đường đầu, định đổi hủy nhân chỉ vĩnh hẳng Chúng phong khó khăn như nhân nhau không Chỉ hủy Thái Bình. này ấy nay vậy, lấy cần bàn cùng, lên năm lẫn lâm. ma mặc ma bao Có bước có có gì, hai người thân hình khẽ động xuất hiện ở một đạo to lớn vô cùng hát sắc vòng xoáy trước mặt đây chính là thông hướng vĩnh hằng niết bàn địa nhập khẩu nhưng không ai có thể đi vào nơi này có thiên địa pháp tắc thủ hộ bắt đầu phi hoàng khét ưu toàn thân tản mát ra khủng bố hắc quang một trưởng vô hướng hát sắc vòng xoáy đồng thời đường phong cũng xuất thủ một quyền đánh về phía trước ao ngong hai người công kích nhường hát sắc vòng xoáy chấn động kịch liệt lên có từng đầu kim sắc quang mang nổi lên những cái này quang mang cũng là thiên địa pháp tắc thực chất hóa chiếu cố bất hủ liền xem như đại đế đều không phá nổi đương nhiên hai người căn bản không nghĩ dùng man lực phá vỡ làm những cái này pháp tắc một lúc xuất hiện hai người đồng thời dùng sức riêng phần mình bay ra một t i ê n máu tươi hai người máu tươi trên không trung dung hợp tại cùng một chỗ phi hoàng máu tươi là tử sắc đường phong máu tươi là hồng sắc hai loại huyết dịch ngưng tụ ở cùng một chỗ tản mát ra sáng trói q u a n mang đây là hai người mạnh nhất thể chất dung hợp ông làm những huyết dịch này tiếp xúc đến pháp tắc thời điểm những pháp tắc kia phát ra kịch liệt rung động một đạo quang trụ phóng lên tận trời đồng thời toàn bộ đế chiến tri địa đều chấn động chuyện gì đây thiên địa chấn động các ngươi nhìn cái hướng kia là vĩnh hằng niết b à n địa phía l ô i vào nhập khẩu mở ra đi nguyên một đám nhân ma hai tộc cường giả thanh niên xuất hiện sau đó hướng về phía lối vào tiến đến vù vù tại đường phong cùng phi hoàng cách đó không xa nguyên một đám thân ảnh nổi lên cổ trân n g u y ệ t huy nhi nhâm thiên chủ ý diệp lân cơ hàn n h ạ tiểu tử ngân ngân cố tiêu diêu đều đến đông đủ còn có những người khác tộc cùng ma tộc cường giả thanh niên vê anh cuối cùng những pháp tắc kia run lên ẩm vang nổ bể ra đến vĩnh hằng n h ấ t bàn nơi cuối cùng nhập khẩu mở ra ngay tại tối trung chi địa nhập khẩu mở ra trong n g á y mắt ngoại giới toàn bộ thiên hoang đại địa đều chấn động vô số đạo kim sắc quan mang từ thiên hoang đại địa các nơi phóng lên tận trời hóa thành vô cùng vô tận nguyên lực những cái này nguyên lực nồng đậm vô cùng cũng tinh thuần vô cùng vô tận vô tận không ngừng phát ra giờ k h ắ c này nhân ma hai tộc vô số cao thủ bị những cái này nguyên lực xông lên tu vi vù vù hướng lên cao vĩnh hằng kiếm phong bên trên tần chiến thiên cùng tần mộng giao đứng ở cùng một chỗ nóng g về nơi xa xăm sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên thành công bọn hắn tiến vào tối trung chi điện trong vũ trụ sao trời một tòa tất cả đều là lôi điện trong hải dương một đạo giống như là ngồi xếp bằng tuyên c ổ xa xăm tuế nguyệt láo giả mở ra hai mắt hai đạo bắn ra hai đạo quan mang cái này hai đạo quan mang trực tiếp đem không biết khoảng cách nơi này bao xa một cái sao trời đánh nát ha ha ha tối trung chi địa rốt cục mở ra hy vọng đến đánh đi để cho ta tới n ê n đón trận chiến cuối cùng một cái không biết tên địa phương một cái giếng cạn bên trong đúng lúc này cái này giếng cạn bên trong đột nhiên phun ra nồng đậm tới cực điểm ma khí một cái cao lớn thân ảnh đột nhiên từ cái này trong giếng cạn sông ra trận chiến cuối cùng tiến đến Ta một a t c r ố cuộc k h ô ngọn cần chiến. chi đầu hàng,、chiến. Đông huyền tông, thí luyện n giả g ý địa. thí Một ngọn núi bên trong một cái ngọc quan tài đột nhiên nổ tung một đạo thân ảnh nổi lên đến tối trung c h i địa mở ra là ngươi thiểu g i a hỏa cái này đạo thân ảnh sắc mặt lộ ra nhạt cười nhạt ý thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy gì nữa một toa ngọn núi nhỏ bên trên hai cái thân ảnh đang tại ăn thịt nướng đây là một lao giả còn có một thiếu nữ đông nhiên thiếu nữ cùng lão giả cùng nhau nhìn về phía phương xa ha ha ha tối trung chi địa mở ra lão giả ha ha cười ha hả nói xem ra năm đó ta bấm ngón tay tính toán không có phạm sai lầm cái kia đường phòng chính là thay đổi vận mệnh người thế nào phụ ca lúc trước ta còn cố ý dẫn ngươi đi thấy thế nào ra ra ta ai cũng không phục liền phục ngươi thiếu nữ cười nói nếu như đường phong ở đây nhất định có thể nhận ra một già một trẻ này không phải liền là hắn năm đó ở đông huyền tông chấp hành một lần đuổi bắt thị huyết hung ma lúc tại hác hổ thành cứu cái kia một đôi ông cháu ta bản nhất mục đồng lại hóa đạp thiên thần ha ha ta tính một quẻ, trận chiến cuối cùng chúng ta nhất định có thể thắng lợi năm đó thất bại sẽ không lại độ tái diễn đi thôi trong phút chốc lão giả cùng thiếu nữ biến mất không còn tăm hơi vô tung khoảng cách thiên hoang đại địa không biết bao xa một cái thế giới bên trong cái thế giới này khắp nơi đều che kín thanh đồng tạo thành cung điện uy vũ bất phảm giữa thiên địa có một tòa nhất trong thật lớn cung điện chuyên r a phẫn nộ gào thét hồng hoang chi tâm xuất hiện ma tộc phản bội chúng ta triệu tập đại quân săn bằng thiên hoang đại đ ị a thanh âm cuồn cuộn chuyến khắp toàn bộ thế giới vê anh vê anh vê anh không lâu sau đó vô cùng vô tận thanh đồng cung điện bay lên vô cùng vô tận quân đội t ậ p kết có vô số cường giả ẩn phục thanh đồng trong cung điện hướng về vừa ra to lớn vô cùng trận pháp bay đi bố trí vô tận tuyến nguyệt tòa này phá không đại trận đã sớm hoàn thiện mở đại trận ra giống to một tiếng truyền ra ông tòa này chiếm diện tích đạt tới ngàn vạn dăm đại trận t à n mát ra khủng bố quan mang Giấc! không gian pha thoái không gian một bên khác là một tòa đại thành vĩnh hằng kiếm thành chương 820, đ ế chiến vạn ma thành ma tộc cương vực một tòa hùng vĩ thanh trì viêm thần giới tòa đại trận này thế mà trực tiếp thông hướng vạn ma thành chuẩn bị chiến đấu vạn ma thành đột nhiên truyền ra kinh thiên giống to vô số đạo ma ảnh đang bay vọt bố trí xuống từng tòa đại trận vù vù mười cái cao lớn ma ảnh xuất hiện ở vạn ma thành trên không viêm thần giới thế mà đã sớm bố trí xuống đả thông vạn ma thành đại trận không tốt viêm thần giới dốc toàn bộ lực lượng đơn ta ma tộc nhất tộc căn bản không phải là đối thủ tranh thủ thời gian chuyên âm hướng nhân tộc cầu viện toàn lực chuẩn bị chiến đấu cái này hơn mười đạo ma ảnh là ma tộc tuyệt đối cao tầng mỗi một cái cũng là ma tộc bên trong bá chủ nhưng lúc này không có một người có thể bình tĩnh vê anh không trung liệt phùng càng lúc càng lớn trong nháy m ắ t kiếm liền khuyết trương đại thiên vạn giảm lớn nhỏ lít nha lít nhít to to nhỏ nhỏ thanh đồng cung điện xuất hiện hướng về vạn ma thành đẻ xuống phản đồ nhận lấy cái chết một tòa cung điện bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh cái này thân ảnh không phải người không ma toàn thân che kín lân giáp toàn thân giống như là có hỏa diễm đang không ngừng tiêu đốt trường vô cùng dữ tợn đây chính là viêm thần tộc cái này viêm thần tộc trên người tản mát ra khí t ứ c kinh thiên động địa v o a anh cái này viêm thần tộc xuất thủ vung tay lên một cái lớn lên trăm vạn rằm liệt diễm cự đao hướng về vạn ma thành chém tới đế cấp là đế cấp cường giả mở đại trận ra ngăn trở giống to một tiếng vô số đạo hát sắc quang mang phóng lên tận trời cuối cùng những cái này quang mang ngưng tụ ở cùng một chỗ hình thành một cái to lớn ma ảnh hướng về kia đem liệt diễm cự đao đánh tới vê a n g kinh thiên động địa bạo tạc đạo kia ma ảnh căn bản không địch lại trực tiếp bị đánh tan liệt diễm cự đao tiếp tục đánh xuống liên thủ ngăn trở trên bầu trời cái kia hơn mười đạo thân ảnh kêu to bọn họ đều là chỉ kém một đường liền bước vào đại đế tuyệt thế c ư ờ n giả g lúc này nguyên một đám toàn thân phát sáng liên thủ phát ra một chiêu vê a n g so vừa mới càng thêm kinh người tiếng oanh minh vang lên cái thanh kia liệt diễm cự đao bị ngăn trở nhưng mười cái ma ảnh cũng nguyên một đám phun máu phè phè đại đế phía dưới đều là run dế các ngươi sâu kiến còn muốn c ả n ta chết viêm thần tộc đại đế lạnh lùng thanh nhâm truyền khắp toàn trường vung tay lên một cái liệt diễm cự đao lần thứ hai chém tới lần này một thanh này liệt diễm cự đao mạnh hơn lần trước căn bản là không có cách ngăn cản đúng lúc này một đạo ánh đao màu đen từ vạn ma thành bên trong chém ra vê anh ánh đao màu đen cùng liệt diễm c ử đao lẫn nhau chạm tại cùng một chỗ vênh minh trận trận hai thanh đao hóa thành vô cùng cường đại năng lượng quét sạch thiên địa sau đó ba đạo cao lớn thân ảnh nổi lên ba vị ma hoàng bệ hạ trên sân mười cái ma tộc đại hỷ cái này ba người chính là ma tộc bây giờ tam đại hoàng tộc ma hoàng đại đế cấp đừng cường giả viêm thần tộc khí thế hung hăng chuẩn bị rút lui trong đó một cái ma hoàng nói là mười cái ma tộc lớn tiếng đáp muốn đi hôm nay chết hết đi phản đ ổ viêm thần tộc chuyển ra l ệ n h l é o thanh âm vain vain sau đó vài tòa to lớn thanh đồng cung điện bay tới cung điện chấn động phát ra kịch liệt oanh minh hai tòa cung điện tăng thêm trước đó cái kia đế cấp viêm thần tộc cùng một chỗ hướng về ba cái ma hoàng công tới đế cấp cường giả xuất thủ thật sự nhật nguyệt vô quang long trời lở đất cơ hồ là trong n g á y mắt phía dưới vạn ma thành thủ hộ đại trận liền phá thành mảnh nhỏ mãnh liệt lực lượng c h ă n vào số lớn ma tộc hóa thành bùi đi mau cưới không gian chi lộ tiến về nhân tộc một tôn ma hoàng giống to hôm nay ma tộc tất diệt viêm thần tộc phương hướng lại có thanh âm l ệ n h như băng chuyển đến đồng thời từng tòa to lớn thanh đồng cung điện bay tới trong đó có mấy tòa tản mát ra khí tức khủng bố cực kỳ thế mà cũng là đế cấp cường giả quá nhiều viêm thần tộc đế cấp cường giả quá nhiều căn bản không thể địch cho ta trở về đúng lúc này tại viêm thần vọt tới phía trước đột nhiên xuất hiện một cái thân hình gầy còm thân ảnh hắn vung tay lên một đạo hắc quang bạo trảm mà ra đ ụ n g đ ụ n g những thanh đồng đó cung điện thế mà giống như pháo hoa nổ bể ra đến chỉ có vài tòa có đế cấp cường giả tồn tại cung điện mới có thể may mắn thoát khỏi nhưng là bị h oanh bay trở về ma chủ tam đại ma hoàng nhìn xem cái này gầy còm láo giả mừng lớn nói ma chủ ma tộc c h i chủ là một tôn thời đại hoang cổ sống xuống tới vô thượng tồn tại các ngươi trước rút lui ta hướng phong bế nơi này một đoạn thời gian ma chủ thanh âm truyền ra sau đó trên người tản mát ra vô lượng ba động hai tay r u ộ i ra thế giới theo mà động ma chủ hai bàn tay to hóa thành ngàn vạn dặm tri cự che khuất bầu trời vanh long long cái kia viêm thần tộc mở ra ngàn vạn dặm to lớn không gian liệt phùng thế mà đang chậm rãi khép kín ma chủ người lao bất tử này còn dám xuất hiện chết viêm thần tộc bên trong từng đạo từng đạo khủng bố công kích vanh ra cộng lại khoảng chừng hơn mười đạo cái này hơn mười đạo rõ ràng đều là đế cấp cường giả ma chủ thân thể không khỏi run rẩy lên ma hóa thiên hạ ma chủ giống to thân thể hóa thành vô biên hắc quang ngăn chặn cái không gian kia liệt phùng mà lúc này toàn bộ ma tộc đều ở rút lui cười không gian c h i lộ tiến về nhân tộc địa bàn lúc này tại vĩnh hằng kiếm thành cách đó không xa ma tộc một tòa bên trong tòa thành lớn quan g mang không ngừng lấp lóe vô số ma tộc từ không gian chi lộ bên trong đi ra đi tiến về ma tộc khu vực vô số ma tộc hướng về vĩnh hằng kiếm thành bay tới lúc này vĩnh hằng kiếm thành đã sớm che kín trọng binh đủ loại đại trận đủ loại đại sắt khí đã sớm khởi động mở ra đại trận thả ma tộc tiến đến một người mặc kiếm phái lao giả đứng ở hư không hét lớn lao giả này là kiếm tộc một vị lao tổ đại đế cấp tồn tại dạng này tồn tại mở miệng không có người biết vi phạm đại trận mở ra vô số ma tộc tràn vào vĩnh hằng kiếm thành kiếm tổ ba vị ma hoàng xuất hiện vĩnh hằng kiếm thành k h ô n g t r u n g hướng kiếm tộc lao giả hành lễ ba vị ma hoàng không thể so với đa lễ tình hình chiến đấu như thế nào kiếm tổ hỏi ai viêm thần tộc làm đến nơi đến trốn bây giờ ma chủ tại ngăn cản nhưng đoán chừng cũng ngăn cản không nổi bao lâu một vị ma hoàng nói chờ rút lui không sai biệt lắm thời điểm hủy đi không gian chi lộ kiếm tổ nói ba tôn ma hoàng gật gật đầu bảy ngày sau đó có vô số ma tộc tràn vào đến nhân tộc cương v ự c đây là ba tôn ma hoàng hạ lệnh hủy đi không gian chi lộ mặc dù còn rất nhiều ma tộc chưa kịp rút lui nhưng là không có cách nào chỉ có thể bỏ qua lại qua mười ngày vụ vĩnh hằng kiếm thành bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo gầy còm thân ảnh cái này đạo thân ảnh cơ hồ không lúc nào vĩnh hằng kiếm thành p h o n g ngự thế giới tiến vào vĩnh hằng kiếm thành là ma chủ chuẩn bị nên chiến ma chủ đến về sau chỉ có một câu không lâu sau đó một đạo đạo thân ảnh xuất hiện ở vĩnh hằng kiếm thành bên ngoài khoảng chừng mười cái cũng là đế cấp tường giả về phần những người khác không có không gian con đường không có qua nhanh như vậy đến Giết! mười cái viêm thần tộc đế cấp cường giả không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp phát động công kích tam đại ma hoàng ma chủ kiếm tổ cùng một chỗ xuất thủ nên chiến ông ông lúc này lại có thân ảnh xuất hiện chương tám trăm hai mươi mốt lấy tam thiên vực làm trận một cái toàn thân bao phủ hắc quang chân đạp một cái đen kiếm thân ảnh kiếm ma kiếm tổ nhìn thấy cái này đạo thân ảnh biến sắc hh kiếm t ộ chúng ta sổ sách về sau tính lại kiếm ma cười lạnh một tiếng thẳng hướng viêm thần nhất tộc giống một tiếng long ngâm thanh nhâm vang lên một đầu toàn thân hắc sắc chân long bày tới long ma tri đế nhưng ngay sau đó lại có tiếng long ngâm vang lên một đầu toàn thân kim hoàng sắc liên miên vạn dặm chân long xuất hiện ở không trung hướng về viêm thần tộc đánh tới hoàng kim long đế các ngươi chân long nhất tộc còn không có chết mất một tôn viêm thần tộc đại đế giống to đón lấy đầu này hoàng kim trân long mà lúc này tại nhân tộc bụng phương hướng cũng có thân hình hướng về bên này bay tới ba cái tóc trắng bạc phơ láo giả răng đều nhanh rơi sạch tóc tuyết bạch xuất hiện ở không trung ha ha ha ta liền biết ba người các ngươi láo ra hỏa chết không được kiếm tổ cười to cái này ba cái lao giả thực sự là như hôm nay hoang đại địa tam đại nhất cấp thế lực lao tổ thiên hoang thần cung v õ đạo thần điện vô thượng tiên cung ba cái lao tổ đế cấp tồn tại lao giả này sau khi xuất hiện chân trời xuất hiện một đạo bạch quang một cái thân ảnh xuất hiện bất tử thần đế ngươi lại còn không chết viêm thần tộc bên trong truyền đến một tiếng không thể tưởng tượng nổi giống to cái gì bất tử thần đế nhân ma hai tộc cường giả sau khi nghe được giật này cả mình sau đó đại hỷ bất tử thần đế uy danh truyền vạn cổ là lúc trước thái cổ thần giới một tôn đỉnh phong tồn tại danh s ư n g bất tử ai cũng không biết hắn sống bao lâu tuế nguyệt truyền thuyết năm đó thái cổ thần giới một trận chiến bất tử chiến đế đã chết không nghĩ tới còn sống hán chính là tại đông huyền tông thí luyện chi địa ngủ say tôn này tồn tại bất tử người quả nhiên không chết mà chủ cười to nói bất tử thần đế cùng m a chủ là cùng bối phận nhân vật kém một chút sẽ chết nhưng vì là chờ lấy trận chiến cuối cùng miễn c ư ơ n g chịu xuống tới bất tử thần đế nói cái kia cùng một chỗ xuất thủ vô luận như thế nào cũng phải ngăn chở viêm thần tộc tiến công nhất định phải chờ đến vĩnh hằng niết bản địa thiên tài đi ra đó là duy nhất hy vọng mà chủ nói các ngươi không có hy vọng nhưng vào lúc này viêm thần tộc bên kia lại thêm ra mấy đạo thân ảnh cái này mấy đạo thân ảnh phát ra khí tức so với bình thường đế cấp cường giả còn muốn cường đại một mảng lớn viêm thần tam thánh hoàng ma chủ đám người sắc mặt biến đổi cái này ba cái lao ra hỏa mệnh thật đúng là đủ dài sống đến hiện tại không phải thần đế sắc mặt nghiêm túc nói phá vỡ tỏa thành trì này viêm thần tam thánh hoàng một vị nói vê anh đại chiến bộc phát đây là một trận sinh tử vô cùng kịch liệt hai bên tuyệt thế cao thủ cũng không có ở vĩnh hằng kiếm thành đại chiến mà là phi thường vòm trời chỗ sâu vô lượng kiếm tức giận đao quang quyền mang rất quét chư thiên vòm trời chỗ sâu một k h ỏ a một k h ỏ a sao trời đột nhiên nổ bể ra đến đế chiến đây là chân chính đế chiến cũng là diệt thế chi chiến a đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm vô thượng thiên cung láo tổ bị viêm thần tộc cường giả xé vỡ thành hai mảnh máu tươi tàn mát đại đế bên trong bị đế huyết đánh ra nguyên một đám hô to có đại đế chiến tử nhân ma hai tộc hoàn toàn không địch lại lâm vào bị động bên trong yếu quá yếu hoang cổ thời đại thái cổ thần giới đều bị ta giới phá diệt các ngươi lấy cái gì cản t a giới viêm thần tam thánh hoàng một trong cười to không thôi nơi xa ngồi xuống ngồi thanh đồng cổ điện bay tới những cái này thanh đồng cổ điện tất cả đều to lớn vô cùng mỗi một tòa đều tản mát ra khó có thể tưởng tượng khí tức những cái này toàn bộ đều là đế cấp cường giả trọn vẹn vượt qua một trăm tòa khủng bố cường đại viêm thần giới đế cấp cường giả thực sự quá nhiều không thể hăng chiến tiến vào vĩnh hằng kiếm thành toàn lực phòng ngự kiếm tổ kêu lên sau đó nhân ma hai tộc đế cấp cường giả toàn bộ bay vào vĩnh hằng kiếm thành bên trong đại trận lên vĩnh hằng kiếm thành bốn phía cái k i a u một trăm lẻ tám chuôi to lớn chiến kiếm tản mát ra sáng trói quan mang kiếm khí phóng lên tận trời vĩnh hằng kiếm phong chi đỉnh tân mộng dao tóc dài bay múa toàn thân cũng tản mát ra vô cùng sáng trói quan mang vĩnh hằng kiếm phong chấn áp theo tân mộng dao khe nói vĩnh hằng kiếm phong buộc phát ra vô lượng kiếm tức giận hướng về vĩnh hằng kiếm thành phía trước bay đi sau đó chấn áp mà xuống hoành long long vĩnh hằng kiếm phong vô lượng thần khí còn mạnh hơn đế binh c h ấ n áp m à xuống trực tiếp ngăn trở số lớn cường giả từng đạo từng đạo công kích rơi vào vĩnh hằng trên đỉnh vĩnh hằng kiếm phong phát ra doanh long long tiếng chấn động chúng ta cùng một chỗ xuất thủ kiếm tổ ma chủ bất tử thần đế hoàng kim c h â n long kiếm ma long ma nhóm cường giả toàn bộ bay đến vĩnh hằng kiếm phong bên trên tương trợ tần mộng giao nhưng là ma tộc cường giả thực sự quá nhiều tuyệt đối vượt qua một trăm thực sự quá mạnh vĩnh hằng kiếm phong đang phát ra tiếng rên rỉ tựa hồ ngăn cản không nổi xem ra ta không đến muộn một đạo hỏa hồng sắc thần điệu bay tới lại là một cái phượng hoàng sau đó giống to một tiếng một cái tuyết bạch thần hổ xuất hiện tiếp theo lại có một cái to lớn rùa đen ngang qua vòng trời từng cái trong truyền thuyết thần thú hiện thân toàn bộ đều là đế cấp cường giả khoảng chừng mấy chục cái toàn bộ bay lên vĩnh hằng kiếm phong ngăn cản viêm thần giới vê anh vê anh ngay tại lúc này thiên hoang đại địa tam thiên vực như thiên cổ vực các loại toàn bộ có một đạo quang trụ phóng lên tận trời tam thiên vực khoảng cách vô cùng xa xôi nhưng là ba nghìn đạo cột sáng nhưng ở không trung tụ hợp tại cùng một chỗ trên không trung diễn hóa cuối cùng hình thành một cái có được sông núi đại địa thế giới hai đạo thân ảnh xuất hiện ở cái thế giới này phía trên cái này hai cái thân ảnh lại chính là cái kia một già một trẻ tổ tôn hai người ta hao hết vô tận tuyến nguyệt đi khắp tam thiên vực bố trí xuống cái này tam thiên đại la trận pháp rốt cục phát huy được tác dụng lao giả mỉm cười sau đó vung tay lên hai người cứ như vậy chân đạp thế giới xuất hiện ở vĩnh hằng kiếm thành bên ngoài đại thế giới ẩm vang đệ xuống cùng vĩnh hằng kiếm phong trùng hợp cùng một c h â u ngăn cản bên ngoài bách thế trận hoàng ma tộc kiếm tổ chờ một thấy lao giả lao nhao, nhao đại hỷ toa này thế giới kết hợp thiên hoang tam thiên vực chi lực có thể đủ ngăn cản viêm thần giới trăm năm thời gian chỉ mong trăm năm thời gian nhưng cái kia tiểu gia hỏa có thể niết bàn thành công a lao giả thở dài thanh bại nhất cử ở chỗ này liền nhìn bọn hắn những người khác cũng thở dài nói đế chiến tri địa vĩnh hằng niết bàn địa mở ra về sau hấp dẫn đến cơ hồ tất cả thanh niên thiên tài người chính là thiên ma lúc này Đường phi o n chấn g một mặt k n hoàng nhìn phi h xem Với mới hai tay l ê nguyên thủ thời điểm, huyết t mạch điểm, ư ơ n liên, lập biết phi Phi tương thông, đường phong lập tức biết rõ phi hoàng tất cả sự tình.、Phi、hoàng, n tầm tức tất ý g cả rõ sự lai chính là ma tộc trong truyền thuyết thiên ma cái k i a sắp siêu thoát đế cấp thiên ma chỉ là cuối cùng thiên ma vẫn là chết tại viêm thần tộc tuyệt thế cường giả trên tay chỉ lưu lại một k i a thật linh chuyển thế trọng sinh khó trách phi hoàng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đi thôi một thế này ta nhất định phải siêu thoát phi hoàng nhìn đường phong một chút vừa bước một bước vào vòng xoáy bên trong chương 822, t ố i trung c h i địa phi hoàng đi đầu đi vào vĩnh hằng nhất bản địa nhập khẩu biến mất không thấy gì nữa đi chúng ta cũng đi không thể để cho ma tộc vượt lên trước không thể để cho nhân tộc vượt lên trước những người khác ma hai tộc thanh niên tranh nhau chen l ớ n hướng về nhập khẩu vòng xoáy bay đi ông ông nhưng là sau một khắc vòng xoáy chấn động nguyên một đám thanh niên bị đánh bay đi ra chuyện gì xảy ra ta làm sao vào không được ta cũng vào không được không có khả năng ta rõ ràng nhìn thấy có người khác đi vào thử lại lần nữa những cái kia bị đánh bay thanh niên lại lần nữa phong đi nhưng là kết quả vẫn như cũ đồng dạng bị đánh bay nhưng là có chút thanh niên rõ ràng là đi vào biến mất tung ảnh đường phong mắt sáng lên xem ra cái này tối trung chi địa muốn đi vào cũng không có đơn giản như vậy a hắn vừa mới nhìn thấy rõ ràng có thể vào cũng là một chút thiên phú cao vô cùng thiên tài mà những cái kia bị đánh bay đều đối đầu kém một chút nói cách khác chỉ có chân chính thiên tài tối đỉnh phong thiên tài mới có thể tiến nhập a tại sao có thể như vậy ta không cam tâm có người giống to kinh lịch thiên tân vạn khổ đi đến nơi này nhưng là một bước cuối cùng lại vào không được ai có thể cam tâm ta muốn mở ra con đường này có thanh niên nhịn không được xuất thủ khủng bố công kích hướng về vòng x o a y đánh tới nhưng là công kích lại đ ã chìm l ấ y biển một chút tác dụng đều không có ai tính lần này đi tới cái này địa phương đã trải qua đã có rất lớn thu hoạch chỉ cần cố gắng tu luyện tương lai tất có thành có thanh niên tâm tính muốn tốt một chút mắt thấy vào không được thở dài một tiếng quay người rời đi mảnh này đế chiến tri địa làm sao không phải một phần cơ duyên đâu chúng ta đi vào đi đường phong nhìn về phía cổ trần nguyệt h ì n h nhi đám người đám người gật gật đầu nguyên một đám hướng về vòng xoáy bay đi bọn hắn mỗi một cái thể chất đều tương đương với t h ầ n thể tuyệt đối thuộc về đỉnh phong nhất tồn tại tự nhiên không có mảy may trở ngại trực tiếp tiến vào vòng xoáy bên trong không gian nhất chuyển bọn hắn xuất hiện ở một mảnh hỗn độn bên trong là chân chính hỗn độn bởi vì tại bốn phương tám hướng tràn ngập cũng là tưởng sợi hỗn độn nguyên khí là bốn phía đều là hỗn độn nguyên khí vô cùng vô tận nếu không có ở đây mỗi một cái tu vi đều vô cùng c ư ờ n g đại tại dạng này hỏng cảnh bên trong đều muốn bị hỗn độn nguyên khí tươi sống đẻ chết phi hoàng cùng một chút tiến về phía trước người tới đứng tại phía trước nơi này chính là vĩnh hằng nghết bàn địa đường phong lộ ra vẻ tò mò phía trước phi hoàng mỉm cười nói nơi này thật là vĩnh hằng niết b à n địa nhưng còn có mặt khác một cái tên gọi là hồng hoàng chi tâm cái gì nơi này chính là hồng hoàng chi tâm đường phong giật nảy cả mình viêm thần giới người không phải liền là tại tìm kiếm hồng hoàng chi tâm sao bọn hắn thế mà đi tới hồng hoàng chi tâm bên trong nhìn thấy đám người nghi hoặc phi hoàng tiếp tục nói hồng hoàng chi tâm chính là cái này p h i ế n thiên địa nhất bản nguyên đồ vật cũng là thiên địa sinh ra bản nguyên là năm đó thái cổ thần giới hạch tâm ẩn chứa vô lượng thiên đạo nói cách khác tại hồng hoàng chi tâm bên trong ẩn chứa vô lượng thiên đạo mà chỉ có nắm giữ một đầu thiên đạo mới có thể thành tựu đại đế chi vị đây mới là hồng hoàng chi tâm chân chính giá trị tiến vào nơi này thành tựu đại đế đem không phải làm ngộng đem đơn giản không biết gấp bao nhiêu lần cái gì tự nhiên ẩn chứa thiên đạo cái khác thanh niên nguyên một đám con mắt vô cùng sáng tỏ đến hiện tại nên tiến đến hầu như đều tiến đến tổng cộng có một trăm linh tám người cái này một trăm linh tám người là nhân ma nhất tuyệt đỉnh thiên tài đương nhiên cũng bao quát ngân ngân tiểu tử dạng này thần thú những cái này thanh niên nguyên một đám trong mắt lóe lên lửa nóng chi quang bọn hắn mặc dù cũng là nhân ma hai tộc nhất đỉnh tiêm thiên tài nhưng ai cũng không dám nói mình liền có thể bước vào đại đế chi vị đại đế bất tử bất diệt cùng thiên địa cùng tồn tại dạng n à y tồn tại hoàn toàn là nghịch thiên tồn tại thực sự quá khó thành nhân ma hai tộc bao nhiêu năm tuế nguyệt đều không có mấy người có thể bước vào đại đế cấp bậc ma hiện tại đã có một đầu đường tắt bày ở trước mặt bọn hắn đi thôi ở nơi này hỗn độn bên trong đi tìm kiếm mình cơ duyên phi hoàng vung tay lên nói lập tức thì có rất nhiều ma tộc thanh niên hướng về bốn phía bay đi những người khác hơi suy nghĩ một cái cũng nao nhao hướng về những phương hướng khác bay đi đường phong ngươi chờ một chút ngay tại đường phong mấy người cũng muốn đi thời điểm phi hoàng đông nhiên gọi lại đường phong ân đường phong cổ trần n g u y ệ t đám người dừng lại hơi nghi hoặc một chút nhìn xem phi hoàng phi hoàng cười một tiếng nói đường phong nơi này chân quý nhất còn không phải những cái này thiên đạo phát tác bằng không viêm thần giới cũng sẽ không tốn công tốn s ứ c động một tí muốn đoạt lấy hồng hoang c h i tâm a đường phong giật mình nghi hoặc nhìn xem phi hoàng nơi này chân quý nhất là siêu thoát nơi này có siêu thoát đế cấp bí mật phi hoàng mắt sáng lên siêu thoát đế cấp bí mật nói thật nghe được cái này đường phong đám người trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi truyền thuyết đế cấp là thế gian này mạnh nhất cấp bậc chẳng lẽ còn có so đế cấp càng mạnh không sai nhưng là cái này địa phương tại hồng hoang chi tâm ở trung tâm chỉ bằng vào ta một người đi không đến nơi đó chỉ có người ta hợp lực mới có thể đạt tới nơi đó về phần những người khác căn bản không có khả năng đi qua phi hoàng nói phụ cận nhân thiên chủ y cố tiêu diêu chờ b i ể u n g ô i nếu là những lời này là người khác nói bọn hắn khẳng định không p h ụ nhưng là những lời này là phi hoàng nói bọn hắn không lời nào để nói phi hoàng thực sự quá mạnh đường phong ngươi đi đi chúng ta riêng phần mình tìm kiếm mình cơ duyên cổ trần nguyệt mở miệng nói phong ca ca ngươi đi đi hình nhi cũng mở miệng nói những người khác cũng nhao nhao gật đầu t ố t cái kia các ngươi cẩn thận một chút đường phong gật đầu nói ha ha đường phong chờ gặp lại lúc ta khẳng định đã là đại đế thiên chủ ý đại đế ha ha ha n h â m thiên chủ ý cười to hướng về nơi xa bay đi sau đó diệp lân cố tiêu diêu tiểu tử toàn bộ hướng về nơi xa bay đi biến mất trong nháy mắt không g ặ p đường phong chúng ta đi thôi phi hoàng nói phi hoàng đi đầu dẫn đầu hướng về một cái phương hướng bay đi phi hoàng không hổ là lúc trước cái kia thiên ma đối hồng hoang chi tâm giống như cũng khá là biết mang theo đường p h o n g hướng về phía trước bay thẳng hôn đột bên trong vô biên vô hạn hai người phi hành bảy ngày phi hoàng dừng lại cẩn thận tự hỏi sau đó lại tiếp tục hướng phía trước hai người đã trải qua không biết phi hành bao nhiêu khoảng cách rốt cục một tháng sau đường phong bỗng nhiên cảm giác trên người áp lực đại tăng là bốn phía hỗn độn nguyên khí thay đổi thêm nồng đậm nhanh đến phi hoàng vui vẻ hai người tiếp tục tiến lên ước chừng ba ngày sau đó bên ngoài áp lực lớn khó có thể tưởng tượng nếu là những người khác thật muốn đi không được nhưng đường phong cùng phi hoàng Y đi h n h nguyên tiếp tục tiến lên sau một ngày phía trước hôn độn tản ra thế mà xuất hiện một cái quang cầu một cái quang cầu lơ lửng tại hôn độn bên trong tản mát ra nhu hỏa q u a n mang đến đại thiên thế giới cầu nơi này có siêu thoát bí mật phi hoàng con mắt vô cùng sáng tỏ chương 823, thảm liệt một trận chiến đại thiên thế giới cầu không lớn nhưng lại tản mát ra làm cho người sinh ra sợ hai khí tức nó giống như là vạn pháp tri nguyên thế giới bắt đầu chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy vô cùng huyền liền diệu phi hoàng vô cùng lửa nóng nhìn xem cái này q u a n cầu thật lâu mới hồi phục tinh thần lại đường phong người ta huyết dịch dung hợp lấy mạnh nhất thể chất tiến vào cái này đại thiên thế giới cầu bên trong ở trong đó lĩnh n g ộ về phần có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới liền nhìn tự thân thiên phú cùng tạo hóa phi hoàng nói tốt đường phong gật gật đầu tiếp theo hai người bước ra huyết dịch trên không trung dung hợp sau đó chui vào đến quang cầu bên trong hai người thể chất cũng là siêu việt cái thế giới này cực hạ có phi thường kỳ diệu hiệu ứng làm hai người huyết dịch chui vào đến quang cầu bên trong quang cầu đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn đem hai người hấp dẫn đi vào sau đó đường phong liền phát hiện chỗ hắn tại một cái kỳ diệu địa phương bên cạnh có nguyên một đám cỡ nhỏ q u a n cầu tại bốn phía lơ lửng đường phong định thần nhìn lại giật mình chừng t o m mắt những tiểu cầu này lại là nguyên một đám thế giới là thế giới mỗi một cái tiểu cầu cũng là một cái thế giới hơn nữa ở những thế giới này còn có sinh linh tồn tại tại phồn diễn sinh sống phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đều là nhỏ như vậy cầu vô cùng vô tận nhưng lại không gặp phi hoàng thân ảnh、Đúng. cách đó không xa có một cái tiểu cầu nổ bể ra đến thế giới tại hủy diệt nhưng là hủy diệt về sau lại lập tức xuất hiện một cái mới tiểu cầu thế giới đang sinh ra diễn hóa kỳ diệu vô cùng đồng thời trừ những tiểu cầu này bốn phía còn phiêu đáng từng đầu màu sắc rực rỡ quan mang những cái này không phải phổ thông quan mang rõ ràng đều là thiên đạo pháp tắc biến thành huyên diệu nhưng lại phi thường thấu triệt đường phong chỉ là nhìn một dạng giống như tự thân cảnh giới đều tăng lên một chút đồng thời trong thế giới này còn có một loại cực kỳ huyền diệu năng lượng loại này năng lượng mạnh mẽ hơn thiên địa nguyên khí huyền diệu không biết gấp bao nhiêu lần đường phong chỉ là hơi hơi hút mấy cái cũng cảm giác thần thanh khí sảng rượu thật là rượu cái này địa phương lại có thế giới sinh ra cùng hủy diệt tại phát sinh trước mắt đây là thế giới bản nguyên chỉ cần ngộ ra tu vi không biết sẽ tiến triển đến đâu một bước đường phong ánh mắt c h ấ p động hít sâu một hơi sau đó khoanh chân ngồi tại không t r ú n g tâm thần buông lỏng linh thức phát tảng ra cảm thụ được bốn phía tất cả bắt đầu tu luyện lại tu luyện đồng thời giữa thiên địa cố kia năng lượng cũng không ngừng tiến vào đường phong thể nội tại tăng lên hắn nhục thân tu luyện không tuế y n n g u y ệ n thời gian nhanh chóng trôi qua đường phong căn bản không biết qua bao lâu hắn chỉ cảm thấy hắn giống như là một khối nhạt n h e o bập biển đang không ngừng hấp thụ lấy nơi này tất cả hắn tu vi mỗi ngày đều đang tăng trưởng tựa hồ vĩnh viễn không thôi hắn cũng không biết mình tới cảnh giới gì chỉ biết là hắn tu luyện không lâu nhục thân liền đột phá một cái bình cảnh tiến vào một cái khủng bố mà cường đại cảnh giới nhưng lại không có bất kỳ cái gì thiên kiếp xuất hiện mà hắn đối với quy tắc pháp tác linh ngộ cũng ở đây phi tốc tăng lên bất chi bất giác hắn tựa hồ trưởng khống một đầu hoàn chỉnh thiên đạo nhưng cái này bắt đầu hắn vẫn như cũ lại tu luyện như trước đang tăng lên xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển đường phong triệt để xa vào đến thâm trầm tu luyện bên trong ngoại giới vĩnh hằng kiếm thành thủ vệ vô cùng xâm nghiêm tại vĩnh hằng kiếm thành bốn phía bố trí xuống vô số trận pháp vĩnh hằng kiếm thành bên ngoài thì là vô biên vô hạn thanh đồng cung điện Trăm năm. nơi này đã trải qua đã trải qua ngăn cản chúng ta trăm năm đ ộ n g một tí phải nhanh một chút công phá một tòa là hùng vĩ nhất thanh đồng cung điện tông chuyến ra rít lên một tiếng sau đó vô số thanh đồng cung điện bay lên hướng về vĩnh h à n g kiếm thành công tới vĩnh h à n g kiếm phong bên trên đứng ở mấy chục đạo thân ảnh những cái này thân ảnh nguyên một đám khí tức vô cùng cường đại như là thiên đạo những cái này là thiên hoang đại địa bên trong chỉ có đế cấp cường giả vô số năm qua còn lại đại đế cấp bậc cao thủ trăm năm t ò a đại trận này sợ rằng phải thủ không được chư vị làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị bách thê trận hoàng ánh mắt kiên định nói chiến mặc kệ chết sống cũng nên có một cái biết bản tọa đã trải qua sống vô tận tuế y nguyệt rốt cuộc không nghị tham sống sợ chết ma chủ trong mắt đều là ma quang hung thần vô cùng vô tận tuế y nguyệt đến nay tà chân long nhất tộc vô số tộc nhân thực sự viêm thần tộc trên tay cũng nên kết thúc một cái thân hình cao lớn người mặc kim long chạy đại hắn nói hy vọng những cái kia tiểu ra hỏa có thể không phụ kỳ vọng đi nhân ma hai tộc không thể như vậy mất kiếm tổ giận dữ nói vê anh vê anh lúc này vĩnh hằng kiếm phong bên ngoài vang lên kịch liệt tiếng oanh minh toàn bộ vĩnh hằng kiếm thành đều ở chấn động kịch liệt lên tiếp theo tiếng oanh minh không ngừng kịch liệt vô cùng. Bách thế liệt biến sát, nói, i trận vô v hoàng sát, ê m thần tộc khởi xướng tổng tiến công. Ba ngày sau đó, đại trận tất khởi phá, h xướng công, ngày c đại ba sau u đó, ẩm n bị ộ tiếng trận c h A. Ấm Ấm, t i ế n chấn động truyền khắp phương viên trên nước dặm ba ngày sau đó một tiếng to lớn bạo hưởng bách thế trận hoàng bố chi xuống tuyệt thế đại trận bị đánh tan g i ế t viêm thần tộc giống to vô số đại quân g i ế t tới g i ế t nhân ma hai tộc cũng gầm lớn vô số trận pháp sáng lên cùng viêm thần tộc triển khai kinh thế đại chiến chúng ta đến đánh một trận ở ngoài không gian bách thế trận hoàng tóc dài phất phới ngửa mặt lên trời gào thét thành toàn các ngươi viêm thần tộc đế cấp cường giả nói thân hình c h ấ p động tất cả đế cấp cường giả toàn bộ bay về phía vực ngoại triển khai tuyệt thế đại chiến long trời lở đất chân chính long trời lở đất vực ngoại từng k h ỏ a sao trời đang không ngừng nổ tung Đại、đế ạ i đ cấp cường giả trong lúc giao thủ hướng đi hủy diệt phía dưới vĩnh hằng kiếm thành chấn động nguyên một đám đại trận bị phá diệt tường thành đổ sụp đại địa vỡ ra vô số nham tường phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la g i ế t lăn lộn hợp tại cùng một chỗ vô cùng thảm liệt mỗi phút mỗi giây đều có vô số người mà hai tộc chiến tử đương nhiên cũng có viêm thần tộc cường giả chiến tử mặc dù vũ trụ phá diệt ta chiến hồn bất hủ trên bầu trời một tiếng kinh thiên động địa giống to một cái nhân tộc đế cấp cường giả bị đánh giết máu vẩy thương khung nhưng là hắn trước khi chết một kích cũng chém xuống viêm thần tộc đế cấp cường giả đầu đồng quy vô tận ác chiến m ạ t cổ chiến huyết khôi phục chém hết thế gian địch bất tử thần đế vô cùng cường đại chiến ý khôi phục lôi kéo khắp nơi phốc phốc một cái viêm thần tộc đế cấp cường giả bị hắn tươi sống xé rách ha ha ha bất tử nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như vậy mạnh bách thế trận hoàng cười to hắn buôn phía toàn bộ đều là tuyệt thế sát trận cái gì tịch diệt diêm la trận cựu sinh cựu tử vô tướng trận cũng là thế gian cấp cao nhất sát trận hắn sau đó vung lên nguyên một đám sát trận hướng về đối thủ đánh tung đi một cái viêm thần tộc đế cấp cường giả mạnh mẽ bị hắn đánh ra trên trăm cái sát trận ma diệt ta tới ứng phó các ngươi viêm thần tộc bên trong tuyệt thế cường giả xuất thủ đánh nhau bách thế trận hoàng bất tử thần đế cường giả như vậy trận nay đại chiến quá mức thảm liệt thỉnh thoảng có người chiến tử ba ngày sau đó đại chiến y y h á n h nguyên tiếp tục nhân ma hai tộc đế cấp cường giả đều chiến tử hơn hai mươi cái ngay cả kiếm tổ dạng này vô thượng tồn tại đều mạnh mẽ bị đánh g i ế t ma bách thế trận hoàng bất tử thần đế ma chủ kim long vương một số người từng cái mang thương trên người cũng là vết thương không trung tân n g ộ n g i a o điều khiển vĩnh hằng kiếm phong cùng hai cái đế cấp cường giả đối chiến sắc mặt nàng vô cùng trắng bệnh khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi chương 824, đường phong xuất thủ phúc tân n g ộ n g i a o thân hình lảo đảo lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt g ộ n g i a o một bên đường hiên quá sợ hãi hiên ca xem ra lần này rất khó ngăn trở viêm thần tộc thế công dạng này cũng tốt về sau có thể cùng hiên ca đời đời kiếp kiếp tại cùng một chỗ chỉ hy vọng phong nhi cùng hinh nhi có thể không có việc gì tần n g ộ n g giao nói yên tâm đi bọn hắn nhất định sẽ không có việc gì đ ư ờ n g hiên vô cùng thâm tình nhìn xem tần n g ộ n g giao nói ha ha ha chết đi hai cái viêm thần tộc đế cấp cường giả lại công tới tần n g ộ n g giao thân thể đại trấn lại là liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun ra lúc này hồng hoang chi tâm chỗ sâu nhất đại thiên thế giới cầu bên trong đường phong đột nhiên mở ra hai mắt chỉ thấy hắn hai mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa một cái vũ trụ có thế giới đang sinh d i ệ t có tinh không tại luân chuyển nửa ngày mới khôi phục bình thường không tốt ngoại giới xảy ra chuyện đường phong mắt sáng lên phía trước đột nhiên lập lọe lên ba động một đạo thân ảnh xuất hiện chính là phi hoàng đường phong ngoại giới đại chiến đến thời khắc mấu chốt đến nên lúc rời đi thời gian phi hoàng nói đường phong gật đầu trong mắt sát cơ l ó e lên viêm thần tộc nên bị diệt tiếp theo hai người tùy ý một bước bước ra thân hình liền ra đại thiên thế giới cầu đi tới cái kia phiên trốn hỗn độn làm hai người đi ra trong n g á y mắt toàn bộ hỗn độn thế giới đều chấn động không đến bao lâu một đạo đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đường phong trước người bọn họ cổ trần nguyệt hình nhi hết thể một trăm linh sáu người toàn bộ đến đông đủ chỉ là cái này một trăm linh sáu người trên người khí tức toàn bộ khủng bố vô biên trùng trùng điệp điệp giống như là một đầu thiên đạo đang vận chuyển mặc dù khí tức có cao thấp nhưng cái này một trăm linh sáu người thế mà toàn bộ đạt tới đại đế cấp bậc hơn một trăm cái đại đế một trăm năm tạo nên hơn một trăm cái đại đế thật sự là khủng bố khó trách viêm thần tộc tốn sức vô tận tuế y nguyệt cũng muốn chiếm lấy hồng hoàng c h i tâm hiện tại ngoại giới đại chiến đến thời khắc mấu chốt đến chúng ta xuất thủ thời khắc đường phong ánh mắt tại hơn một trăm người trên người đảo qua p h a m la bị đường phong ánh mắt đảo qua người lập tức toàn thân phát lệnh toàn thân lực lượng giống như trong nháy mắt biến mất nội tâm sách không dậy nổi một tia phản kháng suy nghĩ tại sao có thể như vậy quá mạnh đường phong quá mạnh ta lúc đầu cho là ta đã trải qua đạt tới đại đế làm tung hoành thiên hạ vô địch thủ nhưng ta tại đường phong trước mặt có một cái cảm giác cảm giác hắn một bàn tay liền có thể chụp chết ta tại sao có thể như vậy đây là cái gì tu vi chẳng lẽ đã trải qua siêu thoát những cái kia cường giả thanh niên nguyên một đám trong lòng giống to không thể tưởng tượng nổi đương nhiên như cổ trần n g u y ệ t trở cùng đường phong nhận biết thì là đại hỷ hiện tại chúng ta tới trước đế chiến tri địa cùng những người khác cùng đi ra phi hoàng mở miệng nói tiếp lấy nàng vung tay lên hôn đ ộ n bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hát sắc vòng xoáy cái này những người khác lần thứ hai c h ấ n kinh phi hoàng thủ đoạn cũng vô cùng khủng bố a thế mà có thể ở hồng hoàng chi tâm bên trong tùy ý mở ra một đạo không gian chi lộ đi thôi phi hoàng đi đầu đi vào những người khác cùng lên giờ phút này đế chiến chi đ ị a tiến vào hồng hoàng chi tâm cái cửa vào kia b ộ c phát ra mãnh liệt bản thân quang mang cùng ba đậu đế chiến chi đ ị a thanh niên toàn bộ bị kinh động nguyên một đám xuất hiện lối vào chuyện gì xảy ra chẳng lẽ phi hoàng bọn hắn muốn xuất đến vừa dứt lời đột nhiên quang mang chất rượu hơn một trăm người xuất hiện ở lấy bọn hắn trước mắt chính là phi hoàng đám người các ngươi đều ở vừa vặn ngoại giới đại chiến đã đến thời khắc mấu chốt chúng ta ra ngoài nên đón trận chiến cuối cùng đường phong mở miệng nói ra đường phong vừa nói một đạo ý niệm truyền vào mỗi một người trong đầu nhường mỗi một người đều minh bạch xảy ra chuyện gì cái gì viêm thần tộc muốn tiêu diệt nhân ma hai tộc đáng giận chúng ta giết ra ngoài giết những cái này thanh niên minh bạch chân tướng về sau nguyên một đám giống to đường phong vung tay lên không trung cũng xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy bên ngoài thực sự là vĩnh hằng kiếm thành trên không từ nơi này có thể rất thấy rõ đại chiến phát sinh cha mẹ đường phong liếc mắt liền thấy cha hắn mẹ tại vĩnh hằng kiếm phong bên trên hơn nữa mẹ hắn còn bản thân bị trọng thương bộ dáng lập tức một luồng khí nóng xông thẳng giữa ngực đáng chết đường phong trực tiếp một bước bước ra đi vào vòng xoáy những người khác nhào nhào cùng lên vĩnh hằng kiếm thành trên không tân mộng g i a o đang tại điều khiển vĩnh hằng kiếm phong ra sức ngăn cản nàng bị mấy cái viêm thần tộc đại đế vây công đã hoàn toàn không có sức đánh trả Ha ha ha dựa vào một ngọn núi còn muốn cùng chúng ta ngăn cản đi chết đi một cái viêm thần tộc đại đế cười to nhanh chóng giải quyết bọn hắn mặt khác một cái kêu to đúng lúc này bọn hắn trên không một khoả vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ân mấy người cũng là s ứ n g sở nhao nhao hướng cái kia vòng xoáy nhìn lại sau đó liền thấy một thanh niên chắp hai tay sau lưng từ vòng xoáy bên trong một bước đi ra người thanh niên này phật nhìn hơn hai mươi tuổi chỉ là hắn ánh mắt đặc biệt lạnh lạnh để cho người ta nhìn một chút liền giống như muốn bị đông cứng đồng dạng phong nhi nhìn thấy người thanh niên này tân mộng giao cùng đường hiên hô to một tiếng mẹ cha h ả i nhi tới đây đường phong nói phong nhi ngươi phải cẩn thận bọn họ đều là đế cấp cường giả tân mộng giao kêu to đế cấp cường giả sao hôm nay đều phải chết đường phong lạnh lùng nói ha ha ha tiểu tử ngươi nói cái gì chỉ bằng ngươi một cái tiểu tạp thoái còn muốn chúng ta chết trò cười ngươi tới v ừ a vặn hiện tại ta liền trước hết là giết ngươi tại khoảnh khắc một đôi chó cái tía nữ một cái hùng tráng viêm thần tộc kêu gào nói chết đường phong đột nhiên nhìn về phía hắn ánh mắt bắn ra một đạo quan mang cái này quan mang tốc độ siêu việt tất cả cái này viêm thần tộc căn bản chưa kịp phản ứng mi tâm trực tiếp bị xuyên thủng trong nháy mắt t nháy khí ứ cái biến hơi không còn tâm hơi vô tung. mất tâm vô c gì cái khác hai cái viêm thần tộc sửng sốt không chỉ có là bọn hắn ngay cả tần mộng g i a o cùng đường hiên đều sửng sốt tình huống như thế nào đường phong chỉ là chừng một chút liền đánh giết một cái đế cấp cường giả cái này sao có thể cái này quá điên cuồng dạng này sự tình trời đất mở ra đến nay đều không có nghe nói quá a ngươi ngươi đến cùng dùng cái gì thủ đoạn cái khác hai cái viêm thần tộc đại đế nói chuyện l ấ p bắp chỉ cảm thấy toàn thân ứa ra hạt khí hiện tại đến phiên các n g ư ờ i đường phong nhìn sang mơ tưởng g i ế t hai người giống to liên thủ hướng đường phong công tới tuyệt thế sắt chiêu chết nhưng đường phong chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ vung tay lên một cái to lớn bàn tay chống giông xuất hiện nghĩ đến hai cái viêm thần tộc đại đế ép đi hai người tất cả công kích cũng là phí công trực tiếp băng diệt đúng đường phong bàn tay vượt trên hai người trực tiếp nổ bể ra đến tâm thần câu diện hai cái đại đế trực tiếp bị đường phong một bàn tay trục chết tân mộng g i a o cùng đường hiên nhìn trận mắt hốc mộm mà lúc này cổ trần nguyệt bọn hắn đã trải qua toàn bộ giết ra giết giết sạch những cái nảy viêm thần tộc nguyên một đám giống to buộc phát ra khủng bố khí tức hướng về những viêm thần tộc đó đánh tới một màn này tự nhiên rơi tại những người khác trong mắt chương 825, đại thiên thế giới hết chọn bộ ha ha ha bọn hắn thành công giết ta bách thế trận hoàng bất tử thần đế đám người vô cùng phân chấn cười ha ha hướng về viêm thần tộc đánh tới có cái này một nhóm sinh lực quân gia nhập nhân ma hai tộc sĩ khí đại trấn mà viêm thần tộc thì là sĩ khí lớn rơi chuyện gì xảy ra nhân ma hai tộc làm sao có nhiều cường giả như vậy quá mạnh nhân số chúng ta so chúng ta còn nhiều đáng giận nhất định là hồng hoàng chi tâm nhất định là hồng hoàng chi tâm nguyên nhân viêm thần bên kia giống to mẹ các ngươi chờ một lát làm hài nhi giết ta viêm thần tộc người lại đến bổi các ngươi đường phong hướng tần ngộng giao cùng đường hiên nói ngươi đi đi phải cẩn thận tần ngộng giao nói đường phong gật gật đầu thân hình thoát một cái hướng về viêm thần tộc đánh tới phất tay ở giữa một đạo kiếm khí chém ngang mà ra mấy cái viêm thần tộc đại đế căn bản ngăn cản không nổi bị đánh g i ế t giữa trời mà một bên khác phi hoàng c u n g cũng giống như thế mỗi một lần xuất thủ đều có đại đế v ỡ n lạc mạnh quá mạnh không chỉ có là viêm thần tộc bên kia chấn động vô cùng ngay cả nhân ma hai tộc bên này cường giả cũng cả đám trận mắt há mồm ha ha xem ra bọn họ là siêu thoát bách thế trận hoàng cười nói không sai sinh thời có thể thấy có người siêu thoát tại nguyện là đủ bất tử thần đế cũng nói nhanh nhanh triệu hoán lao tổ giáng lâm hai người này không thể để viêm thần tộc có người giống to lập tức từng đạo từng đạo kỳ dị ba động khuyết tán ra đường phong cùng phi hoàng đều không có ngăn cản nếu phải giải quyết liền giải quyết chung tốt ông vẹn vẹn chỉ là trong trước mắt không chung đột nhiên một cơn chấn động sau đó ở phía xa có ba đạo vô cùng khủng bố khí tức buộc phát ra cái này ba đạo khí tức mạnh đại đế tại trước mặt bọn hắn cũng là sâu kiến ngay sau đó ba đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh tại chân trời xuất hiện trước mắt liền xuất hiện ở trước mắt cương đại khủng bố áp lực lan tràn ra ngay cả ma tộc tam hoàng kém như vậy một chút đại đế đều s ắ c mặt tái nhợt viêm thần tộc tam đại trí cao tổ thần bách thế trận hoàng nhìn thấy cái này ba người sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng không nghĩ tới các ngươi liền nhân ma hai tộc đều thu thập không được thực sự là đồ bỏ đi trong đó một cái thân ảnh hướng về phía viêm thần tộc đại đế một tiếng quát lớn thanh âm cuồn cuộn t ổ thần nhân ma hai tộc vận dụng hồng hoang chi tâm đản sinh ra cực kỳ cường đại tồn tại một cái viêm thần tộc đại đế kêu lên cái gì đáng chết hồng hoang chi tâm thế mà bị vận dụng đáng chết ta hồng hoang chi tâm hẳn là chúng ta dùng cái thứ hai thân ảnh nổi giận quát giết vậy liền đem nhân mà hai tộc toàn bộ diệt s á t cái thứ ba thân ảnh giống to vê anh cái thứ ba thân ảnh nói xong trực tiếp một t r ả o hướng về bách thế trận hoàng đám người trộm tới cái này một cái m n g m u ố t che kín lân giáp uy thế vô lượng căn bản không phải bách thế trận hoàng đám người có thể địch nhưng một bên đường phong trực tiếp đấm ra một q u y ề n đánh vào con này trên m n g m u ố t phốc máu tơi ư bay là tạ cái móng nuốt này trực tiếp bị đường phong một q u y ề n kích nát ngươi ngươi là ai cái thứ ba thân ảnh kinh hãi ta là ai ngươi không có tư cách biết rõ chỉ là một cái ngụy siêu thoát cũng dám ở bản hoàng trước mặt làm cản nên chém đường phong một tiếng quắt trói thai bá khí m ư ờ i phần vừa dứt lời đường phong bàn tay vung lên hóa thành một đạo kình thiên cự kiếm hướng về cái thứ ba thân ảnh chém xuống đây là siêu thoát chi đạo không không Cái lực cản, căn kinh hãi, kiệt thứ thân ảnh nhưng ba bản ngăn viêm thần tộc tổ thần chết tại sao có thể như vậy viêm thần tộc những người khác bao quát mặt khác hai cái tổ thần cũng quá sợ hãi đi đi mau trở về viêm thần giới vĩnh viễn đừng tới nơi này mặt khác hai cái viêm thần tổ thần giống to liều linh hướng về sau mà chạy giờ phút này bọn hắn hối hận muốn chết tại sao lại muốn tới nơi này các ngươi rời khỏi sao phi hoàng lạnh lùng thanh â m vang lên xuất hiện ở một cái tổ thần phía trước ngươi ngươi là thiên ma cái kia tổ thần kinh hãi、Đụ. phi hoàng không có cùng hắn nói nhảm một t r ư ờ n g đè xuống cái này tổ thần trực tiếp bị đánh g i ế t mà mặt khác một cái cũng đồng d ạ n g bị đường phong một t r ư ờ n g đánh g i ế t viêm thần tộc tam đại tổ thần toàn bộ ngã xuống trốn a viêm thần tộc những người khác kém chút sợ mất mật bỏ mạng chạy vội nhưng trốn chỗ nào rơi nhân ma hai tộc cao thủ cùng một chỗ xuất thủ tăng thêm phi hoàng cùng đường phong vẹn vẹn trong chốc lát viêm thần tộc tất cả đế cấp cường giả toàn bộ tử vong sau đó bách thế trận hoàng đám người thẳng hướng đế cấp một cái viêm thần tộc đây là một trường giết chóc không có bất kỳ cái gì lo lắng chúng ta đi viêm thần tộc hang ổ đi một chuyến a đường phong đối phi hoàng khẽ mỉm cười nói hai người một cất bước trực tiếp vượt qua không gian cách trở đi tới viêm thần giới một ngày này là toàn bộ viêm thần giới tận thế bởi vì một ngày này toàn bộ viêm thần giới chi thánh trở lên cường giả toàn bộ bị đánh giết tất cả đỉnh cấp truyền thừa toàn bộ bị hủy diệt sau đó viêm thần giới bị phong ấn trục xuất tới vũ trụ mịt mờ bên trong làm đường phong cùng phi hoàng bay đến vĩnh hằng kiếm thành thời điểm chiến đấu đã trải qua kết thúc viêm thần tộc toàn bộ bị tiêu diệt đường phong cổ c h â n n g u y ệ t xuất hiện ở đường phong bên người tiếp theo hình nhi ngân ngân tiểu tử chờ đi mang các ngươi đi gặp mẹ ta đường phong cười nói sau đó bọn hắn đi tới vĩnh hàng kiếm phong trên cha mẹ các ngươi không có việc gì đi đường phong lo lắng nói tay một đạo một cố năng lượng tràn vào đến tần mộng g i a o thể nội tần mộng g i a o sắc mặt lập tức đẹp mắt rất nhiều không có việc gì Trần Tiếu mắt ra Ngọng Dung, ánh Giao rơi sau vào lộ đó cổ trần nguyệt trên người, cười nói, Trần Nguyệt cô nương, tốt người, nói, nương, nhiều năm cười cô k h ô n nhớ năm g gặp, đó kêu h thấy thời chính như thế mỹ lệ. Cổ trần nguyệt khẽ i ngươi gian, ngươi cái tiểu giờ, lại mãi A-di. một trổ Trần Bây Nguyệt nương cô Cổ là lệ. mỹ đâu. k một tiếng sắc mặt đỏ lên cha mẹ chúng ta về thiên cổ vực a đường phong nói tiếp xuống tới chính là nhân ma hai tộc trung kiến đây hết thảy hắn cũng không quan tâm t ố t đương h i ê n tần ngộng giao gật gật đầu vĩnh hằng kiếm phong tần ngộng giao đã hoàn toàn luyện hóa đã trải qua có thể rời đi t i ể u muội ngươi thật phải đi sao không biết lúc nào tần chiến thiên xuất hiện ở cách đó không xa đại ca mọi thứ đều kết thúc kiếm tộc liền giao cho ngươi tần ngộng giao nói t ố t vậy ngươi phải bảo trọng có thời gian có thể trở về tần chiến thiên gật gật đầu ba ngày sau đó đường phong đám người còn có cựu đại thánh thể toàn bộ hồi đến thiên cổ vực đông huyền hoàng triều đường phong trở về đông huyền hoàng triều d ơ qua cùng chúc mừng cái này trăm năm qua bởi vì hồng hoàng chi tâm mở ra vô lượng linh khí tràn vào toàn bộ thiên h o a n g đại địa diện tích đang không ngừng mở rộng mà võ giả tu vi cũng không ngừng đề cao ngay cả thiên cổ vực cũng giống như vậy cái này trăm năm qua diện tích thế mà mở rộng gấp đôi đương nhiên y y hành nguyên đây ề Huyền、Hoàng、Triều Huyền Triều đều u sau ở ở Sở Đông Đường Đông đó đem không Hoàng Trường phong bọn người ở tại Đông Huyền Hoàng、Triều、ngốc 3 tháng, giao phía cho tại tất vật, dưới. cả sự v n Thiên quản lý. sau lý, đó bọn hắn liền rời đi, hồi đến Ngân Long Đế Quốc Cổ ệ t Thành. Đây là nhà bọn hắn một năm về sau cổ nguyệt thành tiên pháo tề minh bởi vì hôm nay là đường ra một lần nữa thành lập thời điểm vô số đại nhân vật g á n g lâm vì là đường ra chúc mừng đường ra trong sân đường phong cổ t r â n nguyện, hình nhi, tân mộng g i a o đường hiên năm người vây quanh một cái bản, uống t r à phong nhi, bây giờ đường ra đã trải qua trúng kiến, các ngươi hôn sự cũng phải tranh thủ thời gian xử lý. đường hiên nghiêm mặt nói. đúng vậy a, phong nhi, ngươi xem ngươi đều mấy tuổi, phải nắm t r à tân mộng g i a o cũng cố ý trầm mặt nói. cha mẹ biết rõ. đường phong cười khổ nói. mà cổ trần nguyện, h ì n nhi khắp nơi một bên đỏ bừng mặt. ân đường phong đột nhiên tâm niệm vừa động sau đó nói cha mẹ ta ra ngoài một cái tâm niệm vừa động người đã biến mất vòng trời chỗ sâu một đạo thân ảnh một mình mà đứng váy dài bồng bềnh không phải phi hoàng lại có thể là ai đường phong ta muốn đi phi hoàng nói thẳng đi đường phong s ữ n g sở không sai đường phong ngươi hẳn là cũng biết vũ trụ mịt mờ thế giới vô số chúng ta cái thế giới này bao quát viêm thần giới chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mê ngông h mà thôi đặt tới chúng ta dạng này cảnh giới đã trải qua có thể phá không tiến về đại thiên chủ thế giới phi hoàng mắt lộ ra tinh con nói đại thiên chủ thế giới sao đường phong nhẹ nhàng tự nói nơi đó mới là ta hướng tới thế giới đường phong ta cho ngươi biết mỗi một cái thế giới kỳ thật đều có nhân vật chính cái này một cái thế giới người ta cũng là nhân vật chính cho nên mới có thể siêu thoát mà ở đại thiên chủ thế giới có đến từ vô số thế giới nhân vật chính những người này cũng là tuyệt thế thiên tài vô thượng cường giả ta chờ mong cùng những cái này va chạm dạng này ta mới có thể càng mạnh phi hoàng vô cùng mong đợi nói vô số thế giới nhân vật chính đường phong trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong chúng ta tại cái thế giới này đã là cực hạng nhưng ở thế giới kia mới vừa mới bắt đầu đường phong ta đi ta tại đại thiên thế giới chờ ngươi nói xong phi hoàng không có mảy may do dự đấm ra một quyển không c h u n g vỡ ra nàng một bước bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa yên tâm ta nhất định sẽ đi nhìn xem phi hoàng biến mất thân ảnh đường phong tự lẩm bẩm